Mọi người lại trước sau nói vài cái, toàn không chúng, chính khí phân nhiệt liệt là lúc, lại chợt nghe bên ngoài một trận hỗn loạn kêu thảm thiết cùng khóc tê ầm ĩ thanh đột nhiên nổ tung tới, phảng phất là địa phương nào rối loạn. Đại gia nhất thời cả kinh, sớm chút năm liền đã từng lịch quá chiến loạn đỗ hà cùng Vương thị lại không khỏi buột miệng tốt ra, chẳng lẽ là đánh vào được. Lại quay đầu gọi người mau mau thu thập đồ tế nhuyễn. Chớ có kinh hoàng đỗ văn vội đứng dậy, nâng lên thanh âm hô, phía trước chiến sự tuy rằng căng thẳng, nhưng trong thành như cũ an toàn phía Bắc cũng chưa từng có bất luận cái gì thành chấn bị công phá tin tức truyền đến, tưởng chiếu nhung cũng không thể song nách sinh cánh, nơi nào liền đánh vào được. Hắn ngày ngày thượng triều không nói, sư công đường nha càng là coi trọng phi thường, thật sự mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương, thiên hạ tình báo hối với một chỗ. Nếu thực sự có cái gì tin tức, đó là mấy cái hoàng tử không biết, sợ hắn cũng có thể trước tiên nghe được tiếng gió, tự nhiên có cái này tự tin cùng tin tưởng. Nghe xong hắn nói, mọi người lúc này mới lửa gan ổn chút, chỉ vì không rõ nội tình, như cụ kho nén lo lắng. Đỗ Văn trước gọi người bảo vệ sân, lại tống cổ Bành Ngọc dẫn người đi ra ngoài tra xét tình huống, Bành Ngọc tức khắc lĩnh mệnh đi. Bành Ngọc đi rồi, Đỗ Văn lại đối Hà Gia cùng Đỗ Hà nói, các ngươi thả cùng cha mẹ hồi hậu viện mang theo, nếu có động tĩnh gì, trước gọi người che chở từ cửa nách đi. Hà Gia chết sống không chịu, Đỗ Hà cũng không muốn, chỉ nhất châm kiến huyết nói, hiện giờ là bên ngoài trước loạn lên, nếu là bên sự cũng thế, bất quá sợ bóng sợ gió một hồi Nhưng nếu thật là thành phá, này binh hoang mã loạn, nửa đêm nước đóng thành băng, cửa nách cũng là cùng đường cái. Chúng ta già già trẻ trẻ, hành động không tiện, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Còn không bằng mọi người đều ở một chỗ, tốt xấu cũng là cái lẫn nhau dựa vào. Nàng còn có chuyện chưa nói ra tới, đó là đã chết, hoàng tuyển trên đường cũng không tịch mịch. Một đám người lại là một phen tranh luận, nào biết còn không có tranh ra cái kết quả, lại thấy bành ngọc đã đi mà quay lại, nhanh nhẹn trả lời, lao ra, hỏi thăm rõ ràng cũng không phải bên ngoài người đánh tiến vào, lại cũng có đại sự xảy ra. đang trước chùa đại tướng quốc các tăng nhân chính phân phát phật quả cũng nhiệt cháo, không biết sao liền có mấy người nháo đem lên, động thủ, bị thương người, đổ máu. nay đảo tôi, bên trong thế nhưng trộn lẫn một cái thập nhị hoàng tử, kỹ càng tỉ mỉ tình huống tuy không hiểu được, nhưng nghe nói thương pha trọng, nửa bên mặt thượng tất cả đều là huyết, giống như còn bị thương đôi mắt, kia đầu đã là rối loạn, nhị hoàng tử cũng được tin nhi, chính phái người tập nã ngại phạm đâu. Phật giáo chính là đại lộc quốc giáo, nhân tuyên dương từ bi vì hoài, kiếp này chịu khổ kiếp sau hưởng phúc, càng là chiến loạn nạn đói trong năm càng thịnh hành. Một đám tăng nhân ngày lễ ngày Tết liền sẽ ở chùa trong ngoài phân phát Phật quả, nhiệt cháo, màn thầu cũng chống lạnh áo vải thô trở vật, thực sự tiếp tế không ít ba cánh, khá vậy không thiếu ham món lợi nhỏ đục nước béo cò giả, này đây cơ hồ mỗi năm đều có thể nháo mây ra. Nhân kia chỗ mua đến ngày hội do người thật lớn, cũng hấp dẫn rất nhiều bán hàng dòng mua bán, rất là náo nhiệt. Nhiều có ba cánh đi trước chơi đùa tiêu khiển, chỉ là không nghĩ tới, thập nhị hoàng tử thế nhưng cũng ở không riêng ở, thế nhưng còn bị thương. Nay thật đúng là muốn mạng già. Đỗ Hà vừa nghe, cùng đỗ văn lướt nhau, biết tối nay không quan tâm là thủ không tuân thủ đêm, phòng trừng đều ngủ không được. Nhất triệu thánh nhân xùng ái thập nhị hoàng tử tại đây mẫn cảm thời điểm cho người ta trọng thương, cố tình phụ trách toàn thành trị an chính là nhị hoàng tử, nghĩ đến đầu của hắn đều phải tạc, tất nhiên muốn toàn thành giới nghiêm, từng nhà điều tra ngại phạm. Đỗ Văn cười khổ một tiếng, nói, vạn vô nhất thất, nhưng không phải cẩn thận mấy cũng có sai sót. Mới vừa rồi Đỗ Hà ra đố đèn, đáp án đó là vạn vô nhất thất, còn không ai nói ra đâu, bên ngoài đã là cẩn thận mấy cũng có sai sót, yêu người có tâm phật hôm nay đại cái soạn. Một khi ra như vậy sự, náo không hảo đó là rơi đầu kết quả, tuy là Đỗ Văn ngày thường lại như thế nào to gan lớn mật cũng không dám đại ý, vội cùng Đỗ Hà cùng nhau điểm khởi nhân mã. Trước đuổi ở binh lính vây lại đây phía trước đem nhà mình trên dưới trong ngoài biên biên rắc rắc đều lục soát một lần, nhân viên cũng đều kiểm kê một lần, xác nhận không có bất luận cái gì khả nghi người cùng vật lẫn vào mới yên lòng. Không bao lâu, hừng hực thiêu đốt cây đuốc liền đem toàn bộ khai phong thành chiếu thoáng như ban ngày, ngay cả trung tâm ngự phố hai bên bài mương cử cùng mấy chục chỗ kiều đế cũng đều thập phần rõ ràng, mặc kệ người nào đều không trô dấu kín, sau đó quả nhiên có một đội giáp trụ đủ nhân mã lại đây gõ cửa. Nhân bọn họ cũng biết nhà này con rể đúng là ở tiền tuyến đánh giặc phó tướng, trong nhà cũng có vài vị mệnh phụ, thả còn có mới sinh ra không lâu hoa hoa, đương gia nam tử cũng phi người lương thiện, cũng không dám lô mãng, lời nói gian cũng pha khách khí, chỉ nói phụ mệnh hành sự, vạn mong đảm đương vân vân. Nhân Đỗ Hà đám người già già, trẻ trẻ, Hà gia chân thương chưa lành, không được lâu chạm, đó là Đỗ Văn cùng Đỗ Hà huynh muội hai người tại tiền viện cùng hậu trạch phân biệt tiếp đón, cũng thập phần phối hợp. Đỗ Hà còn gọi lưu tẩu tử mang theo phòng bếp người trước tiên nấu đuổi hàng canh, thập phần lý giải đánh nhau đầu quan quân nói, hiểu được, các ngươi chỉ lo xem xét là được, chỉ phía sau có lão nhân cùng hài tử, chịu không nổi kinh hách, vạn mong nhẹ một ít. Trời ra rét, chư vị huynh đệ sau đó thả uống một chén canh gừng đuổi đuổi hàn khí lại đi không muộn. Gặp được loại tình huống này, phô trương hoặc là tái bạc đều không hảo xử, người trước ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, người sau cũng sợ cho người ta khấu thượng có tật giật mình, giấu kín tội ngũ. Bởi vậy cũng không dám làm. Tiệp quan quân phía trước cũng là một đường kiểm tra thực hư lại đây, pha gặp được mấy nhà lấy chính mình đương hồi sự nhi quan lại nhân ra, hắn cũng không khách khí, hai bên cứng đối cứng, đều ăn một bụng khí, thình lình gặp được nhà này như vậy cảm kích biết điều, lại biết săn sóc người, cũng không gỡ gọi bọn hắn khó làm, liền hết sức cảm kích. Liền thấy này quan quân lập tức ổn quyền, lộ ra một mặt cảm kích cười, lại đối Đỗ Hà cảm khái nói, phu nhân nói quá lời, mục tướng quân gương cho binh sĩ, bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái các huynh đệ thập phần kính ngưỡng, nơi nào còn dám lốm mãng. bất quá là lượt kiểm tra thực hư một phen, thả điên tâm, tất nhiên sẽ không quấy nhiều lao thái thái cùng tiểu thiếu gia. nói xong, quả nhiên tự mình dẫn người đi một chuyến, điều tra đã cẩn thận, lại tiểu tâm, cũng không có gì động tĩnh. trước khi đi, đỗ hà luôn mãi mời, này quan quân cũng liền đi đầu đem chuẩn bị đuổi hàn canh uống một hơi cạn sạch, quả nhiên cảm thấy một cổ dòng nước cấm theo trong cổ họng thẳng tới phế phủ, không cấm sinh tân giải khác, thả ẩn ẩn có nhiệt khí kích động. Cái chán thế, nhưng hơi hơi ra mồ hôi, thẳng đệm mới vừa rồi bên ngoài đông lạnh hơn phân nửa đêm thân mình đều cấp kích hoạt rồi. Người với người ở chung đó là như thế, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, ngươi lấy chân thành đối đãi, chỉ cần đối phương không phải Bạch Nhã Lang, tự nhiên cũng sẽ lấy thành đối đãi ngươi. Nay một chúng tướng sĩ đều biết uống tất nhiên không phải cái gì kém hóa, không biết tiêu phí mấy phần ngân lượng, liền thập phần cảm kích, kia quan quân trước khi đi càng thấp giọng cùng Đỗ Hà lộ ra một chút nội tình. Nhị hoàng tử giận dữ, Sau đó thánh nhân tất nhiên cũng muốn tức giận, đã nhiều ngày phu nhân thả nhất định phải ước thúc người nhà, vẫn là thiếu ra cửa thì tốt hơn, một khi ngộ thường đã có thể không đẹp. trừ tịch chi dạ ra bực này đại sự, trên dưới nhân tâm hoảng sợ, tất nhiên phải có cái công đạo, nếu có thể bắt được hung phạm liền bãi, nếu bắt không được, phía trên thế tất cũng sẽ nằm mấy chỉ người chịu tội thay ra tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần là ai xui xẻo. Đỗ Hà nghe xong, quả nhiên rất là cảm kích hướng bọn họ gật đầu ý bảo, lại muốn đích thân đưa ra đi. Thu kia quan quân khó lường liền nói không dám, cơ hồ là lòng bản chân sinh phong đi. Ra chuyện lớn như vậy, dấu là dấu không được, ngày mới lượng thánh nhân sẽ biết, lại tống cổ người đi xem ái tử. Kết quả thái y ghi nhìn thập nhị hoàng tử tình huống sau, nháy mắt sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, hối hận bị điểm chạy này một chuyến. Thập nhị hoàng tử bị thương kia con mắt, giữ không nổi. Từ xưa đến nay làm người quân giả, có thể xấu, có thể xuẩn, thậm chí có thể là cái ngốc tử, nhưng duy độc không thể là cái người mù chẳng sợ chính là chỉ mù một con mắt cũng không thành, lại không phải không đến tuyển, lại không phải hắn đầu vóc tài hoa gấp 10 lần gấp trăm lần với mặt khác huynh đệ, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng tuyển một cái mù một con mắt vì quân? Lần này lại là hoàn toàn trôn vùi thập nhị hoàng tử hết thể hy vọng. Thánh nhân nghe nói sau lập tức chết ngất qua đi, trong cung lại là một mảnh binh hoang mã loạn, khó khăn thánh nhân thắng, bất chấp rất nhiều, thế nhưng cường chống ngồi dậy, dùng nửa bên không nghe sai sử miệng đem thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Thân hoàng tử chờ một chúng thành niên hoàng tử đều mang cái máu chó phun đầu, nước dãi chảy ròng. Đặc biệt là màn đêm buông xuống phụ trách toàn bộ khai phong thành cảnh giới nhị hoàng tử càng là xuôi xẻo to cùng, thánh nhân tám phần hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn, cơ hồ là minh mang hắn lòng lang dạ sói, đối huynh đệ không để bụng vân vân. Đột nhiên thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, tuy rằng còn không có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh là ai làm, nhưng nếu thiếu một cái đối thủ, thả cung coi như trả thù mọi người đều không được sủng. Lại cố tình thập nhị hoàng tử như cá gặp nước sự thật, một chúng hoàng tử đều thập phần cao hứng, cho dù là bị mắng trời đất ú ám nhị hoàng tử. Bất quá cùng mọi người đơn thuần cao hứng bất đồng, nhị hoàng tử trước mắt càng cấp bách lại là muốn sớm ngày tìm ra hung phạm. Đương nhiên, cụ thể ai là hung phạm, rốt cuộc cái dạng gì tính hung phạm, cái dạng gì vốn là hung phạm lại có thể bao che, cái dạng gì không phải hung phạm lại cần thiết trở thành hung phạm. Cũng là một môn yêu cầu cao độ kỹ thuật. Nay một đêm, ai đều không có ngủ Đỗ Văn cùng Đỗ Hà huynh mỗi hai người liên quan Hà Gia càng là dứt khoát làm thành một đoàn, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối bản án phát biểu chính mình cái nhìn. Hà Gia suy nghĩ một hồi, nói, có phải hay không tam hoàng tử? Phía trước thập nhị hoàng tử rõ ràng là đi theo hắn, nào biết sau lại thế nhưng cắn ngược lại một cái, ta nếu là tam hoàng tử, khí đều phải tức chết rồi, tất nhiên nằm mơ cũng muốn giết hắn. Lời nói là không tồi Đỗ Hà gật gật đầu, nói, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, nếu thật là tam hoàng tử chẳng phải gọi người lập tức liền nghĩ tới nguy hiểm quá lớn, ta cảm thấy huyền các ngươi nói đều có đạo lý. Đỗ Văn Hướng trong miệng điền một viên xào hướng quả, bị toan đôi mắt đều không mở ra được, lúc này mới cảm thấy tinh thần chút. Nếu là Tam Hoàng Tử đập nồi dìm thuyền, cũng chưa chắc không dám mạo hiểm thử một lần. Có lẽ hắn chính là muốn kêu mọi người cho rằng hắn hiểm nghi quá lớn, ngược lại sẽ không dễ dàng động thủ đâu. Thấy Trượng Phu đồng ý chính mình cái nhìn, Hà Gia cũng thật là vui sướng, lập tức bắt lấy hắn tay, mỉm cười ngọt ngào. Đỗ Hà thấy thế liền cười treo gẹo nói, thiên các ngươi hái chọn lúc này tú ân ái, tới thứ tám mắt. Hà gia khanh khách cười không ngừng, cũng không buông tay, chỉ nói, ngươi chớ có xuất ruột, quá không được mấy ngày mục tướng quân liền muốn khải hoàn hồi triều lý, đến lúc đó ngươi không nói được đó là cái tam phẩm táo mệnh, ngày khác chúng ta một phát đều đến hướng ngươi hành lễ lý. Ba người liền đều cười rộ lên, đồng thời lại lần nữa ở trong lòng cầu nguyện mục thanh hàn cũng chúng tướng sĩ có thể bình an trở về. Nguyên bản chúng quan viên 15 ngày nghỉ đông chỉ qua 5 ngày không đến, cũng không cần thượng triều. nhưng hôm nay thánh nhân yêu nhất hoàng tử chi nhất cho người ta bên đường chọc hạn, ai có thể ngồi được. Cho nên ngày kế sáng sớm, bốn các lao cũng đại lý tự trên dưới một chúng quan viên liền đều tề tiểu, đi thánh nhân trước mặt đưa tin. Đó là mặt khác những cái đó tạm thời không cần lộ diện, cũng đều không có ban đầu đi thân thăm bạn, nghỉ ngơi lấy lại sức ý tứ, chỉ ở ngầm làm ra các loại đáng tin cậy hoặc là không đáng tin cậy suy đoán. Đường Nha cố ý gọi người trộm đưa ra lời nói tới, nói hiện giờ tam hoàng tử cũng cựu công chúa toàn không thể hoàn toàn thoát khỏi nghi nghi, vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, riêng gửi gọi bọn hắn cần phải giảm bất lui tới. Chương 104 Nhân tống bình xử án vô tư, lão sư đường Nha cũng chưa bao giờ thiên vị quá bất luận cái gì một vị hoàng tử, thánh nhân liền khâm điểm hắn chủ sự này án, nhị hoàng tử cũng tiết sủng từ bên hiệp trợ, còn lại người chờ không được can thiệp. Mặc kệ chuyện gì, một khi liên lụy đến hoàng gia, liền lại không có gì trùng hợp cùng ngẫu nhiên đang nói, bởi vậy tống bình liền từ thập nhị hoàng tử cùng người khác gân đoán tình thù bắt đầu bài tra, kết quả một tra chính là một đống cục diện rối rắm, chỉ xem một cái đã kêu người sứt đầu mẻ chán. liên nhiều thế này cái hoàng tử, nhìn một đám tuổi không lớn, nhưng tâm nhãn nhi thật sự không ít, lẫn nhau chi gian toàn là chút giáp mặt người sau lưng quỷ, hai mặt thủ đoạn, chỉ người xem trợn mắt há hốc mồm, liễu lời không thôi. liên nói này thập nhị hoàng tử, nguyên bản là làm bằng sắt tam hoàng tử phái. Khi còn nhỏ cùng đọc sách chơi đùa, trưởng thành lại thế hắn đi theo làm tùy tùng. Kết quả khoảng thời gian trước tam hoàng tử bị liên lụy tiến mua quan bán quan án tử trung, thanh danh xuống dốc không thanh, thập nhị hoàng tử ngoài ý muốn không giống gì vãng như vậy liều mạng vớt hắn ra tới, ngược lại thuận thế liền liền dậy, thả thủ đoạn đanh đá chuông hoa, cùng hắn nhất quán thiên chân biểu tượng hoàn toàn bất động. Càng là tâm cao khí ngạo người, càng không thể chịu đựng bị chính mình dưỡng cẩu cắn ngược lại một cái, đã là cứ như vậy. Như vậy tam hoàng tử trước liền cùng thập nhị hoàng tử có thủ không đội trời chung. Nhưng lại tinh tế vừa hỏi, chỉ là sự phát đêm đó, chúng hoàng tử các công chúa tụ tập ngắm cảnh trên lầu, liền đã xảy ra không ngừng một đợt cọ sát. Cái gì hoàng thái tử công nhiên khiêu khích, cựu công chúa thuận thế làm có dễ, thập nhị hoàng tử lại đối thất hoàng tử khai hỏa từ từ. Thật muốn phân tích xuống dưới, giống như này đàn quý chủ nhân đều có động cơ, thả cho đến nghi thức tiến hành đến phần sau đoạn, nguyên bản tụ ở bên nhau chúng hoàng tử liền đều tàng ra. Thật muốn muốn làm hại thập nhị hoàng tử, tính tính ai đều thời gian sung túc. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, liền này đó chủ nhân, liền tính thật muốn làm điểm thứ gì thương thiên hại lý sự tình, nơi nào yêu cầu bọn họ tự mình động thủ. Nhiều đến là không muốn sống tử sĩ chen chúc tiến lên. Khó, thật khó cha A. Tống Bình nằm liệt một khuôn mặt, hoa mấy ngày thời gian đem tương quan nhân viên trong phủ đều đi khắp, đến tới mặt đen vô số, nhưng trung quy không có gì tiến triển. Tiết sùng có chút nhìn không được, ngầm cùng hắn nói. Ngươi như vậy đi xuống không thành. Phần 150 Hai người ngày thường tuy rằng lui tới không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc làm đều là đắc tội với người việc, nếu không đến thánh nhân lực đỉnh, sợ là chết đều đã chết mấy trăm lần, bởi vậy cũng thường có tỉnh táo tích tỉnh táo cảm giác, lúc này đầu một hồi cộng sự, cũng pha tự tại. Tống Bình chính hết đường xoay sở, nghe xong lời này liền vội thỉnh giáo, nói, mong rằng không tiếp chỉ giáo. Tiết sùng xua xua tay, nói, cũng không có gì nhưng chỉ giáo, nói trắng ra là, Đây là thánh nhân việc nhà, người ta bất quá là người chạy việc tôi. chớ nói trước mắt cha không ra cái gì, đó là cha ra cái gì, còn cần đến xem có phải hay không thánh nhân muốn đáp án, nếu không phải, mặc dù cha ra manh mối lại có tác dụng gì. Ở cái này thời đại, thánh nhân đó là thiên, hắn nói hắc, đó là hắc, bạch cũng là hắc, hắn nếu nói là bạch, đó là bạch, hắc cũng là bạch. Chẳng sợ bị thương chính là hắn thương yêu nhất nhi tử, nhưng hắn ở là một cái phụ thân phía trước, lại đầu tiên là một vị đế vương. Tống Bình ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong lòng phát đổ, lại cũng nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, lại hỏi, chính là Tiết Vinh đã biết chút cái gì. Tiết xung cười, mắt lẽ nhìn hắn vòng vo, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi là không biết. Kêu trong nhà một bút bút lạ chướng, lại là khi nào tính xong. Nói xong, cũng không đợi Tống Bình phẩm quá mùi vị tới, phê phẩy đầu liền đi rồi. Tống Bình đứng ở tại chỗ ngây người sau một lúc lâu, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái lập tức đi lão sư đường nhà ra mấy ngày sau đang lúc thập nhị hoàng tử gặp nạn án kiện lâm vào đỉnh trệ đại lý tự trên dưới đều thừa nhận áp lực cực lớn khi ngoài cửa đột nhiên tới một cái quần áo tả tươi người không nói hai lời liền trước kích chống minh oan lại đập đầu xuống đất nói thẳng chính mình là chịu tam hoàng tử sai sử muốn làm hại thập nhị hoàng tử nhưng chính mình thật sự quá sợ hãi thập nhị hoàng tử bên người lại có rất nhiều thị vệ bởi vậy vẫn chưa thực hiện được sau đó mấy ngày nay khai phòng trong ngoài toàn diện giới nghiêm hắn chạy lại chạy không ra được, được bạc cũng mất mạng hoa, lúc này mới quyết định thẳng thắn chỉ cầu lưu chính mình ra quyến một cái tánh mạng. nay lại không phải bầu trời rất bánh có nhân, buồn ngủ đưa gối đầu. tống minh lập tức thẩm vấn hắn, nhưng thẩm tra xử lý lúc sau lại cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. nếu là không cần chính mình từ nhỏ bồi dưỡng thị vệ cùng tử sĩ, nhưng thật ra hảo giải thích đó là ngày sau sự tình bại lộ cũng có thể đẩy nói cùng chính mình không quan hệ. nhưng nếu thật sự là tam hoàng tử cố ý diệt trừ thập nhị hoàng tử như thế nào sẽ ngốc đến trước tự bạo thân phận, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Sau đó người nọ lại nói chính mình vẫn chưa gặp qua tam hoàng tử bản nhân, chỉ có người trung gian thay truyền lại tin tức, nhưng thật ra từng có một hồi cách bình phong nghe qua răng dạy, ước chừng là cái hai ba mươi tuổi tuổi nam tử, nghe nhưng thật ra rất là tôn quý. Nhưng bởi vậy, điểm đáng ngờ liền lớn hơn nữa. Tự xưng là hung thủ người chưa thấy qua chủ mưu. thà bất luận hắn rốt cuộc có phải hay không chân chính hung thủ chỉ này một cái liền vô pháp nhận định là tam hoàng tử việc làm, bởi vì tuổi ở hai ba mươi tuổi hoàng tử, ít nói cũng có năm, sáu vị nhiều, còn nữa bởi vì không nhìn thấy, ai cũng không dám khẳng định nói chuyện chính là hoàng tử bản nhân. nhìn như nên đón chuyển cơ, trên thực tế trừ bỏ đem này hồ nước máy đến càng đủ, liên lụy tiến vào càng nhiều người, vì pha án gia tăng càng nhiều trứng ngại ở ngoài, không dùng được. như vậy đại khởi đại phục, tuy là tống bình cũng có chút bực bội, vốn tưởng rằng bất quá là một hồi vụng về vũ hoan nhưng mà tên kia tự thú hung thủ kế tiếp lại lấy ra một kiện lệnh người không dung bỏ qua chứng vật. đây là tam hoàng tử đã từng giao cho tiểu nhân tín vật, làm điều phái chi dùng. tiểu nhân cũng từng đi xác minh quá, bằng không cũng không dám thế hắn bán mạng nha. là một khối cực tiểu con dấu, giống như không chớp mắt, nhưng chế tác con dấu tài liệu không giống bình thường, đó là chỉ có tiến cho hoàng thất thượng đẳng tài liệu, khi nào ban cho ai, đều là có ký lục. khả năng đối trong hoàng thất người mà nói sớm đã tập mại thành thói quen, nhiên một khi bắt được dân gian liền thực thấy được, mà giống nhau quyền quý nhân gia đối với khí cụ phối sức chi lưu quản lý đều thật là nghiêm khắc, chớ nói vô cớ mất đi, đó là không cẩn thận đánh nát, cũng cần phải đem cặn bã mảnh nhỏ nhất nhất nhặt lên, khâu chỉnh tề mới có thể đăng báo, muốn lặng yên không một tiếng động biến mất cơ hồ không có khả năng, trừ phi, trừ phi là chủ nhân tự mình thả có ý thức đánh mất. Bởi vậy trước mắt chỉ cần dựa gần ký lục xem xét, đem lúc trước phân đến ngọc liêu nhân gia hồ sơ điều tra tới, cũng nhất nhất điều tra rõ ngọc liêu hướng đi. Này khối ngọc liêu nơi phát ra liền rất rõ ràng. Thập nhị hoàng tử cũng không biết từ chỗ nào đến tin nhi, ngày đó liền đại náo đại lý tự, yêu cầu Tống Bình tức khắc bắt giữ hiểm nghi nhân viên. Nguyên bản hắn là một chúng hoàng tử trung lớn lên tốt nhất, nhưng hôm nay mù một con mắt, trước liền giảm bà phần. Nếu hắn tâm bình khí hòa, ngược lại có thể bằng thêm một loại trọc người chịu mến khí chất. Nhưng mà hắn trước thất dung mạo sau thất ngôi vị hoàng đế, cả người đã bị che trời lấp đất phẫn nộ cùng không chỗ phong thích hắn hận sở không chế như cũ Tuấn Tuấn kia nửa khuôn mặt liền thập phần giữ tợn đáng sợ. bất quá thập nhị hoàng tử cũng không có thể thực hiện được, bởi vì thực mau nhị hoàng tử liền nghe tin tới rồi lấy một loại cũng không biết là xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa nhiều chút, vẫn là giữ gìn trị an, bảo đảm án kiện xử lý tiến độ nhiều chút phức tạp tâm thái đem thập nhị hoàng tử mang đi. Tống Bình lập tức dẫn người đi Tam Hoàng Tử trong phủ, lại phân công Tiết Sùng đám người lao tới mặt khác cất ra Cha Tuần Ngọc liêu hướng đi. Tam Hoàng Tử vừa nghe là tới Cha cái này còn có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không nói thêm cái gì, chỉ thoải mái hào phong, kêu hắn dẫn người đi vào. sau đó đối mặt một cái không cái hộp nhỏ mặt hắt như đáy nổi, không phải ta làm, hắn thập phần bình tĩnh mà nói, tống bình đem nguyên bản trang ngọc liêu, hiện giờ lại rông tuyết hộp giao cho thủ hạ mang theo, thuận tiện cũng cầm danh sách, gật gật đầu nói, thứ thần vô lễ, làm phiền điện hạ cùng thần đi một chuyến. hắn xưa nay việc công sử theo phép công, không ở bất luận cái gì cùng nhau án kiện trung trộn lẫn cá nhân cảm tình đây cũng là thánh nhân sở dị như vậy coi trọng hắn lớn nhất nguyên nhân này án sát thật điểm đáng ngờ thật nhiều liền giống như trước mắt lấy tam hoàng tử làm việc chu nói tới xem nếu thật là hắn làm tất nhiên sẽ không ngây ngốc phóng như vậy một cái không hộp chờ người tới bắt nhược điểm khá vậy không thể bài trừ hắn chính là lợi dụng đại gia như vậy tâm lý tìm lối tắt đột hiện chính mình vô tội đối bất luận cái gì một vị hoàng tử mà nói bị nhắc lên mưu hại huynh đệ tội danh đã thập phần khó coi nếu là lại đi đại lý tự tam hoàng tử chính trần chờ gian. Sáng sớm được đến tin tức liền hướng bên này đuổi cựu công chúa trước liền đến, nàng bạn một tiếng cựu công chúa Giá Lâm, thế nhưng lấy một loại gần như chạy chậm bước nhanh xâm nhập, đem cái gì công chúa dáng vẻ vứt chi sau đầu, thở hổn hển hướng Tống Bình hô, lớn mật, ngươi có gì chứng cứ, dám can đảm tập nã hoàng tử, trừ bỏ đánh mã cầu, cựu công chúa luôn luôn là ôn nhu nhàn nhã lại thiện giải nhân ý, có từng từng có như vậy cao mày quát mắt, phấn mặt mang sát thời điểm, trong nấy mắt. Ở đây mọi người đều cảm nhận được vị này công chúa trên người hoàng gia uy nghiêm, lại có chút khiêm đảm. Nhưng mà tống bình, thơ ơ, hắn thành thành thật thật hành lễ, thành thành thật thật thỉnh an vân an, lại thành thành thật thật đáp lời. Hồi công chúa nói, thần lá gan lớn không lớn cũng liền như vậy, đến nỗi chứng cứ, này đó là chứng cứ. Nếu tam hoàng tử không cùng thần cùng đi, như vậy thần cũng chỉ hào đắc tội. Bất quá vi thần vẫn là nói thật đi, hai vị điện hạ vẫn là phối hợp đến hảo, để tránh đổ tăng điểm đáng ngờ cho người mượn cớ. Ngươi làm cản, Cựu công chúa nơi nào gặp qua như vậy không cho chính mình mặt mũi người. Suýt nữa bị khí tạc. Quá khen Tống Bình vẻ mặt bình tĩnh hành lễ, lại tức người chết không đền mạng nói, vi thần tới phía trước, thánh nhân đã phân phó qua, biết chư vị điện hạ đều là có tính tình, đặc biệt cho phép thần làm cản. Ngươi hôn trướng. Cựu công chúa bị tức giận đến trên mặt tối sầm, tiếp tục mắng. Hồi công chúa, vi thần tới phía trước, Tống Bình còn phải về lời nói Lại nghe ninh mày Tam Hoàng tử nói, đủ rồi, đi thôi. Chính là Tam ca. Cựu công chúa không được hắn đi, gắt gao túm chặt hắn cánh tay, trong mắt chậm rãi hàng nước mắt, nước nở nói, ngươi nếu đi, ngươi nếu, nếu là ra không được nhưng như thế nào cho phải. Còn nữa, em đẹp Hoàng tử vào một chuyến đại lý tự, nơi nào còn có cái gì thể diện cùng thanh danh đang nói. Mệt mấy ngày nay Tam ca còn vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng, nào biết thế nhưng đổi lấy như vậy kết cục. Tam Hoàng tử trước đối tống bình chắp tay. Thập Phân Hòa khí hỏi, như vậy Tống Đại Nhân, sự phát đột nhiên, có không dẫn ta cùng công chúa nói nói mấy câu. Tống Bình không chút do dự gật đầu, nhưng mà tiếp theo câu nói lại suýt nữa làm vốn là gần như hỏng mất kiểu công chúa đương trường tạc, nhưng, nhiên cần phải bản quan ở đây. Lén thông cung chuyện này nhiều đi, nay nhị vị thân phận không giống bình thường, nào dám gọi bọn hắn nói nhỏ. Tuy là tam hoàng tử hàm dưỡng lại hảo, lòng dạ lại thâm, đối mặt Tống Bình hùng hổ dọa người không chút nào thoái nhượng, cũng có chút biến sắc. Nhưng hắn cũng biết chính mình giờ phút này đã không có đường lui, chỉ phải tạm thời nhẫn nhịn, quyết tâm chờ chính mình vừa lên vị, liền trước đêm này đó không biết điều ngu xuẩn lưu đẩy đến Tây Nam chướng trùng hoành hành hoang dã nơi đi. Hắn trước dùng sức nhéo nhéo cựu công chúa thủ đoạn, thấp giọng nói: "Ngươi cũng lớn, mặc đều mậu hậu lo lắng, ta là không thẹn với lương tâm, mặc kệ là nam tới vẫn là bắc hướng, đều rõ ràng thật sự." Nói xong, liền ý bảo đi theo cựu công chúa ma ma tiến lên kéo ra nàng, sau đó vung tay áo, không để ý tới Tống Bình. Lập tức ra bên ngoài đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cựu công chúa rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng trường đến lớn như vậy, tuy rằng đã sớm đối ngôi vị hoàng đế chi tranh đáng sợ từng có dự đánh giá, mà khi một ngày này chân chính đã đến, nàng mới phát hiện chính mình sợ, sợ thật sự. Nàng sợ bọn họ sẽ thua, sợ tam ca vừa đi không trở về, sợ nhiều năm chuẩn bị hủy trong một sớm. Mắt thấy chính mình thân thủ nuôi lớn công chúa hai con mắt không ngừng chảy xuống nước mắt tới, mama ma thập phần đau lòng vừa muốn mở miệng ăn ủy lại thấy kiều công chúa hai mắt đột nhiên chấn mắt sau đó liên thủ khăn đều không cần thế nhưng trực tiếp nâng lên ống tay áo hướng trên mặt hung hăng lau một phen ném xuống một câu trở về liền lên tiểu nhưng mà chờ đến tống bình mang theo tam hoàng tử hồi đại lý tự lại ngạc nhiên phát hiện cùng tồn tại thế nhưng còn có nhị hoàng tử cùng tiết sủng theo lý thuyết này hai người bị thánh nhân khâm điểm hiệp trợ xử án ở cũng không kỳ quái mà kỳ quái lại là hai người phụ cận trạng thái nhị hoàng tử vốn là tính liệt như hỏa giờ phút này càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp chỉ vào tiết sùng cái mũi chửi ầm lên. đại đường thượng tất cả sự việc đều bị vị này gia tạp cái nát như, chung quanh mấy cái nha dịch cùng hắn thị vệ đều đã rút kiếm nơi tay. trường hợp giằng co chạm vào là nổ ngay. tống bình cùng tam hoàng tử cũng có chút không hiểu ra sao, người trước liền hỏi tiết sùng là chuyện như thế nào. tiết sùng là chuyên nghiệp xét nhà, càng có kê biên tài sản quá lục nghe lục các lão hành động vĩ đại. lục nê đảm nhiệm các lão nhiều năm, quyền khinh nhất thời, một tay che trời. Đó là thánh nhân cũng kiêng những kỵ hắn ba phần, nhị hoàng tử bất quá kẻ hèn một cái hoàng tử, gì đủ sợ. Tiết Sùng thật sự là biểu tình đều không mang theo biến, ngữ khí bình tĩnh đem sự tình ngọn nguồn nói. Nguyên lai like, Tiết Sùng cũng dẫn người đi ra ngoài tra, kết quả tra xét một vòng không kết quả, cuối cùng chỉ còn lại có nhị hoàng tử một phủ chưa động. Mọi người đều cảm thấy hắn nếu bị cho phép tham dự điều tra, thả hiềm nghi nhỏ nhất, không ít người liền tưởng hàm hồ qua đi, kết quả bị Tiết Sùng bên đường gắt ngã. Kết quả không tra tác lấy. Tiết Sùng mới vừa dẫn người đi vào, tra được một nửa liền phát hiện nhị hoàng tử tư khố chung rất nhiều ngọc khí thế nhưng đều bị không biết người nào rơi dập nát, ngay cả danh sách cũng có điều thiếu hụt. Mà mặc kệ là nhị hoàng tử bản nhân vẫn là nhị hoàng tử phi, đều tỏ vẻ đối này hoàn toàn không biết gì cả, lại cấp không ra bất luận cái gì giải thích hợp lý, vì thế Tiết Sùng liền thành thật không khách khí đem người mạnh mẽ mang theo trở về. Nhị hoàng tử là người nào? Từ nhỏ vũ đao lộ kiếm. Có thể kêu rõ ràng Hỷ Văn ghét võ thánh nhân cũng đối hắn ưu ái có thêm, không ngừng một lần khen hắn lòng mang bằng phẳng, nhưng kham trọng dụng, để cạnh nhau tâm đem toàn thành phòng vệ giao cho hắn. Như thế nào Cam Tâm đột nhiên bị khấu thượng người bị tình nghi mũ. Có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, nhị hoàng tử bản nhân liền có chút hoành hành không cố kỵ, thủ hạ thị vệ cũng là giống nhau đức hạnh, nhị hoàng tử chỉ nghe thánh nhân cùng mẹ đẻ Túc Quý phi nói, hắn thị vệ cũng chỉ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vậy hai bên một lời không hợp. Trực tiếp liền ở đại lý tự nội náo loạn lên. Rốt cuộc là hoàng thất huyết mạch, lại có thực quyền, bình thường người nào dám cùng hắn cứng đối cứng. Này đó đàn ông thu sau tính sổ cũng không phải là hảo ngoạn. Đó là tống bình người lãnh đạo trực tiếp, chính tam phẩm đại lý tự khanh cũng không dám tiếp này phỏng tay khoai lang, sớm tại mấy ngày trước liền cao ốm không tới. Nhị hoàng tử hành, tiết sùng cũng không phải ăn chay, biết chính mình không sợ nhị hoàng tử, đại lý tự phía dưới rất nhiều nha dịch lại có điều cố kỵ, cũng không bắt buộc chỉ còn chờ nhị hoàng tử chính mình điên đủ rồi, lúc này mới trực tiếp điểm chính mình thân tín tiến lên, đúng lý hợp tình nói, nhị hoàng tử đại náo công đường, coi rẻ luật pháp, coi thánh nhân vì không có gì, tội thêm nhất đẳng, tới nha, Tả Hữu, đem người này bắt lấy. Đại Lộc triều luật pháp văn bản rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào không được nhiễu loạn công đường, càng không được ở đại lý tự tùy hứng làm vậy, người vi phạm bất luận thân phận địa vị, trưởng sự giả đều có quyền trước đánh 30 đại bản, sau đó tự hành giam giữ, có tiền trả hậu tấu chi quyền. Tiết Sùng nói xong, nhị hoàng tử lại trước liền không để bụng nở nụ cười, một chân đem phiên ngã xuống đất ghế rửa đa toái, thập phần càn rỡ cười nói, Tiết Sùng, ngươi xem như cái thứ gì, bất quá là nhà ta dưỡng một cái cầu thôi. Cùng ngươi mấy lượng thuốc nượm, dám ở ta trước mắt khai phương nượm, cũng không ước lượng ước lượng chính mình cân lượng. Ngươi chỉ là lâm thời bị điều tới hiệp trợ này án, có cái gì quyền lợi lấy ta. Lời còn chưa dứt, lại nghe phía sau Tống Bình gợn sóng bất kinh nói tiếp, hắn không đến quyền lợi, hạ quan lại có dứt lời, thế nhưng trực tiếp hướng Tả Hưu vây tay một cái, gàn từng chữ một nói, tới nha, đêm này đại náo đại lý tự coi rẻ quốc pháp quần đồ bắt lấy, y lìa luật trước đánh 30 đại bản, nghe xong xử lý. Đại lý tự nha dịch, binh sĩ không nghe tiết sủng cái này lâm thời công, lại đối tống bình vị này lão cấp trên duy mệnh là tử, nhân hắn những năm gần đây thực sự làm rất nhiều nhiều năm nghi nan án kiện, vì vô số trời cao không đường xuống đất không cửa nghèo khổ ba tánh cùng bình dân rửa sạch quan quất, cẩm không biết nhiều ít quan to hiển quý. Mọi người lén sớm đã đem hắn tôn thờ, chớ nói giờ phút này lấy một cái nhị hoàng tử, đó là Tống Bình khi nào luẩn quẩn trong lòng vung tay một hô, nói không chừng mọi người cũng dám đi theo hắn tạo phản đâu. Bởi vậy Tống Bình nửa câu sau lời nói còn ở trong không khí quanh quẩn, mới vừa rồi những cái đó do dự không trước binh sĩ liền đều giống như được thánh chỉ giống nhau, cùng kêu lên ứng, sau đó nghẹn một hơi, như lang tựa hổ phát tới, cùng nhị hoàng tử những cái đó trang bị đồng dạng hoàn mỹ, biểu tình đồng dạng hung ác thân vệ tư đánh vào cùng nhau. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, bất quá là một lần lệ thường trừ tịch trừ ta nghi thức, thế nhưng trước thua tiền một cái thập nhị hoàng tử, ngay sau đó nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thế nhưng đều bị giam giữ ở đại lý tự. Cần biết này còn ở kỳ nghỉ đâu, ai biết dư lại mấy ngày còn có thể hay không phát sinh cái gì tiêu toàn bộ đại lộc triều đều run tam run sự tình. Lần này, không cần đường nha dặn dò, Đỗ Hà cùng Hà Gia trước liền bắt đầu rước thúc người nhà, gọi bọn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được bên ngoài sinh sự. Lại là một cái tuyết đêm, Đỗ Hà ôm mau mau, cùng hình tẩu hai người ngồi vây quanh ở bếp lò biên, một phen không chút để ý kích thích tế lưới sắt phía trên nướng khoai, một bên thở dài nói, thật là loạn trong giặc ngoài nhà, cũng không biết ngáo tới khi nào mới là cái đầu. Đỗ Văn dùng thật dài chút chiếc đũa lược chọc một chút, cảm thấy bên trong vẫn là có chút ngạnh, lắc đầu, lại dùng kẹp sắt phiên một chút mới nói, hừ, tới rồi trước mắt tình trạng này, cũng không biết chúng ta vị kia thánh nhân trong lòng là cái cái gì tư vị, hay không hối hận cứ gọi người cha rõ chính mình nhi tử chính mình biết, kỳ thật thánh nhân trong lòng chưa chắc không số, nói đến cùng, gần nhất đau lòng thập nhị hoàng tử, thứ hai cũng là không cam lòng thôi, muốn mượn cơ nhìn một cái chúng các hoàng tử như thế nào ứng đối, không chuẩn là có thể định ra đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế người được chọn tới đâu. Chỉ là không nghĩ tới cha tới cha đi, án kiện bản thân tiến triển thập phần mỏng manh không nói, không ngờ lại kéo hai vị hoàng tử đi vào. Từ xưa thiên gia vô phụ tử hà gia cũng buồn ba nói, đều là kia trong nhà ra tới, đều là giống nhau ý chí sắt đá. Ai lại so với ai khác sạch sẽ chút. Thật muốn đào đời đến tận cùng lên, chỉ sợ những người đó muốn một cái không dư thừa đâu. Ai không điểm dã tâm sao. Nếu đều là hoàng tử, đều là thánh nhân nhi tử, dựa vào cái gì ngươi tranh đến, ta liền tranh không được. Nhưng nếu muốn tranh, đó là sinh tử chi đấu. Mao Mao a vài tiếng, bắt đầu chép miệng nhì, lại nhìn chầm chầm lò thượng khoai lang đỏ chảy nước miếng, dẫn tới ba người đều cười rộ lên, cũng không rảnh lo nói cái gì hoàng gia tân mật. Đỗ Hà cười nói. Thèm. Ước chừng là trùng hợp, mao mao cắn ngón tay, nhìn một cái khoai lang đỏ, lại nhìn một cái nảng, lại lần nữa a một tiếng. Hà gia liền cười ngửa tới ngửa lui, nói, thật sự là cái đứa bé lanh lợi nhì, lúc này liền biết muốn ăn. Cái gì đứa bé lanh lợi nhì đỗ hà cười nói, ít như vậy đại hoa hoa, biết cái cái gì. Bất quá là nghe thấy mùi hương, phản xạ có điều kiện chảy nước miếng thôi, nếu nói tăng thêm phụ thực, cũng ngại quá sớm chút, thả chờ một chút đi. Cái gì phản xạ? Cái gì phụ thực? Hà gia nghe được mê mê hoặc hoặc, bản năng truy vấn, ngay cả Đỗ Văn cũng là rất có thú vị bộ dáng. Đỗ Hà ngẩn ra, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đem đời sau nói thuận miệng nói, lập tức giải thích nói, không có gì, bất quá đã quên khi nào nghe ai nói khởi quá dục nhĩ kinh, nói lúc này hoa hoa cái gì đều non nớt thật sự, đó là thèm cũng ăn không được, thả có chờ đâu. Hà gia nghe được thú vị, hỏi, kia đến chờ tới khi nào? Các nàng trong nhà đều là không thiếu. Đó là dưỡng hải tử cũng có một đám núm mẫu, bà tử nha đầu hầu hạ, chính mình chỉ là chịu chút sản dục chi khổ thôi, cũng không tính cỡ nào mệt nhọc, thả nàng tuổi cũng lớn, càng thêm muốn cái hài nhi, đối những việc này phá lệ lưu tâm. Vốn dĩ đô hà phía trước cũng chưa từng quá mức lưu tâm những việc này, rất nhiều tin tức bất quá trong lúc vô ý thoáng nhìn, phần lớn cái biết cái không, cũng không dám lung tung nói, chỉ chọn chút chính mình khẳng định, còn nữa mau mau nãi mà mà quen thuộc nói, nghe được hà gia cùng đô văn đều thập phần mê mẩn. Đỗ Hà giảng miệng khô lưỡi khô, trung gian ăn một chén trà nhỏ, lại tùy ý lột một ngụm khoai lang đỏ ăn, nhập khẩu chỉ cảm thấy ngọt lành như mật y, lại xem liền thấy Nhương nhi chính là mật giống nhau nồng đậm màu vàng, nùng hương phát mũi, quả nhiên là thượng đẳng hảo khoai lang đỏ. Hà Gia nhìn mắt thèm, cũng phân một khối tới ăn. Nàng trước kia chính là quan gia tiểu thư, không thể so Đỗ Gia huy ngội là bình dân bá tánh bò lên tới, có từng đường địch quá này đó lô mã ngoạn ý nhi, nhìn Đỗ Hà cử trọng được hình, đến phiên chính mình lại luôn cuống tay chân. Lại rất ở trong ngực, lại nâng ngón tay, thiên cũng không cho người khác hỗ trợ. Phần 151 Sau lại vẫn là Đỗ văn nhìn không được, duỗi tay cầm lại đây, giúp nàng luận ra, lại đệ tiểu bạc ngũng, kêu nàng dùng khăn tay lót, từng ngụm đào ăn. Đỗ Hà thấy thế liền cười nói, chỉ ngươi làm dơ này thân siêm ý thì liền có mấy chục lượng. Riêng là lót khăn tay cũng có hơn phân nửa hai đâu, lại có thể lấy lòng mấy xe khoai lang đỏ. Ba người lại đều cười, lại cấp mau mau nghẹn miệng muốn khóc. Đỗ Hà vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ phải bỏ quên khoai lang đỏ, ô nhi tử ôn nu hống vài lần, khó khăn mới dừng lại, vẫn còn là nước mắt lưng tròng nhìn nàng, một bộ ủy khuất ba ba nhi bộ dáng. Đỗ Văn Phục cười, vỗ đùi nói, ngươi nhìn này tiểu bộ dáng, thật sự là đáng thương, mệnh hắn lớn lên cùng thận hành giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngươi ta có từng thấy cái kia đương trai như vậy làm vẻ ta đây. Nói xong, ba người đều đều cười đổ. Nhân trong lúc vô ý nói đến mục thanh hàn, Đỗ Hà cũng nhịn không được thập phần tưởng không cấm bắt đầu tưởng hắn hiện giờ đến chỗ nào rồi, trượng đánh như thế nào, có từng bị thương. Đỗ Văn tự biết nói lỡ, chính hối hận đâu, lại thình lình bị thê tử trộm khác một phen, thầm hận hắn nói chuyện không cẩn thận. Nữ tử sinh dục là lúc, trượng phu không thể canh giữ ở bên người vốn đã gọi người khổ sở phi thường, Cố Tình nam nhân vẫn là đi đánh giặc, không nói đến sinh tử chưa biết như vậy ủ rũ đáng sợ nói, ai chẳng biết chiến sự một khi bốc cháy lên, không có cái một hai năm đều không cần nghĩ trở về đi. Nếu là gặp được Loan Mạnh Hai bên thế lực ngang nhau, lại cũng không chịu nhận thua, chỉ đánh lên trận công kiến tới, đó là thủ cái răm 3 năm cũng không phải nói giỡn. Đỗ Văn Vội không ngừng bổ cựu nói, hảo muội tử, ngươi chớ có lo lắng, thận hành là cùng Chu Nguyên Chu Lão tướng quân cùng đi ra ngoài, hắn quả nhiên là một vị chiến thần, năm đó trải qua nhiều ít ác chiến chưa từng có việc, lần này càng thêm kinh nghiệm phong phú, tất nhiên có thể khải hoàn mà về. Hà Gia cũng nói tiếp, nói chính là đâu, chẳng lẽ ngươi không biết, hắn bị chịu hoàng ơn. Thánh nhân đều đối hắn coi trọng có thêm lý, ban đầu hắn ở kinh thành thời điểm, mỗi khi thượng triều, lâu lâu liền phải bị thúc giục đi khảo văn cử, liền mấy cái hoàng tử đều ghen đâu, hắn không thiếu cùng ngươi hoán giận đi. Đỗ Hà biết đây là bọn họ cố ý điều tiết không khí, yêu chính mình nghĩ nhiều tốt hơn, cũng thập phần cảm kích, nói, tuy vô như vậy khoa trường, lại cũng xác có việc này, các ngươi cũng là biết hắn tính tình, sớm chút năm đảo cũng thế, hiện giờ càng thêm nhìn thấu quan trường, nơi nào chịu lại đi làm cái gì quan văn. Ai Đỗ văn cười nói, không làm quan văn, cũng có thể đi khảo văn cử sao. Đại lộc triều đầu một vị văn võ khai cung nhân tài, tiểu gì có thể diện. Lúc này mau mau lại hễ a vài tiếng, Đỗ hà liền nói hắn là cái thèm yêu. Hà ra nghe xong, cười không ngừng đau sốc hông, cô ý nói, ta thật là biết đến, thận hành tuy chú ý chút, nhưng với ăn này một đạo cũng không có gì đặc thù đam mê. Ngược lại là tên kia dương thiên hạ chỉ tiêm vũ tiên sinh, nhà tới không có việc gì liền muốn cân nhắc cái thực phương thuốc khai phong trong ngoài nhưng đều chuyển khắp. Mao Mao này còn tuổi nhỏ, cũng không phải tùy ai. Ba người nói giỡn một hồi, lại đùa với Mao Mao chơi đùa, cùng hắn vui vẻ nửa đêm. Lúc này mới tan. Nhân hiện giờ ngoại có cường địch, nội có hoang loạn, đại lục trên dưới đều có chút thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc ý tứ. Đó là ăn tết trong lúc lẫn nhau gian đi lại cũng ít. Thân thích nhóm xuyến môn nhi cũng thu liệm rất nhiều. Không những không có mấy cái dám đại bãi tuyệt rượu, bốn phía mua vui. Đó là ra cửa xem y trang sức cũng trong trẻo rất nhiều lấy điệu thất ngọc khí, chân châu, lam bảo là chủ, lóa mắt hoàng kim, hồng bảo thạch, san hô trở vật lại thiếu. Lại qua hai ngày, thập nhị hoàng tử, tam hoàng tử, nhị hoàng tử chờ cũng dần dần nôn nóng lên, chó cắn chó một miếng bao, dẫn tới thánh nhân lại đã phát vài lần hỏa. Thậm chí hoàng thái tử cũng đi theo ăn liên lụy. Trong lúc nhất thời toàn bộ khai phong thành tựa hồ đều bị đêm nay tới nhân vi dòng nước lạnh đông cứng. Mãi cho đến mau quá tết nguyên tiêu, bên trong thành các nơi nơm nớp lo sợ bái khởi hoa đăng. Quan ngoại liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, nói chú, tô hai vị tướng quân không sợ gian nguy, xảo sử mưu kế, xuất chúng ngầu đả, thế nhưng chém chiếu nhung lục hoàng tử đầu, hãm bọn họ hai vạn binh mã. Phải biết chiếu nhung hiện giờ khả hãn tổng cộng có tám nhi tử, các không phải người lương thiện, duy độc một cái lục hoàng tử đặc biệt xuất sắc, khả hãn không ngừng một lần trước mặt mọi người khích lệ, cũng không quản làm chuyện gì đều hái mang theo đứa con trai này tại bên người, có thể nói lục hoàng tử liền cơ hồ là chắc chắn đời kế tiếp chiếu nhung khả hãn người được chọn. Hiện giờ hắn đã chết. Thật sự là đại thắng. Thánh nhân mặt rồng đại duyệt, nghe nói liền thân mình đều hảo rất nhiều, thế nhưng có thể không cần bất luận kẻ nào nâng, chính mình trụ quải xuống đất hành tẩu. Nhân vài vị có công chi thần đều bên ngoài chưa về, thánh nhân liền đại tứ phong thưởng bọn họ người nhà. Đề chú Nguyên Phu Nhân cùng Đỗ hà cùng với Tô Cường chi thê vị từ tam phẩm cá mệnh, ban thưởng vô số. Lại thêm vào cho mấy nam nhân tức vị. Chú Nguyên cùng Tô Cường tạm thời không đề cập tới cấp mục thanh hàn lại là chính tứ phẩm thượng khinh sa đô bí. Căn cứ đối đô hạ phong thường, mọi người đều biết chỉ cần mục thanh hàn tồn tại trở về, ít nói cũng đến là cái từ tam phẩm quan nhi, này còn không có đánh giặc xong nếu phía sau lại tùy tiện lập cái cái gì công lao, chính tam phẩm vị trí liền chặt chẽ nắm trong tay. Cái này thượng khinh sa đô bí lại chỉ là cái chính tứ phẩm, nhìn không lớn thấy được, nhưng không chịu nổi đây là tước vị. Có thể thừa kế tước vị. Phải biết rằng đại lộc triều đối tước vị quản không thật là nghiêm khắc trừ bỏ lúc trước có tổng lòng chi công vài vị lao thần ở ngoài, còn lại người chờ liền rốt cuộc không đến, mà hiện giờ những cái đó lao thần hậu đại nhóm, có khả năng thừa kế cũng chỉ là một thế hệ hàng một bậc, tam đại lúc sau, liền chỉ là tầm thường quan lại con cháu. Đạo ý chỉ này một chút, cử quốc chấn động. Nếu nói phía trước mục thanh hàn là đại lộc triều tuổi trẻ nhất quân đô chỉ huy sứ, đã cũng đủ gọi người kinh ngạc, mà hiện giờ hắn không ngờ lại lắc mình biến hóa, thành chắc chắn từ tam phẩm quan to, thả còn có tước vị thêm thân. Thay đổi lễ phục đỗ Hà cung cung kính kính tiếp ý chỉ, nhìn chằm chằm quyển trục nhìn vài lần, không cấm thuần thức, đều nói quân công cực thịnh, ta hiện giờ cũng coi như là lĩnh giáo. Nếu là hòa bình nhân đại, mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng, tưởng thăng quan thật sự là khó như thăng thiên, ngũ phẩm là một cái điểm mấu chốt, tam phẩm lại là một cái điểm mấu chốt, người bình thường có thể lên tới ngũ phẩm liền không dễ dàng, mà có thể vượt qua ngũ phẩm, càng là thiếu chi lại thiếu. Giống Kim Trọng, giống Đô Văn... Bọn họ vẫn là trọng văn khinh võ triều đỉnh thượng đứng đắn văn cử xuất thân đâu, lúc này mới mấy phẩm. Mà mục thanh hàn khoa cử kết thúc liền vượt qua đạo thứ nhất điểm mấu chốt, lúc này vừa lên chiến trường, liền lại lập tức vượt qua tam phẩm, thành đại lộc triều số lượng không nhiều lắm tam phẩm trở lên quan to chung một người. Thả cũng nguyên nhân chính là vì hắn là đứng đắn khoa cử ra tới, trên người lại so giống nhau võ cử nhân nhiều một cái văn cử công danh, chú định là muốn ở sách sử lưu danh, vô luận cái nào hoàng đế đều không biết cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Hắn nhất định phải so người bình thường thăng mau chút. Khó nhất đến chính là, hắn này một đường đều là chính mình đi bước một đi ra, không có một chút trộn lẫn thủy nào hư làm bộ. Từ một lần thương nhân chi tử, cho tới bây giờ tam phẩm quan to, có khác tức vị thêm thân. Thẳng đến hôm nay, mục gia mới xem như chân chính đi lên. Chỉ không biết chờ quay đầu lại hắn trở về, ngày sau thượng triều, kêu hắn đứng ở một chúng dâu tóc bạc trắng lao đại nhân đôi như khi, rồi lại là cái cái gì tình cảnh. Nghĩ đến đây, Đỗ Hà không cấm lại cười. Thánh chỉ đến, trong nhà mặc kệ nam nữ lao hấu toàn muốn ra tới tiếp chỉ, chờ truyền chỉ người đi rồi. Hà ra đám người mới vây lại đây, khí khí dương dương chúc mừng, lại nói cùng vui. U, nhìn ta nói cái gì tới, này lại cao hứng. Nàng liếc mắt một cái nhìn thấy Đỗ Hà khỏe miệng tươi cười, liền trêu ghẹo nói. Cao hứng là thật sự Đỗ Hà cũng không ngượng ngùng, thẳng nói, lo lắng cũng không làm bộ, quân công thịnh, nhưng cũng là các tướng sĩ đi bước một dùng huyết dùng mệnh đổi lấy đều là thân thể phàm thai ai thật không sợ chết đâu mọi người nghe xong đều thổn thức tính chứ không nói này u dũ lời nói thấy không khí lượng có đê mê Đỗ Hà vội nói thánh nhân đều phải chúc mừng đại thắng chúng ta cũng không thể trái bối hôm nay liền đều thưởng 2 tháng tiền tiêu vặt buổi tối bãi rượu chỉ trị giá đêm không thể chạm vào liền lại hơn phân nửa tháng tiền tiêu vặt nhân được lợi ích thực tế thả thập phần công đạo mọi người đều vui lòng phục tùng sôi nổi chúc mừng Đỗ Hà đều thoải mái hào phóng bỉ lại đối mọi người phân phó nói, nghĩ đến đợi chút liền lục tục có chúc mừng người tới, đại gia chớ có chầm trễ, không được tiêu ngạo tự đắc, còn cần đến cùng ngày thường một cái hình dáng, nếu là kêu ta biết hai cái đuôi nếp lên tới, đôi mắt dịch đến đỉnh đầu thượng, ta đầu một cái không buông tha hắn. Các ngươi cũng là biết ta thường ngày lợi hại, nếu là muốn thử xem, chỉ lo làm càn. Nàng thời trẻ chưa gả quản gia là liền có đánh đá lợi hại thanh danh, ai không biết ai không hiểu. Hiện giờ gả cho người đường đường, càng thêm bung ra Lại cứ liền mục thanh hàn cái này chủ hộ đại lao ra cũng chỉ một mặt rung túng, mọi người càng là bị quản dễ bảo, mỗi một câu hai lời. Nhân vốn chính là thượng nguyên ngày hội, bên trong thành ngoại tuy rằng thu liễm, cũng đều đều răng đèn kết hoa, lần này lại ngộ đại thắng, mọi người càng thêm bùng ra, sôi nổi tìm ra cất giấu đèn màu tới treo, lại có phóng tiên, nháy mắt cả tòa khai phong thành đều dường như sống lại giống nhau. Trưng 105. Đỗ Hà sở liệu không tồi, thanh chỉ mới vừa hạ không bao lâu. Tin tức linh thông khai phong thượng tầng nhân sĩ nhóm liền sôi nổi hành động lên, trước sau tới cửa chúc mừng. Bọn họ mặc dù không tự mình tới, cũng là tống cổ trong nhà có thể diện quảng ra chủ tử thị tỷ đám người tiến đến, một cái hai cái tươi cười thân thiết, nói không nên lời cùng kính có lễ. Những người này bên trong có đỗ hạ vốn là nhận thức, cũng có nguyên bản đối nhà mình khinh thường nhìn lại, lúc này lại trung quy thấp đầu, chủ động dựa sát, trên cơ bản khai phong bên trong thành có uy tín danh dự nhân ra đều có động tĩnh. May lู่ hà là ở nhà mẹ đẻ, còn có huynh trưởng Đỗ Văn hỗ trợ tiếp đãi một vài, bằng không nếu chỉ phải nàng chính mình tới, chỉ sợ vội cũng muốn vội đã chết. Không bao lâu, đường liệt thế nhưng tự mình tới, mới vừa một chút mã liền đối hai người chắp tay chúc mừng, cười nói, "Chúc mừng chúc mừng, phụ thân nghe xong cũng cao hứng, chỉ là không tiện lại đây, liền tống cổ ta tới người chạy việc, các ngươi cứ việc sai xử, chỉ lo cơm là được." Chương hợp này, Đường Nha sắc thật không hảo ra mặt, bởi vì hắn hiện giờ vị trí quá cao. Nếu là hắn một lộ diện, không nói được đố ra người còn muốn chiêu đại hắn, đó là lui tới nhân viên không chuẩn cũng muốn đánh một ít bản tính, vạn nhất nháo ra cái giọng khách gắt giọng chủ tới, thật sự không đẹp. Đỗ Hà cùng Đỗ Văn đều cảm kích phi thường, vội mời hắn tiến vào, lại cười nói, nhà ta tuy là nhà nghèo nhà nghèo, bên không có, sơn đảo có vài tòa, cơm canh còn đủ. Các ngươi chớ có quá khiêm tốn. Đường liệt xua xua tay, cười vang nói, hiện giờ nơi nào còn có người dám nói các ngươi là nhà nghèo nhà nghèo. Đại lộc triều tổng cộng mới mấy cái tức ra, nếu các ngươi còn cứ như vậy, mặt khác hơn phân nửa nhân gia đều phải tao đã chết. Mấy người đều là nhiều năm giao tình, lại đều là tính tình sáng sủa người, đường liệt cũng không đem chính mình đưa người ngoài, lập tức kêu tùy tùng trước đem lễ đưa vào đi, sau đó hướng cửa vừa đứng, cùng đỗ văn cùng tiếp đãi khởi ngoại lai like khách cửa. Nguyên bản bởi vì đạo ý chỉ này, mọi người liền đã ở trong lòng đem đỗ, mục hai nhà vị trí hung hăng đề ra nhắc tới lúc này thế nhưng nhìn thấy đường các lao hái tử đứng ở cửa đón đi giúp về thỏa thỏa một bộ chủ nhân khoản nhi phía sau tới tân quý mục tức ra đứng đắn sư huynh hồng thanh hồng đại nhân ngược lại thoáng rửa sau càng thêm không dám chậm trễ liền lại đem trên mặt tươi cười chân thành tha thiết vài phần eo cùng đầu cũng cong càng thấp đỗ văn cùng đường liệt đám người ở cửa một tiếp đai đó là gần một canh giờ ngẫu nhiên nhìn ra xa một phen nơi xa lại vẫn có linh linh tinh tinh hướng bên này xe hảo một cái sống sờ sờ khách đến đợi nhà không bao lâu Liên thấy một trận tài chất cách cục hết sức bất đồng xe ngựa lắc lư xử tới, đợi cho đô ra cửa mới chậm rãi dừng lại, lại có một cái tiểu hoàng môn sướng nói, cựu công chúa đến. Mọi người kinh hãi, cũng biết hành lễ, đô văn đám người lại hung hăng nhíu mày. Tam hoàng tử còn ở đại lý tự áp đâu, nàng không nói vì nhà mình huynh trưởng buôn đầu, lại ở cái này đương lúc tự mình chúc mừng, nếu nói không có gì có lời, thật sự là quỷ đều không tin. Thừa dịp cựu công chúa xuống xe đương lúc, đường liệt nhỏ giọng đối đô văn nói, không cần lo lắng chỉ khi ta không ánh mắt ở chỗ này lại một đêm liền bãi đường liệt tại đây trình độ nhất định liền đại biểu đường nha bản nhân ý tứ cựu công chúa tự nhiên cũng phải cố kỵ hắn lao nhân ra liền không dám hành động thiếu suy nghĩ đỗ văn nghe huyền biết ý nhanh chóng chiều hắn đầu đi cảm kích thoáng nhìn thấp giọng nói hảo huynh đệ bất quá này lại không đủ bởi vì cựu công chúa là nữ tử rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân chớ nói đường liệt tan vạ nơi này không đi đó là chỉ có đỗ văn một cái chẳng lẽ nàng còn sẽ tiêu một cái đã kết hôn nam tử cùng chính mình ở chung một phòng sao. Có lẽ nàng lần này lại đây vốn là không phải hướng về phía chính mình tới, mà là... muội tử. Quả nhiên, chờ đỗ ra người cung cung kính kính đón cựu công chúa đi vào, người sau khiêm nhượng một phen ngồi chủ vị, trước nói một hồi cắt tường lời nói, lại đương đương gọi bọn hắn nhìn chính mình đưa hạ lễ, nói chính mình như thế nào như thế nào thế bọn họ cao hứng, lại khen mau mau vài câu, lúc này mới nói muốn đi đỗ hà thư phòng đánh giá. Tiên sinh lâu vô tân tác, hoàng tổ mẫu cũng chờ đến nôn nóng, nàng biết người ta thật là muốn hảo, cũng thường xuyên kêu ta thúc giục một ít. Cựu công chúa cười ôn nhu thong ròng, biểu tình chân thành tha thiết, không chỉ có không giống một cái nhảy nhót lung tung tưởng đem thân ca ca vứt ra tới, cũng giống như từ nàng trong miệng lời nói tất cả đều là thật sự giống nhau, ta tuy viết không tới cái này, nhưng cũng biết hết thể tựa tiên sinh như vậy bàn tay to, tổng muốn coi trọng cái thiên thời địa lợi nhân hòa, cưỡng cầu không tới, bất quá chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tốt xấu tới một chuyến, chẳng biết có được không mượn thư phòng đánh giá, cũng hảo kêu ta trở về có chuyện nói, có thể giao sai sự. Này Tân Búc mang thực sự dò người, Đỗ Hà chỉ cảm thấy cả người phát mau, hận không thể lúc này liền hỏa hoạn, đem chính mình thư phòng tiêu. Điện hạ, cái gì ngươi ta thật là muốn hảo, thần phụ gánh không dậy nổi nha. Đi thư phòng tham quan gì đó, thực rõ ràng chính là có chuyện muốn nói nha. Vốn dĩ cửu công chúa đưa hạ lễ cũng đã quá mức quý trọng, đều là bên ngoài khó gặp cung đình chi vật. Giá cả sang quy không nói, mấu chốt ý nghĩa phi phạm. Nghĩ đến trừ phi đường nha kia chờ địa vị, hoặc là thật sự lá gan đại, tâm tư thô, bằng không tuyệt đối như Đỗ Hà như vậy, chỉ xem giữa lương trùng vô cớ phát mào. Câu cửa miệng nói, vô công bất thủ lộc, tuy rằng là hạ lễ, nhưng hiện giờ hai bên lui tới sớm đã không bằng từ trước, đối phương thỉnh lính như vậy ân cần, chỉ sợ. Bọn họ hồi không dậy nổi. Đỗ Hà miễn cưỡng cười, huyền cự nói, công chúa quá khen, bất quá chút tài mọn hống người cười thôi. Nói là thư phòng lại gọi người tao đến hoàng cũng không có cái gì, địa phương cũng tiểu, khủng xê dịch không khai. Còn nữa thần phụ lâu không ở này cư trú sớm đã là cái gì cũng chưa, thật sự không gì nhưng xem. Cựu công chúa ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ cười một tiếng, thế nhưng trực tiếp lôi kéo đỗ hà tay đi ra ngoài, nói, tiên sinh nói đùa, ngươi vợ chính là hoàng tổ mẫu đều thường xuyên treo ở bên miệng, đó là hậu cung rất nhiều phi tần cùng hoàng tử phi cũng đều xem, còn bài diễn đâu, chẳng lẽ đều là đại gia nói bậy. Nàng tuy là cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất không khách khí, cơ hồ là ở chói loại uy hiếp, nếu Đỗ Hà lại tiếp tục chối từ, kia đó là nói thái hậu đám người không ánh mắt, không biết điều. Tha mặc kệ là biểu tình vẫn là ánh mắt, đều không như vậy mềm mại, lôi kéo Đỗ Hà tay càng là sức lực không nhỏ, nửa điểm không có vương ra ý tứ. Không nói đến Đỗ Hà cùng Vương thị sớm đã hoảng đến không biết như thế nào cho phải, chính là Đỗ Văn đám người xem cũng là thẳng nhíu mày, cựu công chúa chờ không kịp. Đường Liệt tuổi con nhỏ, ra cảnh hào lá gan cũng đại, lập tức nhịn không được mở miệng nói, cựu công chúa, nay không lớn thích hợp đi. đều ngôn khách nghe theo chủ, hắn còn chưa nói xong, cựu công chúa cũng đã cười ra tiếng, không chút để ý nói, u, đường công tử cũng ở, lời nói quá nhiều. đường liệt là đường nha lão lai tử, chính mình cũng tiền đồ, bị triệu yêu thương, có từng chịu quá cái gì bị khuất. đó là năm đó thánh nhân tưởng mượn sức đường nha, dục kêu đường liệt tiến cung đương cái thư đồng, cũng là đường liệt chính mình không vui, đường nha thuận thế cấp đẩy cứ như vậy không cho thánh nhân mặt mũi, thánh nhân cũng không dám lấy nhà hắn như thế nào. mấy cái hoàng tử ngày thường thấy hắn cũng đến là khách khách khí khí, hôm nay lại bị như vậy cái công chúa giáp mặt âm dương quái khí châm chọc xen vào việc người khác như thế nào nhận đến trên mặt lập tức liền mang ra tới. Trâm đã thấy tình huống không ổn, đỗ hà vội gọi lại đường liệt, lại thật sâu nhìn cựu công chúa liếc mắt một cái, gật đầu, đồng thời triều thư phòng phương hướng nghiêng nghiêng người nói, công chúa thỉnh thiên lãnh lộ hoạt con thỉnh để ý dưới chân. Rốt cuộc quân thần có khác, nếu tại nơi đây nháo đem lên, tuy nói cửu công chúa chiếm không được cái gì tiện nghi, khá vậy chưa chắc sẽ có hại. Thả việc này nhân bọn họ dựng lên, sao hảo kêu đường liệt ra trận. huống hồ, đỗ hà đặc biệt khó hiểu chính là, nàng chưa bao giờ gặp qua cửu công chúa như vậy thất thố. Lại là như vậy. Không có sợ hãi. Cửu công chúa tựa hồ chắc chắn chính mình sẽ trợ giúp nàng, vì cái gì. Gần đây thời tiết rất lạnh, lại hạ tuyết trên mặt đất liền tích rất nhiều. Chính ngọ ánh mặt trời mãnh liệt, không khỏi hóa một chút, hiện giờ kinh gió lạnh mùa thu, không ít địa phương liền thượng đông lạnh, dễ dàng trượt. Mới vừa rồi còn cười ngâm ngâm cựu công chúa một đường không nói chuyện, hai mảnh hình dạng tốt hơn môi đỏ nhấp đến gắt gao, mày nhíu lại, đáy mắt một mảnh thâm trầm, hiển nhiên là ở tính kế cái gì. Gió lạnh mùa thu, Đỗ Hà nhịn không được run lập cập, mà so với thân thể thượng rất lạnh, nàng càng thêm vô pháp bỏ qua lại là giờ phút này đang ở đấy lòng lan tràn hán ý kiểu công chúa rốt cuộc nắm giữ cái gì. Chờ vào thư phòng, lại vây lui hầu hạ người, kiểu công chúa thế nhưng ngược lại không nóng nảy, chỉ vây quanh này gian không lớn không nhỏ thư phòng đảo quanh, thập phần tò mò nhìn xem nơi này, nhìn một cái chỗ đó, tấm tắc bảo lạ nói, thật muốn không đến, như vậy nhiều hảo vợ, tiên sinh lại là tại đây đơn sơ phòng ở bên trong viết liền, thật sự gọi người bội phục được ngay. Công chúa quá khen đố hà mặt vô biểu tình nói, này đã là tốt, bất quá hương giã thôn dân mà thôi nghĩ đến cũng nhập không được công chúa pháp nhãn nếu lại đi phía trước đẩy mấy năm thân phụ càng là thân cư mau mái thảo xá nghĩ đến công chúa cũng là không thể quý túc đạp tiền mà hai bên cơ hồ đã chính thức ngáo cương đỗ hà cũng lời đến lại như dĩ vãng như vậy thật cẩn thận lời nói chung ẩn ẩn mang theo thứ nhi cựu công chúa hiển nhiên cũng phẩm ra nàng ý không hề vòng vo vò, lập tức đi án thư ghế trên ngồi xuống run lên tay háo khinh phiêu phiêu nói ta muốn ngươi hiệp trợ ta tam ca gia tới đỗ hà bất động thanh sắc nói Công chúa sợ không phải hồ đồ đi, thần phụ bất quá một giới nữ lưu, nơi nào có tham dự chính sự tư cách đâu. Không nói đến hiện giờ tam hoàng tử tình cảnh xấu hổ, tưởng vất hắn ra tới thập phần gian nan, mặc dù có thể, lại làm nhà bọn họ chuyện gì. Bọn họ cũng không tham cái gì tòng long chi công. Thả giảng không khách khí một chút, này mấy cái hoàng tử ai cũng đừng nói ai, đều không phải cái gì thật vô tội hóa, đổi ai đăng cơ cũng chưa cái gì quan trọng, nhà mình dựa vào cái gì muốn đi trộn lẫn cái này. phần 152. Đỗ Phu nhân kiệu công chúa buồn bã nói: Chớ có giả bộ hồ đồ, có cái gì thú nhi? Ngươi là nữ lưu, ta cũng là nữ lưu, ai lại nói nữ lưu không thể thành đại sự? Thế nhân nhiều có xem thường nữ lưu giả, nhưng chúng ta lại có thể sử dụng nhi lang bán mạng, chẳng phải càng là kỹ cao một bậc? Nói xong, nàng lại kéo chính mình ống tay áo, một bên đánh giá mặt trên tinh xảo theo thuở, một bên không chút để ý nói: Ngươi tuy không tham dự triều chính, nhưng ngươi có thể nói động ngươi trợ phu, ngươi huynh trưởng. Bọn họ lại có thể nói nhích người biên bạn tốt, mấy cái sư bá, thậm chí phía trên đường nha Làm này đó, lại có gì khó? Đợi cho ngày sau, các ngươi có thể được đến hồi báo tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Công chúa nói cẩn thận. Này nơi nào là đơn thuần cứu người, rõ ràng là muốn tạo phản đi. Cựu công chúa lại nở nụ cười, trong mắt đột nhiên lấp lẹ khởi quỷ dị quang. Âm chắc chắc nói, thượng khinh xa đô úy tiểu gì vinh quang. Đại lộc triều lập quốc tới nay tuổi trẻ nhất tức gia trí nhất nhưng trở vị này tức ra từ biên quan trở về còn không biết có thể hay không nhìn thấy hắn ca ca một mặt đâu có ý tứ gì đỗ hà trong lòng tình thịch thằng nẻ ý thức được sự tình khả năng của tao mục đại nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn thật sự gọi người kính nể khẩn khá vậy không chịu nổi luôn có người ở phía sau kéo chân sau cựu công chúa nghiêng đầu nhìn nàng lại có vài phần vô tội lại nói tiếp người vị kia anh chồng cũng thực sự là to gan lớn mật dám thấu buôn lậu mối. đại lục triều luật pháp văn bản rõ ràng quy định Chỗ buôn lậu muối 20 cân trở lên giả, trảm. Hắn chính là ước chừng cất dấu 200 cân tư mối tiền giấy, đó là trường 10 cái đầu cũng chết chắc rồi. Đỗ Hà cũng là thuộc đọc luật pháp, tự nhiên biết cửu công chúa nói không giả. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, này căn bản không có khả năng. Mục Thanh Huy sinh ý làm được hảo hảo, mỗi ngày hốt bạc, chỉ là phía Nam đội tàu vượt Dương mua bán liền lo liệu không hết quá nhiều việc, tội gì còn phải nghĩ không ra đi mạo thiên đại nguy hiểm, đi phiến cái gì tư mối. Theo một thân mồ hôi lạnh, Đỗ Hà trong đầu nháy mắt sẹt qua đã từng vội vàng xuất hiện, lại bị Mục Thanh Hàn lấy lôi đỉnh thủ đoạn bay nhanh mặt sát người, bị Mục Thanh Huy dưỡng ở giang nam tòa nhà nhà kỹ. Là các ngươi, việc đã đến nước này, Đỗ Hà còn có cái gì tưởng không rõ đâu. Đơn giản mở ra nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào đâu. Cựu công chúa cười cắn rỡ, mang theo vài phần được ăn cả ngã về không điên cùng nói, nhân chứng vật chứng đều ở, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngày mai Mục Thanh Huy liền sẽ có lao ngục hai hương. Cái gì thượng khinh xa đôi úy, chớ nói ngày mai tiền đồ, hắn sợ là liền hôm nay sống yên ổn cũng chưa. Trên phố đều vân tiên sinh cùng mục tướng quân như thế nào ân ái phi thường, nhưng ta lại là không tin cái gì cảm tình, cũng tưởng chính mắt nhìn một cái, nếu ngày sau hắn biết ngươi bản năng cứu, lại chớ mắt nhìn hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân, duy nhất huynh trưởng đầu mình hai nơi, sẽ là loại tâm tình gì. Cho đến lúc này, các ngươi còn ân ái lên sao? Cựu công chúa thanh âm trước sau như một bình tĩnh, Nhưng trên mặt biểu tình lại càng thêm dữ tợn, cuối cùng trung quy là tràn ngập âm hiểm cùng ác độc. Đỗ Hà chỉ cảm thấy chính mình hai con mắt đều bị gương mặt này đâm vào sinh đau, chầm mặc thật lâu sau mới thở dài một tiếng nói: "Thế nhân toàn truyền cựu công chúa như thế nào chiêu hiền đại sĩ, ôn nhu ấm áp, nhưng chỉ sợ đây mới là người gương mặt thật đi." Nếu là bọn họ nhìn hôm nay công chúa, không biết trong lòng làm gì cảm tưởng. Ít nói nhảm. Cựu công chúa rốt cuộc hoàn toàn xé rách ngụy trang, trực tiếp ép hỏi nói Đỗ Hà trên mặt đi. Mục tướng quân đang ở tiền tuyến, tin tức không linh, ngoài tầm tay với. Hiện giờ Mục gia mấy thế hệ nhân số 10 năm hiệu buôn, người một nhà thánh mạng tiền đồ, hiệu buôn trên dưới hàng ngàn hàng vạn người đường sống đều chỉ có thể dựa vào người một người. Nếu ngươi nghe ta điều khiển, kia buôn bán tư mối chứng cứ liền vĩnh sẽ không có thấy ánh mặt trời một ngày. Nếu ngươi một hai phải nghịch ta ý, thả chờ cửa nát nhà tan ngày đó đi. Mục gia hiệu buôn chính là Mục Thanh Hàn gia gia thành lập, đến lúc này đã ước trưởng trải qua tam đại người, tổng cộng bảy năm có thừa. Chi nhánh trải rộng hơn phân nửa cái đại lục triều, từ trên xuống dưới dùng đến trường quay, tiểu nhị chờ đâu chỉ mấy ngàn. Thả mỗi người sau lưng ít nói có mấy khẩu chờ đương ra nam nhân kiếm tiền dưỡng ra. Nếu mục gia hiệu buôn quả nhiên đổ, không nói tham dự trong đó người muốn tuyệt sinh cơ, thậm chí còn nó căn cơ mà, sơn đông kinh tế đều phải đi theo dung tăng dung, đó là quanh thân tỉnh thị cũng tất nhiên muốn bị lan đến. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Mặc dù tam hoàng tử cùng cựu công chúa bọn họ vẫn chưa trước đó bố trí. Chỉ cần thật muốn chỉnh ngục thanh huy, tuy là yêu cầu tốn nhiều điểm công phu, cũng có thể tiêu hắn tởi tầng ra, húng chi vẫn là như vậy đã sớm âm thầm mưu hoa hảo. Nay đã là đỗ hả từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất nguy cơ. Đáp ứng, không nói được liền ý nghĩa đem bao gồm nỗ văn, tiếu dịch sinh, hà lệ, thậm chí đường nha đám người cột lên tạc thuyền, còn nữa bọn họ xem ở ngục thanh hàn mặt mũi thượng đáp ứng là một chuyện, không đáp ứng lại là một chuyện. Đến lúc đó chỉ sợ không đợi tam hoàng tử bị cứu ra Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cũng đã trúng bạn xa lánh, đến lúc đó chỉ còn đầu nhập vào Tam Hoàng Tử một cái lộ, nhưng không đáp ứng. Tam Hoàng Tử nghiệm nhiên đã tới rồi trong lúc nguy cấp, không chỗ nào cố kỵ, kéo những người này trôn cùng gì đó cũng không phải việc khó. Hơn nữa cùng loại loại này xảo trá làm tiền án tử, Đỗ hà nhất cố kỵ còn có một chút, được một tức lại muốn tiến một thước. Mặc dù chính mình đáp ứng rồi, thả cũng liều mạng đem Tam Hoàng Tử vất ra, kia cái gọi là buôn bán tư mối chứng cứ trước sau nắm ở cựu công chúa trong tay. Đó là cái bom không hẹn giờ. Ngày sau bọn họ những người này liền giống như bị xuyên dây thường cẩu, mà dây thường kia đầu liền miết ở nàng cựu công chúa trên tay, nàng kêu đại gia làm cái gì, đại gia liền đến làm cái gì. Cựu công chúa ném xuống một câu cho ngươi hai ngày thời gian, ngươi thả hảo hảo ngẫm lại đi liền đi rồi, mà đỗ hà thậm chí liền nàng rốt cuộc khi nào đi cũng chưa chú ý tới, chỉ một người ngồi ở thư phòng bên cửa sổ phát ngốc. Vẫn là đỗ văn lo lắng nàng, mắt thấy cựu công chúa đều đi rồi nhà mình muội tử lại chậm chạp không ra, rước khoát tìm lại đây, lại hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. ngắn ngủn một lát, Đỗ Hà trong đầu lại chạy qua rất nhiều ý niệm, giống như bị đây rối bao lấy đèn kéo quân, sôi nổi hỗn loạn, càng thêm ly không rõ manh mối. thấy nàng như vậy hiếm thấy thất hồn lạc phách, càng kiêm mặt mũi trắng bệnh, tay cũng lạnh, Đỗ Văn sợ tới mức không nhẹ, chỉ Liên Thanh gửi người đi nấu khương táo trà, lại giống khi còn nhỏ như vậy nhẹ nhàng vỗ nàng xuống lưng, Nhụy Thanh An ùi nói, không có việc gì. Không có việc gì. Đỗ Hà lúc này mới hoàn hồn, hướng hắn miễn cưỡng cười, nói, ta không sao, chỉ là, lại có kiện đại sự muốn cùng các ngươi nói. Mặc kệ kiểu công chúa trong lòng rốt cuộc như thế nào kế hoạch, việc này thật sự quá lớn, đó là Đỗ Hà lại tự phụ, cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của chính mình tuyệt đối ứng phó không tới, lúc này mới quyết định đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Ngươi nhiều lực lượng đại, còn nữa càng có đường nhà nhất đẳng kinh nghiệm quan trường, đam yêu tốc trí, nghĩ đến đại gia hợp như hợp sức. Tổng có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Đỗ Văn thấy nàng như vậy trịnh trọng, thả cử công chúa sắc thật thế tới rào ràng, cũng không dám đại ý, vội nói, cũng hảo, ta đây liền đi đem người đều đổi rồi, cũng đeo tiểu đường cùng sư huynh nhà bọn họ đi. Không cần. Đỗ Hà nói, lại thở dài, việc này không nói được còn phải thỉnh đại gia hỗ trợ lý. Cũng thế, ca ca, ta trước cùng ngươi nói, ngươi cũng giúp ta lấy cái chủ ý, xem là gạt bọn họ, vẫn là như thế nào. Nói xong. Đỗ Hà thật sự liền đem Mục Thanh Huy bên ngoài trộm dưỡng ngoại thất, Mục Thanh Hàn biết sau trực tiếp kêu trương đạc đem người nhổ cỏ tận gốc, huynh đệ hai người nháo cương sự tình từ đầu trí cuối nói, thậm chí ngay cả thương thị phản ứng cũng không gạt. Chính như kiểu công chúa lời nói, hiện giờ bọn họ liền thừa lẫn nhau, trước mắt tuy rằng còn có chút không trôi chạy, khá vậy không phải cái gì đại sự, nếu đại bá thật sự có cái cái gì không hay xảy ra, mặc dù thận hành hiểu lý lẽ, sẽ không trách cứ ta, nhưng hắn nửa đời sau đều phải tự trách mình. Có như vậy khúc mắc. Nếu hắn như thế nào sống yên ổn? Nếu nàng không nói, Đỗ Văn thật đúng là không biết trong lúc thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều chuyện xưa, nhất thời đều nghe ở. Đỗ Hà dừng một chút, đơn giản đem phía sau chính mình thông qua các loại con đường tra được tin tức toàn bộ nói. Ta tổng cảm thấy chuyện này không để yên, thận hành cũng vẫn luôn gọi người ở kia đầu nhìn chằm chằm. Nguyên bản chúng ta cũng không xác định là nhà ai, nhưng hôm nay xem ra, đó là tam hoàng tử một mạch, chỉ sợ lúc ấy thập nhị hoàng tử cũng có phân tham dự. Chỉ là không biết đối tam hoàng tử âm thầm mưu hoa sự tình có biết không tình, hay là biết nhiều ít. Còn có, ca ca ngưỡng nhưng nhớ rõ ban đầu chúng ta ở Trần An huyện khi, có cái phương nhà giàu. Ta cùng kia phương nhà giàu nữ nhi, phương viện thập phần muốn hảo, mấy năm trước nàng cũng gả đến Nam Kinh Dương Châu phủ Dệt liêu gia, mà này liêu gia liền vẫn luôn cùng tam hoàng tử có lui tới. Nghe được nơi này, Đỗ Văn đã là hoàn toàn ngây người, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, hảo muội tử. Các ngươi thế, nhưng âm thầm tra xét này rất nhiều sự, thực sự kêu ta kinh ngạc. Hắn xưa nay thông tuệ, lúc này biên nghe vừa nghĩ, đã là đem các nơi manh mối đều trải vớt lại, thả ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không phải hoàn toàn không có chuyển cơ, lại có có thể tăng thêm lợi dụng địa phương. Đỗ Văn ở phòng trong để sau lưng xuống tay, đánh mấy cái đi dạo, cuối cùng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lại đối Đỗ Hà hả nói: "Hảo muội tử, ngươi thả chớ có kinh hoàng, trời không tuyệt đường người, tạm thời cũng chớ có đối ngoại lộ ra." Khả xảo tiểu đường cũng ở, ta đây liền cùng nhà hắn đi, hỏi trước hỏi sư công y tứ. Thấy hắn như vậy trầm tĩnh, Đỗ Hà chỉ cảm thấy có người tâm phúc, trong lòng hoảng loạn thế nhưng chậm rãi biến mất, nhịn không được tiến lên bắt lấy đồ văn tay háo, như khi còn nhỏ giống nhau dặn dò nói, "Ca ca, ngàn vạn cẩn thận, cũng, cũng chớ có quá mức khó xử." Nói xong lời cuối cùng, nàng đã ẩn ẩn mang theo giọng mũi. Tuy là chưa bao giờ chân chính thâm nhập triều đình, nhưng Đỗ Hà cũng biết lúc này vạn phần hung hiểm, một cái nháo không tốt không những cứu không được Mục Thanh Huy, sợ cũng sẽ tiêu nhà mình huynh trưởng chịu liên lụy, nơi nào có thể không khổ sở đâu. Đỗ Văn Ngẩn ra hạ, lại cười rộ lên, lại gập lên ngón tay, hướng nàng trên mũi đầu nhẹ nhàng một quát, thấp giọng nói, nha đầu ngốc, ca ca vốn là nên cấp muội muội che mưa chắn gió, khi còn nhỏ ngươi cô ta rất nhiều, lúc này cũng nên cứ gọi ca ca uy phong một hồi lạ. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hà trong mắt đã nổi lên sương mù, chỉ nỗ lực chịu đựng, không gỡ gọi chúng nó hóa thành nước mắt rơi xuống. Đỗ Văn thế nàng hợp lại hợp lại tóc mái, lại vỗ vỗ nàng đầu, lúc này mới ném thân đi ra ngoài, một bộ màu xanh đen theo thanh trúc văn áo đông ở trong không khí hung hang hóa khai một vòng tròn, phá vỡ đông đêm lạnh băng không khí đi xa. Nhân sự tình quan trọng đại, Hồng Thanh bản nhân lại là cái chỉ nghĩ nghiên cứu học vấn, không yêu tham dự trình đấu, Đỗ Văn liền trước không cùng hắn nói, chỉ dường như không có việc gì chiêu đãi một hồi, sau đó liền kêu đại gia tan. Hồng Thanh tuy không yêu trột lẫn, khá vậy không nốc, không những không nốc, Đối rất nhiều sự tình cũng thập phần mẫn cảm, sớm đã cảm thấy được sư đệ có chuyện gạt chính mình. Nhưng nếu đối phương không nói, hắn cũng không hảo chủ động hỏi. Còn nữa, hắn cũng thập phần tín nhiệm cái này sư đệ sẽ không làm cái gì tội ác tài trời sự. Bởi vậy cũng chỉ là ở trước khi đi thật mạnh vô vô Đô Văn bả vai, ý vị thâm trường nói. Người ta liền như khác họ cốt đủ, mắt thấy muốn vội đi lên. Nếu có ngu huynh có thể giúp thượng, cứ việc mở miệng. Đỗ Văn trong lòng cảm động, lại trung quy không thật nhiều ngôn, chỉ là nói chính mình hiểu. Thấy hắn quả nhiên không muốn kéo chính mình xuống nước, Hồng Thanh là đã cảm động lại bất đắc dĩ, rốt cuộc lắc đầu, xoay người đi. Sau đó, Đỗ Văn lấy cớ đưa đường liệt về nhà, thẳng thấy đường nhà, đem Đô Hà cùng chính mình nói sự tình đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói, cuối cùng còn nói chính mình đối việc này phòng đoán. Ta nghĩ, đổ không bằng sơ Đỗ Văn nghĩ nghĩ, nói, đêm dài lắm ậu, thả nhược điểm nắm ở đối phương trong tay, thả mặc kệ vài phần thật vài phần giả, chỉ cần bọn họ muốn gây sóng gió. Chúng ta liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Thân hành là cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu ngày sau biết hắn không giết bá nhân, bá nhân nhân hắn mà chết, thật sự còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Chi bằng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, hóa bị động là chủ động. Đường nha bưng trung trà chầm ngâm một lát, không đáp hỏi lại, ngươi mới vừa nói, thập nhị hoàng tử. Đỗ Văn Gật đầu nói, là ta muội tử cảm thấy có kỳ quặc liền vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm, thập nhị hoàng tử sắc thật cùng Liễu gia có lui tới. Bất quá còn không xác định hắn hay không biết Tam hoàng tử an bài. Đường Nha nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, hắn rốt cuộc quá non chút, đó là biết, chỉ sợ cũng chỉ là Tam hoàng tử muốn cho hắn biết đến. Sự tình quan ngôi vị hoàng đế, đó là đồng bào huynh đệ còn lẫn nhau phòng bị đâu, huống chi là loại này. Năm đó hoàng hậu che chở thập nhị hoàng tử mẹ đẻ, bất quá cũng là tồn lợi dụng tâm thôi. Lúc trước Tam hoàng tử mẹ đẻ lợi dụng thập nhị hoàng tử mẹ đẻ, mà nay hắn liền lợi dụng thập nhị hoàng tử, cũng coi như một mạch tương thừa. Đường Nha lại suy nghĩ một hồi, đem tu bổ chỉnh chỉnh tề tề tròm dâu loát một hồi, nói, như thế, thập nhị hoàng tử nhưng dùng. Đỗ Văn nghe xong, ánh mắt sáng lên, truy vấn nói, ngài là nói, thập nhị hoàng tử đôi mắt, là tam hoàng tử lộng hư. Đường Nha ha hả vài tiếng, không chút để ý nói, là thì đã sao, không phải thì đã sao. Ai hỏng rồi hắn dâu dịa, trước mắt muốn, lại là hắn có thể hư ai. Đối với thập nhị hoàng tử sự tình, kỳ thật Đường Nha sáng sớm liền có kết luận. Cứ việc mặt ngoài xem là tam hoàng tử động cơ nhất đủ, khá vậy hứa thật đúng là không phải tam hoàng tử làm. Mà thánh nhân tuy rằng ở trước tiên đã kêu Tống Bình tra rõ rốt cuộc, nhưng người sáng suốt đều biết, này bất quá là cái cờ hiệu thôi. Tốt xấu cũng là ở ngôi vị hoàng đế thượng ngồi xuống năm người, hắn có thể đoán không ra chuyện này tàng đầu đến đuôi đều cùng chính mình mặt khác mấy cái nhi tử thoát không khai căn hệ. Nếu thật muốn tra rõ, không thiếu được rút ra củ cải mang ra bùn, liên lụy một chúng hoàng tử, đại thần. Nước quá trong ngắt không có cá, đã bỏ đã có năng lực tham dự đoạt vị các đại thần, lại có mấy cái trên tay không dính quá huyết. Chỉ cần thánh nhân không hồ đồ về đến nhà, liền tất nhiên sẽ không thật sự chấp nhất với chân tướng. Bất quá chính như hắn mới vừa rồi theo như lời, đến tột cùng là ai làm, chân tướng như thế nào đã dâu dịa, đối bọn họ mà nói nhất bức thiết, là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng, ở hóa giải nguy cơ đồng thời, thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Nếu tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chi gian sớm đã là không chết không ngừng. Hai người lại đều chậm chạp chưa hướng đối phương hạ tử thủ, bọn họ sao không thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng đẩy một phen. Đỗ Văn nháy mắt đột nhiên nhanh trí, gật gật đầu, tam tư minh bạch. Nói xong, rồi lại có chút ấy này nói, tam tư vô dụng, tiêu sư công nhọc lòng. Hắn biết đường Nha xưa nay không yêu lo chuyện bao đồng, lúc này nếu không phải chính mình cầu tới cửa, đường Nha thật đúng là chưa chắc sẽ phản ứng. Đường Nha cũng không vô nghĩa, chỉ là xua xua tay, đốn hạ lại hơi hơi như mày nói. Kêu mục gia hiệu buồn ta cũng có điều nghe thấy, mấy năm nay thật sự nổi bật chính kính, thận hành cái kia huynh trưởng. Cũng không phải cái gì bất lo. Đều nói cây to đón gió, mục thanh hàn lấy một lần thương hộ chi tử bỏ cho tới bây giờ địa vị vốn là đáng chú ý, lại là như vậy cương trực không á tính tình, trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu người hận hàn lý. Kêu mục thanh huy cũng coi chút tuổi, sao ngược lại không biết thu liễm. Mấy năm nay chính mình cái này đồ tôn nhưng thật ra thận trọng từ lời nói đến việc làm, chữ giống như người. Nhưng kia Mục Thanh Huy ngược lại đắc ý vây báo, gọi người nói cái gì hảo. Ngân ấy năm, có thể vào hắn mắt đồ tôn tổng cộng liền như vậy hai cái, mắt thấy Mục Thanh Hàn chỉ cần có thể an toàn trở về, đó là tiền đồ vô lượng, cố tình tại đây đương lúc lại cấp nhà mình ca ca kéo chân sau. Đường nhà nơi nào có thể trơ mắt nhìn một hạt giống tốt như vậy hủy ở này phía trên. Nói đến người nọ cũng là có năng lực, can đảm cẩn trọng, Mục gia hiệu buôn cũng là kinh hắn tay mới bỏ cho tới bây giờ đại lộc chiều nhất đẳng hiệu buôn địa vị. Thả huynh đệ lại tranh đua, đó là cái thánh nhân, trong lòng cũng khó tránh khỏi vui mừng, lúc này mới gọi người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc đố văn năm đó cũng từng chịu quá mục thanh huy ân huệ, thả mấy năm nay hai nhà lui tới cực mật, hắn cũng đem mục thanh huy coi như nửa cái huynh trưởng, lúc này tuy rằng khó tránh khỏi bực bội hắn nhân tắc phong trương dương mà trêu chọc thị phi, lại cũng chưa hành tiểu nhân cử chỉ, nói chuyện thậm chí đánh giá đều tương đương khách quan. Đường nha cũng là biết này hai nhà chuyện xưa chỉ là nhìn Đỗ văn liếc mắt một cái, không những chưa trách hắn thế mục thanh huy giải vây, trong lòng thậm chí còn thầm khen hắn có tình có nghĩa, làm người không quên buồn, chỉ ngoài miệng vẫn nói, an đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, nếu muốn làm đến nhất lưu, như thế nào còn có thể cùng người bình thường giống nhau chậm trễ. Hắn chẳng phải biết chính mình sớm đã không hề là bình thường thương nhân, đã có dắt một phát động toàn thân tư bản. Mặc kệ người nào, một khi làm được cực hạ, lực ảnh hưởng thường thường liền sẽ vô hạn mở rộng, Húng chi mục thanh huy tay cầm có thể xử quỷ đẩy ma cự phú. Chuyện tới hiện giờ, Đỗ văn tán đồng không phải, phản bác cũng không phải, thật là có chút hai đầu khó xử, đành phải đứng ở tại chỗ khoanh tay nghe hấn, thành thật không thể lại thành thật. hắn cái dạng này, gọi được đường nha xem cười, cười mắng, rồi lại chăng cái gì ngoan. Đỗ thị cuồng sinh đâu ra như vậy làm bộ làm tịch. Muốn nói Đỗ văn lắc mình biến hóa, thành hà lệ rẻ hiền lúc sau, học nhiều nhất đó là cha vợ kia thuận côn nhi bỏ tính nết. Lúc này thấy sư công đã cười được, Đỗ Văn trong lòng trước đi theo nhẹ nhàng thở ra, biết đối phương tất nhiên đã có đối sách, lập tức cười hì hì thò lại gần, chân chó hề hề thế Đường Nha châm trà nít vai, chỉ tiếp tục điểm mặt nói, "Sư công hỏa nhãn kim tinh, ta là lại giấu không được, chỉ ta chỉ có một muội tử, cũng chỉ có thận hành như vậy một cái muội phu, mau mau mười mấy tháng, cỡ nào đáng thương, còn thỉnh sư công nhẫm lão nhân ra nhiều hơn lão tâm." Đường Nha làm bộ dáng này của hắn làm cho cả người phát mao, lại nhịn không được cười nói, Nói qua bao nhiêu lần rồi, ngươi không phải vớt ngông ngựa tay, chớ có lại làm này thái. Làm đỗ văn mặt đối mặt mắng chửi người hành, kêu hắn sau lưng chơi tâm nhãn cũng thành, nhưng duy độc không dám làm hắn chụp nhân mã thí, làm chút ra rua nịnh hót chuyện này. Đảo không phải hắn không tận lực, mà là, còn không bằng không tận lực. Chờ đỗ văn thối lui đến một bên, đường nha lại nói, ngươi thả chớ có lộ ra, ra đi cùng ngươi muội tử nói, đầu một cái kêu nàng đem việc này báo cho mục thanh huy, thứ một cái truyền tin cùng phía năm người. Đem tất cả tin tức tình báo đều mau chóng truyền tới. Nói tới đây, đường nha lại loát loát dâu, chậm rãi nói, làm nàng cùng cựu công chúa nói, lại nhiều muốn chút thời gian. Dứt lời, lại hư một tiếng, chậm gì gì nói, lao phu dù sao cũng là cái thất phu, gàn bướng hồ đồ, nơi nào là như vậy hảo thuyết phục. Giang Nam Ly bên này quá xa, bọn họ yêu cầu thời gian. Trưng 106, lấy mục thanh huy huy hiếp đô hả, tiến tới khống chế đô văn chờ một loạt quan viên vì chính mình hiệu lực. Ý tưởng là tốt, nếu quả thực có thể thành, tam hoàng tử liền cơ hồ sừng sững với bất bại chi địa. Nhưng mà quả nhiên có thể được không? Tam hoàng tử chính mình cũng biết có giá trị lợi dụng quan viên phần lớn tâm cao khí ngạo, hoặc là biết rõ chính mình đơn đả độc đấu cũng có thể giữ được một đời thái bình, căn bản khinh thường cùng người kết minh, hoặc là yêu cầu cực cao, trừ phi có thể ra nổi đủ để đả động bọn họ bằng giá, nếu không đó là kết thủ. Ở quá khứ mấy năm, bao gồm tam hoàng tử ở bên trong cơ hồ sở hưu cố ý tranh đoạt ngôi vị hoàng đế các hoàng tử đều từng hoặc minh hoặc ám nếm thử mượn sức đường nha kết quả chính là ai cũng chưa thành đường nha trước sau đều là kiên định hoàng đảng hắn tuyệt không sẽ nguyện trung thành với bất luận cái gì một vị hoàng tử trừ phi thánh nhân đã minh sát hạ chỉ truyền ngôi hắn chỉ biết dạy hoa triền gấm lại tuyệt không đưa than ngày tuyết quả thật làm như vậy sẽ làm hắn tổn thất một ít khả năng quyền khuynh thiên hạ rất tốt cơ hội nhưng đồng dạng Loại này cách làm cũng giúp hắn tránh cho thân là bề tôi khả năng tao ngộ tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Hơn nữa thắng được thánh nhân quý giá tín nhiệm. Liên tỷ như trước mắt này đó hoàng tử, bọn họ đã đã biết mượn sức đường nha là không có khả năng. mấu chốt nhất chính là tất cả mọi người không có khả năng, bởi vậy ngược lại sẽ yên tâm, thả đối hắn kiên kỵ lại khách khí. Rốt cuộc hắn chỉ là sẽ không công khai duy trì mẫu vị hoàng tử, nhưng lại chưa chắc sẽ không công khai phản đối nha. Nói thực ra, cựu công chúa này cử thập phần mạo hiểm không khác nổ răng cọp, hơi có vô ý liền sẽ đem chính mình cùng tam hoàng tử đẩy thượng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, gia tốc diệt vong. Nhưng là nàng không còn hắn pháp, tam hoàng tử bản nhân cũng đã không có đệ nhị loại lựa chọn, chỉ phải trước tiên kế hoạch, liều chết một bác, lúc này mới ở cùng Tống Bình đi đại lý tự phía trước cùng cựu công chúa nói những cái đó có khác thâm ý nói. Hoặc là như vậy kết thúc, kết cục hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, hoặc là đập nồi dìm thuyền, nói không chừng còn có thể có phiên bản khả năng. Phần 153. Đỗ Hà quả nhiên căn cứ đường nha an bài, phái người cùng cựu công chúa truyền lời, nói sự tình quan trọng đại, chính mình yêu cầu suy xét hai ngày, thả đường nha thập phần ngoan cố, đó là chính mình đồng ý, muốn thuyết phục hắn cũng yêu cầu thời gian. Cựu công chúa chỉ có thể đồng ý, mà Đỗ văn, muốn lộng chết tam hoàng tử. Hắn cũng không phải gì đó đại gian đại ác người, nhưng cũng tuyệt phi vô hại người lương thiện, chỉ cần người khác không tới treo chọc hắn, hắn liền tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ làm hại người khác. Nhưng nếu có người muốn hại hắn hoặc là hắn người bên cạnh, như vậy hắn không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn tiêu đối phương trả giá cả đời khó quên đại giới. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn bất đồng, hắn là có một chút trở thành một thế hệ quyền thần, tiếp đường nha ban nhi ý tứ, mà này đối tổ tôn cũng sớm đã bắt đầu rồi mịt mờ lẫn nhau thử cùng khảo nghiệm. Đường nha thật vất vả mới hoàn toàn lấy được thắng lợi, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tay, bằng không hắn một sớm ngã xuống, không riêng trăm phương ngàn kế chuẩn bị nhiều năm cách cục hủy trong một sớm phụ thuộc vào hắn đồng liêu cùng bọn hậu bối cũng chắc chắn bị đối thủ diệt trừ cho sàng khoái. Sân mấy năm nay chính mình còn nhúc nhích động, hắn cần thiết trước tiên tìm hảo người nối nghiệp, cũng dốc lòng bồi dưỡng. Lại nói tiếp, hắn yêu thích nhất đệ tử phi hà lệ mặc Trúc, nhưng mấy năm nay mắt lạnh nhìn, kia láo tiểu tử quá trương dương quá xúc động, lại không phải cái đương quyền thần liêu. Tống Bình liền không nói, nhắc tới tới cũng là một bụng khí. Tiếu Dịch Sinh, bái bái bái, vốn chính là cái tiểu tâm vì thượng, nhưng vị quân sư lại không thể một đường chăm đấu tranh anh dũng đến nỗi mặt khác mấy cái đệ tử cũng đều cắt có các khó xử nếu không có đấu văn chỉ sợ lại quá hai năm đường nha liền phải bị bắt từ đâu lệ cùng tiếu dịch sinh hai người bên trong mạnh mẽ chọn lựa một vị nhưng kham trọng dụng chẳng sợ hai người bản thân có lẽ đều không phải như vậy tình nguyện nhân sinh trên đời không xưng ý giả tám chín phần 10, đã đỉnh đường nha học sinh tên tuổi vào con đường làm quan dù sao cũng phải trả giá điểm nhi cái gì đi nhưng trời thấy con thương Đột nhiên liền nghiêng trong đất nhảy ra một cái đô văn tới. Tiểu tử này trời sinh một cổ không sợ tà nhuệ khí, khó được lại có lòng dạ, ông cụ non, trầm ổn, lại so với tuổi trẻ thời điểm hà lệ càng đến đường nhà tâm. Khả xảo còn có một cái lược hiện chết cân nào mục thanh hàn, hai cái tiểu tử một văn một võ, cũng coi như trăm sông đổ về một biển, ngày sau đảo cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Bởi vậy chàng có tình tiết có ý, một gia một trẻ lẫn nhau thử quá hai lần, liền chính thức bắt đầu rồi khác loại dạy học hình thức. Triều đình thay đổi bất ngờ, không thể so học phủ bên trong nhàn nhã tự tại, không chấp nhận được vui vẻ thoải mái giáo cung học. Hai người chỉ có thể ở thực tiễn chung đi trước. Nói Tam Hoàng tử chuyện này lúc sau, Đường Nha đã kêu Đỗ Văn đi rồi, chỉ nói cho hắn hai ngày thời gian, mà hắn phát huy, hai ngày sau chính mình liền muốn vào cung diện thánh, có thể làm được cái gì trình độ? Chỉ nhìn một cách đơn thuần chính hắn năng lực cùng nội tính. Đỗ Văn cũng không hàm hồ, ra cửa lúc sau cũng không trở về nhà. Đi trước trang phục quán đem chính mình trang điểm thành một cái không chút nào thu hút văn sinh bộ dáng, sau đó hoa nửa lượng bạc, lung tung từ trên đường mua một quyển tranh chữ, Quang Minh chính đại đi thập nhị hoàng tử nơi biệt viện. Thập nhị hoàng tử tuổi thơ ấu, vẫn chưa thành thân, tự nhiên không có ra cung kiến phủ, nhưng nhân ngày gần đây tới hắn tâm tình không tốt, thường xuyên bên ngoài ngủ lại. Thánh nhân đau lòng hắn tao ngộ, cũng không ép bách, tùy hắn đi. Tới rồi biệt viện lúc sau, Đỗ Văn trực tiếp báo thượng chính mình thân phận, nói có đại sự tìm thập nhị hoàng tử thương nghị. Phàm là có thể ở hoàng tử thủ hạ trà trộn, không có ngu xuẩn, kia người sai vật cũng sớm nghe nói về đố văn đố đại nhân đại danh, nghe xong không dám chậm trễ. trước thượng hảo trà chiêu đãi, theo sau lập tức tống cổ người đi vào thông báo, được tin nhi sau liền tự mình dẫn đố văn đi vào, liền đối phương cấp đánh thưởng cũng là chối từ luôn mai mới hảo sinh nhận lấy. Hoàng tử biệt huyển, tự nhiên không giống người thường, chẳng sợ hiện giờ chính trực rét đầm mùa, viên trung lại vẫn có rất nhiều nguồn hồng nghìn tía hoa nhi mở ra, hương thơm phát mũi. Ngay cả độ ấm cũng so bên ngoài cao một ít. Trơ thập nhị hoàng tử tiếp kiến không đương, Đỗ Văn bất thời giờ đánh giá một hồi, lại thoải mái hào phóng giơ tay thử thử bên cạnh ước chừng một người ôm hết phẩm chất thừa trọng cây cột, trong lòng hiểu rõ. Đây là đốt Điệu Long. Phương Bắc vào đông đốt Điệu Long cũng không hiếm thấy, khó được chính là toàn bộ sân đều bị thiêu nhiệt. Cũng thúc dục hoa cỏ thường khai không tạ, rét đậm thời tiết muốn đạt tới hiệu quả như vậy, sở cần sở háo quả thực vô pháp tưởng tượng. Đỗ đại nhân sao có rảnh tới ta nơi này? Đố văn tay còn chưa thu hồi, thập nhị hoàng tử cũng đã ra tới, ngự khí thập phần vật mẹo, xem ta chê cười sao. Vẫn là đố đại nhân quả nhiên như đồn đại giống nhau, nhà nghèo nhà nghèo xuất thân, liền gái điệu long cũng chưa gặp qua sao. Bởi vì được sủng ái, thập nhị hoàng tử tính tình xưa nay không coi là hảo, mà một con mắt hỏng rồi lúc sau, càng là làm trầm trọng thêm, cả người đều nhiều vài phần lệ khí, một lời không hợp liền muốn xúc cái bản, nghe nói đã nhiều ngày thực sự đánh chửi không ít cung nữ thái giám thế cho nên hắn nơi đi đến mỗi người cảm thấy bất an. Đỗ Văn xuất thân nghèo khổ nhân ra, cực cực khổ khổ bò đến cái này địa vị, cái gì không dễ nghe chưa từng nghe qua. Bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Húng chi, hắn cùng thập nhị hoàng tử bổn vô giao thoa, lần này tiến đến cũng bất quá là tồn lẫn nhau lợi dụng tâm tư, nếu đối phương đã hoàn toàn không có kế vị khả năng, chính mình còn cùng hắn so đo cái gì. Hạ quan không dám. Thập nhị hoàng tử không khách khí, Đỗ Văn cũng không tự hạ thân phận Cơ hồ là mang theo vài phần có lệ cùng cùng, chỉ là cảm khái một hồi điện hạ quả nhiên thâm chịu thánh sủng. Hắn tính tình cùng phong cách hành sự, thập nhị hoàng tử cũng là có điều nghe thấy, lúc này gần gui đánh giá một hồi, quả nhiên thấy hắn thập phần bằng phẳng, cũng không tựa nói dối, biểu tình nhưng thật ra hảo chút. Hừ! Thập nhị hoàng tử thật mạnh một hừ, ném ra ống tay áo ngồi xuống, nhưng mà chưa mở miệng, tâm tình rồi lại đột nhiên hỏng rồi lên, giơ tay liền đem trên bàn tất cả trà khí tất cả quét rừng ở mà Mặc cho này giá trị liên thành hảo hóa quăng ngã cái dập nát, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, đó là được sủng ái lại có tác dụng gì. Bất quá là cái người mù thôi. Đã nhiều ngày hắn đôi mắt dần dần tiêu sưng, thánh nhân riêng phân phó trong cung người giỏi tay nghề vì hắn suốt đêm chế tạo tinh xảo mặt nạ, cực kỳ tiểu xảo khinh bạc một mảnh, chỉ che khuất một con mắt, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa mỹ hoa văn, lại được khảm đá quý châu ngọc, mang lên lúc sau không những không xấu. Ngược lại làm vốn là dung mạo xuất chúng thập nhị hoàng tử bằng thêm vài phần đẹp đẽ quý giá. Chỉ là rốt cuộc thập nhị hoàng tử tâm thái băng rồi, nay quý khí chung rồi lại ẩn ẩn mang theo vài phần âm độc tà khí, giữ lại một con hoàn hảo trong ánh mắt cũng thường xuyên chảy ra hung ác nham hiểm. Đỗ Văn rất muốn sửa đúng, nói điện hạ ngươi còn nhìn nhìn thấy, không phải người mù, nhiều nhất cũng bất quá là cái nửa mù thôi. Nhưng lại sợ tiến thêm một bước kích thích đến hắn, chỉ phải nhịn Không thể hiểu được bắt đầu báo nổi thập nhị hoàng tử một người ở nơi đó lại quăng ngã lại tạp lại mắng, lan lộn nửa ngày mới thở hổn hển ngồi xuống. Bên ngoài hầu hạ người nghe thấy không có động tĩnh, lúc này mới Ma Lưu Nhi tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên, thập phần thuần thục mà thu thập tàn cục, lại có người huấn luyện có tố mang lên một bộ trà mới cụ, bên trong thế nhưng còn có đã pha tốt trà nóng. Toàn bộ trong quá trình, Đỗ Văn đều thực bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, thành thành thật thật thưởng thức chung quanh bày biện. Phảng phất căn bản không nhìn thấy thập nhị hoàng tử mất khống chế giống nhau, chờ hết thể một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thập nhị hoàng tử cũng tạm thời sửa sang lại hảo cảm xúc. Chính mình đỡ hảo bởi vì mới vừa rồi tức giận mà lộng rối loạn phát quan, mặt vô biểu tình hỏi Đỗ Văn: Ta hiện giờ bất quá phế nhân một cái, Đỗ đại nhân không bỏ có chuyện nói thẳng, cũng không cần vòng vo. Hắn vừa dứt lời, Đỗ Văn thế nhưng liền thật sự đi thẳng vào vấn đề nói: Hảo, thần lần này tiến đến là muốn cùng điện hạ liên thủ, hoàn toàn tuyệt tam hoàng tử niệm tưởng trong nhà tức khắc một mảnh tĩnh mịch, thập nhị hoàng tử dùng còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn, giống như tỏa định nết xanh rắn độc, ánh mắt nói không nên lời lạnh băng. thật lâu sau, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Đỗ đại nhân sợ là đi nhầm chỗ ngồi đi, cũng nói sai lời nói. Đỗ Văn khép cười một tiếng, cũng không cần hắn làm, lo chính mình lấy ấm trà châm trà, phẩm một ngụm mới khen, ai, quả nhiên là hảo trà, đáng tiếp nhập đúng rồi miệng, nhập không đối tâm. trên đời này khẩu thị tâm phi chuyện này, thật sự là rất nhiều đâu. Ngươi làm càn." Thập nhị hoàng tử nghe ra hắn chỉ cây râu mà mắng cây hoè, không khỏi bạo nộ. Đỗ Văn trên mặt như cũ cười ha hả, ngữ khí lại đột nhiên sắc bén lên, nhìn về phía thập nhị hoàng tử tầm mắt cũng như ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh giống nhau bén nhọn, điện hạ hảo cái trọng hứa hẹn giảng tín dụng, mới vừa rồi kêu vi thần có chuyện nói thẳng, nhưng quay đầu chính mình rồi lại che che đậy đậy lên, gọi người hảo sinh xem thường. "Ngươi hôn trướng." Thập nhị hoàng tử trường đến lớn như vậy, có từng bị người như vậy giáp mặt trách cứ quá? lại nghe được xem thường này ba chữ nhất thời như bị dâm đến cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên đỏ lên một khuôn mặt gân xanh bạo khởi trừng mắt Đỗ Văn Quát thân lang càn lại cũng là điện hạ ngài muốn lúc này lại hỗn trướng, cũng là không nói được Đỗ Văn xưa nay có thể đem người sống nói chết người chết khí sống tưởng ở miệng lưỡi thượng vòng vượng thập nhị hoàng tử thật sự dễ như trở bàn tay đại trượng phu đỉnh thiên lập địa liền chú ý cái làm theo bản tính điện hạ quý vì hoàng tử chẳng lẽ còn không bằng nhà nghèo nhà nghèo xuất thân vi thần sao? Nếu là vi thần cho người ta hại đến như vậy đồng ruộng, đó là đua cái cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan, cũng thế tất không thể kêu người nọ đắc ý. Có ý tứ gì? Bắt được mấu chốt tin tức thập nhị hoàng tử Đỗng Dương kêu lên, ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Đỗ Văn lại đột nhiên thu câu chuyện, do dự một phen, lúc này mới nhữ mày tạ lôi nói, sắc thật là thần làm cản, còn không có ảnh nhi chuyện này, điện hạ chỉ đường không nghe thấy mấy ngày nay tới giờ, thập nhị hoàng tử thiên đều sụt, thật sự đêm bất an cuộc sống hàng ngày không dưới nước, nằm mơ đều tưởng bắt được hung thủ, trước thiên đao vạn quả, lại bầm thây vạn đoạn, tuy là như thế cũng khó tiêu chính mình trong lòng chi hận. Tống Bình vẫn luôn ở cha, nhưng tiến độ thông thả, thập nhị hoàng tử chỉ có hỏi đến, lại vô tham dự thẩm tra xử lý quyền lợi, lúc này sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, chờ nổi điên. Hôm nay chợt vừa nghe Đỗ Văn dưới tình thế cấp bách hô lên nói mấy câu, hắn lập tức liền cảm thấy rất coi ẩn tình. Nơi nào còn có thể nghe được đi xuống Đô Văn phủ nhận nói. Thập nhị hoàng tử chỉ kêu Đô Văn nói, nhưng mới vừa còn không kiêng nghề gì Đô Văn không ngờ lại ngượng ngùng lên, bị buộc hỏi đến nóng nảy mới cẩn thận nói, thần nói qua, trước mắt chứng cứ không đủ, cũng bất quá suy đoán mà thôi, điện hạ chớ có thật sự. Ta liền biết tất nhiên là hắn. Thập nhị hoàng tử lại nơi nào chịu tin, trực tiếp đem hắn nói coi như cái quan định luận, lập tức lửa giận tận trời, thế nhưng giơ tay liền đem trước người cái bàn ném đi mới vừa thay không lâu trà cụ lại lần nữa rối tinh rối mù nát đầy đất liên quan nóng bỏng nước trà cũng nhanh trong ướt đấm trên mặt đất quý báo ba tư thảm mắt thấy liền phía đi dưới cơn thịnh nộ người nơi nào sẽ quan tâm cảnh vật chung quanh Đỗ Văn thập phần có lệ khuyên bài câu liền thành công đem thập nhị hoàng tử lửa giận chọn càng vượng chỉ như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau nếu nói mới vừa rồi thập nhị hoàng tử là tức giận như vậy giờ phút này chính là nổi điên liền thấy hắn bắt đầu liều mạng ở trong phòng xoay quanh vừa đi vừa tạm vừa đi vừa đá Phàm là năng động tất cả đều trộm tới xé rách tan nát, đó là không thể động, cũng đều lấy cứng rắn giá cam đến, huân lò chờ tạm cái hoàn toàn thay đổi. Bất quá một nén nhang công phu, trừ bỏ Đô Văn chính mình cùng dưới chân chạm chỗ này, đã muốn không có đặt chân chỗ. Nhưng mà thập nhị hoàng tử vưu ở mắng không thôi, thả càng nghĩ càng giận. Ta liền biết, hắn nơi nào là đem ta đương huynh đệ, hắn nương lợi dụng ta đương, hắn lại lợi dụng ta. Hợp lại chúng ta mẹ con hai đời đời kiếp kiếp chính là muốn cùng người đương nô tài. Ta không phục. Trang cái gì khoan dung độ lượng, trên mặt gợn sóng bất kinh, ngầm không biết như thế nào hận độc ta đâu. Chính hắn nô tài không biết cố gắng, mong không lao khô cho người ta bắt lấy nhược điểm, liên lụy hắn làm hỏng việc, ta muốn lên lại còn âm thầm ngang chân. Thập nhị hoàng tử nước miếng văng khắp nơi mắng thật lâu sau, đồ văn chỉ nghe, lại cảm thấy người này thật sự là nghiêm lấy luật người, khoan lấy gái mình, điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng tắt đèn. Hắn oán giận hoàng hậu lợi dụng bọn họ mẫu tử, lại không nghĩ. Năm đó nếu không phải có hoàng hậu che chở, hắn có thể hay không sinh ra còn hai nói đi. Hắn ghét bỏ tam hoàng tử không lấy chính mình đương thân huynh đệ, lại không nghĩ, chính hắn làm sao từng thật đem tam hoàng tử đương ca ca. Hắn đau mắng tam hoàng tử ăn uống mặt kiếm, lại dường như hoàn toàn quên mất chính mình từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu xả ra hổ làm đại kỳ, nương tam hoàng tử tiện lợi, vì chính hắn lót đường. Nói thành thật lời nói, Liên thập nhị hoàng tử loại này được tiện nghi còn khoe mẽ, lại quay đầu lại cắn ngược lại một cái. Còn ngại nhân ra không cao hứng ăn cây táo, rào cây sung hành vi, mặc kệ đặt ở chỗ nào đều làn nên kéo đi ra ngoài đánh chết. Nay thỏa thỏa nhi một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nhưng mà lời tuy như thế, này huynh đệ mấy cái phiền toái vốn dĩ không liên quan đỗ văn chuyện này, hắn cũng lười đến đi so đo ai thì ai phi, càng lười đến đi vì ai bất bình. Nhưng lúc này tam hoàng tử không có mắt, treo chọc đến nhà mình muội tử trên đầu, đỗ văn liền không thể mặc kệ. Đó là tam hoàng tử xui sẹo cũng là hắn xứng đáng. Hắn đang chết. Địch nhân của địch nhân chính là chiến Hữu, Đỗ Văn cảm thấy chính mình trước mắt rất cần thiết liên hợp thập nhị hoàng tử, trước hoàn toàn đem Tam hoàng tử đá ra cục. Thập nhị hoàng tử một mình đã phát trong chốc lát điên, thần sắc điên cuồng, cuối cùng đứng ở một mảnh phế tích trung cười lạnh nói: "Hảo, ta ứng ngươi." "Đốn hạ?" Hắn rồi lại có chút nghi hoặc hỏi: "Nghe nói ngươi kia muội tử cùng cựu công chúa kia tiểu tiện nhân đi pha gần, như thế nào lại trở mặt?" Thập nhị hoàng tử đã sớm cùng Tam hoàng tử sẽ rất mặt. Mới vừa rồi từ Đỗ Văn trong miệng biết được chính mình có thể có hôm nay nghèo túng khả năng toàn bái tam hoàng tử cùng cựu công chúa ban tặng lúc sau, càng là tân thủ thêm hận cũ giận không thể ác, hận không thể đem kia hai người trộm tới ăn thị Tầm ra, đơn giản trực tiếp liền làm thấp đi tới rồi tiểu tiện nhân cấp ở. Đỗ Văn thở dài, nửa thật nửa giả nói, ta kia muội tử cũng không phải cái gì có nội tâm, trước kia thế nhưng thật khờ ngốc cho rằng cựu công chúa coi trọng nàng hoa vợ, còn thập phần vui sướng đan sen. Chờ quay đầu lại cảm thấy ra cựu công chúa động cơ không thuần, nàng muốn bước ra đã là hối hận thì đã muộn. Lại nói, tựa như vậy duyên cớ, công chúa không tiếp tự hạ thân phận cùng ta chờ từng giao, nơi nào có chúng ta từ chối phần đâu. Bởi vậy lại là ném đều ném không ra. Thập nhị hoàng tử nghe xong, gật gật đầu, chợt cười nhạo một tiếng, nói, kia chân sinh ra liền sẽ tính kế, thường xuyên hống đến phụ hoàng xoay quanh, các ngươi gia đình bình dân ra tới, như thế nào là nàng đối thủ. Hiện giờ Đỗ Văn liền sợ thập nhị hoàng tử đối tam hoàng tử cùng cửu công chúa hận ý không đủ thâm, nơi nào để ý hắn lời trong lời ngoài còn chèn ép chính mình. Bởi vậy liên tiếp thở ngắn than dài, đấm ngực dừng chân, chỉ nói bất đắc dĩ. Nhưng mà thập nhị hoàng tử rốt cuộc cũng là long tử, mới vừa rồi căm giận ngút trời qua đi, giờ phút này chậm rãi bình tĩnh lại, cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, liền bắt đầu chậm rãi tra hỏi. Nàng muốn mượn sức, các ngươi không để ý tới là được, như thế nào lại phải đối tam hoàng tử xuống tay. Thập nhị hoàng tử không có hảo ý nhìn về phía Đỗ văn Âm chắc chắc nói Chớ có lấy ta làm ngốc tử Nếu quay đầu lại kêu ta biết người lấy ta đương thương xử, Ta tuy không thể sao các ngươi ra Nhưng kêu các ngươi thân bại danh liệt Sống không bằng chết Vẫn là dễ như trở bàn tay Điện hạ thánh minh, Đỗ văn không chút do dự nói ra Chính mình lăn qua lộn lại liền sẽ như vậy Vài câu ngựa Thành thật công đạo nói Nếu không phải bị khi dễ đến trên đầu Vi thần như thế nào nguyện ý cùng tam hoàng tử đối thượng Nghĩ đến điện hạ cũng biết Ta kia muội phu có cái huynh trưởng, chính là đại lộc triều nổi danh thương gia giàu có cự giả, trong nhà sợ không có trăm vạn tài sản, tam hoàng tử mơ ước đã lâu, không biết xử cái gì biện pháp hám hại, nói nếu là chúng ta không tử, liền sắp hỏng rồi hắn. Ta muội tử vô kế khả thi, lúc này mới tìm vi thần. Nói ra thật xấu hổ, vi thần cũng có chút kỹ nghèo. Thập nhị hoàng tử truy vân nói, ta cũng bất quá là cái đầu chọc hoàng tử thôi, lược làm một hồi sai sự, có thể có cái gì bản lĩnh. Vì sao không đi tìm người kia quyền thế ngập trời sư công? Việc này chớ có nhắc lại. Đỗ Văn một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, nói: "Vì thần đi tìm, nhưng sư công hắn lão nhân già trăm công ngàn việc, cùng ta vốn là cách một tầng, huống chi lần này vẫn là giúp ta kia muội phu đại huynh, vòng không biết mấy vòng, ta lời còn chưa dứt liền đem ta huynh ra tới, nói hắn nhiều nhất giúp ta cổ vũ, lại sẽ không thẳng suốt đầu." Nghe hắn nói đến như vậy đồng ruộng, lại liên tưởng thường ngày Đường Nha lãnh đạm bộ dáng, Thập nhị hoàng tử, nhưng thật ra đem lòng nghi ngờ đi bảy tám phần. Cũng là nếu là hắn muội phu đại huynh thọc cái sọt, chàn trọc tìm được chính mình thu thập cục diện rồi dám, hắn cũng muốn nóng nảy, huống chi cao ngạo như đường nha, tầm thường hoàng tử đều thỉnh hắn bất động. Lúc này lại kêu hắn đi vì một cái thương nhân xong việc, như thế nào khiến cho? Nghĩ đến đây, thập nhị hoàng tử lại cười lạnh liên tục, nói: kia Mục Thanh Huy, ta cũng là gặp qua, nhìn lại cũng có vài phần cốt khí, nghĩ đến cũng là không chịu dễ dàng quy thuận. Lúc này mới kêu kia tư sự ám chiêu. Thôi, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng lười đến hỏi. Đỗ Văn vừa nghe, liền biết quả nhiên lúc trước thu nạp giang nam thương nhân sự tình thập nhị hoàng tử cũng là thăm dự, chẳng qua hẳn là chỉ biết chút gia lông, chân chính tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ sợ chỉ có tam hoàng tử cùng kiểu công chúa này đối huynh muội chính mình biết được. Lại nghe thập nhị hoàng tử lại đột nhiên hỏi, ngươi lại như thế nào biết được là tam hoàng tử động tay? Hắn nói chính là bị người làm hại mù một con mắt sự. Mà Đỗ Văn lại đúng lý hợp tình nói, vi thần không biết, vi thần từ ngay từ đầu liền nói, chứng cứ không đủ, hung phạm còn không biết, bất quá suy đoán, cũng có khả năng là nhị hoàng tử. Ý ngoài lời chính là lão tử cái gì cũng chưa nói, là thập nhị hoàng tử chính ngươi vốn là cực độ hoài nghi tam hoàng tử, kết quả ta mới nổi lên cái đầu, ngươi liền chính mình ba ba nhi đem toàn bộ manh mối liên tất cả đều nao bổ toàn, này thật sự trách không được người khác. Thập nhị hoàng tử hiển nhiên lúc này mới nhớ tới những lời này, lập tức ngơ ngẩn bất quá chợt lại cười lạnh lên, có chút không kiên nhẫn xua xua tay, nói, thôi, quản hắn là ai, thả trước một đám thu thập liền bãi. hiện giờ thập nhị hoàng tử rất có chút kiểu thị tâm lý, hận cái này oán cái kia, xem ai đều không vừa mắt, hận không thể lôi kéo tất cả mọi người cùng hắn giống nhau bất hạnh, không, có lẽ muốn càng không được mới có thể kêu hắn thoải mái. Liên như hắn lời nói, tả hữu đều không phải cái gì hảo hóa, véo một cái là một cái. hai người trầm mặc một lát, đỗ văn mới chấp tay, thật cẩn thận hỏi không biết điện hạ lại phải làm như thế nào. Nhưng có vi thần. Phế thứ gì lời nói? Thập nhị hoàng tử thực không kiên nhẫn nói, ta đều có chủ trương, không cần ngươi tới nhiều lời, ngươi chỉ cần có thể nói động đường nha gõ cái gì biên cổ, cũng là đủ rồi. Nói xong, liền phải bưng trà tiễn khách. Nhưng chờ hắn muốn đi bưng trà thời điểm phát chợt hoàn hồn, phát giác không chỉ có là chung trà không có, ngay cả ban đầu phóng chung trà cái bàn đều bị chính hắn lăn lộn chỉ còn ba điều chân nhi, trước mắt chính thê thê thảm thảm ngẩng mặt hướng lên trời nằm. Phần 154. Thấy thập nhị hoàng tử lại có chút thẹn quá thành giận, đã đạt tới mục đích đô văn rất có ánh mắt cáo tử. Thập nhị hoàng tử trừng mắt hắn rời đi, bóng dáng đã phát sau một lúc lâu lơ thật lâu sau mới căm giận chiều trên mặt đất hài cốt trung đá một chân, mãng, hôn trướng, đều là hôn trướng. Đảo mắt chính là tháng giêng 15, khai phong trong ngoài nơi trốn đèn màu cao quải, chương chống tế minh, này tòa yên lặng hồi lâu cổ thành rốt cuộc lại một lần sống lại, thật sâu đắm chìm ở vui sướng không khí chung. Đương thời lưu hành tái đèn Chính là phạm là có điều kiện nhân ra đều sẽ treo rất nhiều hoa đăng, thả so với treo ở nhà mình cô phương tự thưởng, mọi người ngược lại nguyện ý treo ở ngoài tường. Nếu là nhiều, chỉ lo ở trên phố lượng đạo đầu tường chi gian nhấc lên dây thừng, dầm dạp treo đầy, không đợi trời tối liền điểm khởi, Kia mới kêu nhật nguyện cùng quang đầu. Đỗ gia con rể mới vừa bị phong tước, tự nhiên cũng muốn tùy đại lưu ăn mừng một phen, cũng gọi người chọn mua rất nhiều hoa đăng. Có 12 cầm tình, có 4 mùa hoa cỏ, có thuế hàn tam hiếu. Toàn tình xảo vô cùng, trong sáng tuyệt luân, gọi người không rời mắt được. Vương thị tự mình dẫn người treo, lại ở phía trên rơi rất nhiều đố đèn, cơ hồ chiếu sáng một toàn bộ phố, ánh đỏ nửa bầu trời, dẫn rất nhiều bá tánh dịu ra dắt trẻ ra tới xem, đó là đại gia cùng nhạc y tứ. Đỗ Hà cùng Đỗ Văn trong lòng suy chuyện này, chỉ là miễn cưỡng đi ra ngoài ứng phó rồi một hồi, sau đó liền nương vì biên quan tướng sĩ cầu phúc cớ lùi về đi, mặc cho ai tương thỉnh cũng không ra khỏi cửa. Tháng riêng 16, Đỗ Văn cùng thập nhị hoàng tử kết thành liên minh ngày kế, trong cung đột nhiên truyền ra tin tức, nói hoàng hậu đột nhiên bị tố giác, nói nhiều năm qua chèn ép phi thần, tàn hại con đua, lại cấu kết tiền triều đại thần can thiệp triều chính từ từ, mặc kệ có không, tội trạng thế nhưng nhiều đạt 22 điều. Thánh nhân cùng hoàng hậu chính là vợ cả, tuy là lúc trước kết hợp có chút chính trị nhân tố, nhưng không thể phủ nhận chính là, nhiều năm như vậy qua xuống dưới, thực sự đã có thâm hậu cảm tình, lúc này chợt vừa nghe đến cái này, tự nhiên là không lớn tin. Nhưng ngay sau đó, lại có cung nữ liều chết chỉ chứng, phi tần phụ họa, lại cấp ra rất nhiều nhìn như gọi người hoàn toàn vô pháp cãi lại bằng chứng. Mới vừa bởi vì biên quan đánh thắng trận mà thân mình hảo chút thánh nhân thấy thế, suýt nữa khí ngất xỉu, vừa muốn lại tinh tế để ra nghi vấn một phen, kia cung nữ thế nhưng thật mạnh dọc đầu, cầu hắn phù hộ nàng người nhà, sau đó liền ở kia đại điện phía trên một đầu đụng chết. Cái này cũng chưa tính, lại có đường nha đêm khuya liều chết cầu kiến. Trực tiếp nói rõ tam hoàng tử ý đồ cấu kết vây cánh xoán vị kết quả mượn sức không thành, liền muốn hãm hại, hiện giờ khổ chủ mệnh huyền một đường, thân thuộc đã cầu đến trên cửa tới. Thánh nhân liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, sau đó tay chân phát run, lại là lại xỉu đi qua. Nguyên bản thánh nhân đấy không tồi, nay đoạn thời gian điều dưỡng cũng hảo, khôi phục có thể, mắt thấy còn chuẩn bị thử một lần nữa trưởng chính tới. Như thế rất tốt, nhưng thật ra tuyệt ý niệm. Thánh nhân một hôn, dân dàn cũng đi theo đại loạn. Mới vừa treo lên đi không mấy ngày đèn màu liền đều phần phật chết hạ, khó khăn tụ tập một chút vui mừng hơi thở liền lại nhanh chóng tiêu tán. Còn có người đồn đãi, nói thánh nhân không hảo, nhìn vài vị thái y đi đều không còn dùng được, trong cung đã ở chuẩn bị hậu sự, bọn họ cũng nên nhiều bị chút vải bố trắng chi lưu. Lại có ai ra muốn dự bị kết hôn, còn cần nhân lúc còn sớm vân vân Thái hậu tuổi vốn là lớn, năm nay đã 70 có tam, dân gian thường có 73, 84, Diêm Vương không gửi gọi chính mình đi nói. Thả ngao đến qua mùa đông, chịu không nổi xuân, ngày gần đây vốn là bệnh thể chiến miên, kết quả đầu tiên là nhi tử trùng gió, nhi tử đổ lúc sau tôn tử nhóm hoàn toàn rối loạn, ngay sau đó liền hư hư, chào chào, lúc này mà ngay cả con dâu cũng bị liên lụy đi vào. Nhất thời chịu không nổi đả kích, thế nhưng qua đời. Thái hậu qua đời, các gia mệnh phụ cần đến tiến cung cất tang, túc trực bên linh cứu, đô hà cùng hà gia cùng tồn tại này liệt. Tốt xấu hà gia chân thương chưa lành, báo tính dưỡng đáng thương Đỗ Hà trong nhà sự tình chưa xong, lại muốn ngược gió mạo tuyết tiến cung trải qua tang sự. Cũng may nàng Nam Nhân hiện giờ nổi bật chính kính, lại ở tiền tuyến chém giết, huynh đệ cung tiền đồ, trong cung mọi người đều thập phần coi trọng nàng, ngay cả vài vị hoàng tử phi cũng không dám khinh thị, cũng không từng bị người lãnh đãi. Còn có người riêng vì nàng chuẩn bị tránh gió hảo vị trí, đó là kia quỳ cái đệm cũng là trước đó quay quá, thập phần mềm mại thoải mái, lại ấm áp, trừ bỏ eo đau bối đau ngoại, nhưng thật ra chưa từng chịu tội. Chỉ là đáng thương Chu Nguyên lão thế Lý Phu Nhân rốt cuộc tuổi lớn, tuổi trẻ thời điểm đi theo Chu Nguyên đóng giữ biên quan, cũng bị thương căn cốt, quỳ mấy ngày cũng ngã bệnh. Rốt cuộc là công thần gia quyến, báo cho Hoàng Thái Tử Phi cùng Túc Quý Phi biết được, hai vị quý chủ còn tự mình hỏi hai lần, sau đó liền tống cổ về nhà nghỉ ngơi. Nay còn không có xong, lại qua hai ngày, tiếu vân thế nhưng ở khóc tang khi té xỉu. Nàng nam nhân quan giai không hiện, liên quan nàng quỷ vị trí cũng không tốt, là cái đầu gió thượng. Nàng thân mình cũng không được tốt, mấy ngày xuống dưới liền mơ hồ có chút nóng lên, hôm nay Trung quy chống đỡ không được, sợ hãi trung quanh một đám mệnh phụ. Cũng may Đỗ Hà biết tình huống của nàng, cũng lúc nào cũng chú ý, lúc này thấy tình huống không đúng, vội vàng hô thai y đi. Trong cung mọi người cũng biết Tiếu Vân tuy rằng gả không được tốt, cũng mặc kệ là phụ thân vẫn là sư công đều chậm trễ không được, cũng vội kêu thái y tiến lên bắt mạch, kết quả này một phen mạch không quan trọng, Tiếu Vân thế nhưng có hơn 3 tháng có thai. Mọi người không cấm vừa mừng vừa sợ. Đỗ Hà nhịn không được nói, ngươi cũng là, sao còn một chút không biết đâu. Tiếu Vân lúc này là vui mừng điên rồi, cũng là thiêu có chút hồ đồ, nhìn người đều mê hoặc, chỉ nói chính mình thân mình xưa nay không tốt, thế nhưng chưa lưu tâm. Nhân là hơn 3 tháng, vẫn là lúc trước thánh nhân không ngã xuống khi có, cũng không phạm hủy, thái tử phi tới hỏi một hồi, cũng dẫn nhà nàng đi. Vì thế liên tiếp mấy ngày, Đỗ Hà không chỉ có muốn thức khuya dậy sớm tiến cung khóc tang, lại muốn lâu lâu liền bất thời giờ đi các nơi thăm, hôm nay là Lý Phu Nhân. Ngày mai lại là tiếu vân, ngày kia còn phải quan tâm hạ hà ra cánh tay chân nhi khôi phục như thế nào, thật sự vội chân không chấm đất, một cái đầu hai đại, hận không thể đem chính mình chém thành tam cánh nhi đại sứ gọi. Nang bận việc, cựu công chúa cũng là lửa xém lông mày. Nhân không những không có thể thành công đem tam hoàng tử vất ra, ngược lại lại nên đón hoàng hậu cho người ta hám hại, lúc này cũng bị đoạt phượng ấn tin tức. Tuy rằng hoàng hậu trước mắt còn thân cư hậu vị, nhưng rốt cuộc không bằng từ trước, cung quyền cung cấp phân ra đi nếu không thể thành công rửa sạch xoay người chỉ sợ ngày sau liền sẽ có đại thần nhảy ra muốn phế hậu cựu công chúa cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực nàng vốn định hiếp bức đố Hà tìm người hỗ trợ đo vị, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ như vậy lớn mật thế nhưng chủ động hướng thánh nhân công đạo cũng mặc kệ thánh nhân tin nhiều ít nàng lại muốn cùng hoàng hậu cùng phát lực tiên triều hậu cung tả hữu chiếu cố nào biết hoàng hậu lại cho người ta âm này nhưng như thế nào cho phải cựu công chúa quản đầu không màng đít lăn lộn mấy ngày Cả người đều tiểu thụy, hảo hảo một cái mỹ nhân nhi chơ mắt hong gió thành một đóa vào đông khô hoa. Có lẽ là thật sự cung đường, cựu công chúa Trung Quy bông dáng người đi tìm Tô Bình. Ngay kế, Tô Bình đi đầu thượng thư, công khai tham mục thanh hàn lợi dụng chức quyền chi tiện, lừa trên gạt ở dưới, vì này huynh cung cấp nhanh và tiện, bốn phía cướp đoạt tiền tài, lại vẫn bị nghi ngờ có liên quan buôn bán tư muối này tội đương chu. Chương 107 Tô Bình thượng biểu buộc tội mục thanh huy sự tình ở triều đình bên trong dẫn phát rồi sóng to do lớn. Không nói đến hắn xưa nay không xuất sắc, đến che trở thượng triều mấy năm nay chỉ đi theo đi ngang qua sân khấu, có từng thượng quá mấy cái vỡ. Hiện giờ nhưng thật ra thiên đồ, không chỉ có học nhân ra thượng biểu, thả khai thiên tích địa đầu một cái tham thế nhưng vẫn là thánh nhân vừa mới phong thưởng có công chi thần. Phạm La có tư cách thượng triều đều là trong vạn chọn một nhân tinh, tự nhiên biết rất nhiều sự tình thường thường sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Liền giống như lúc này đây, mặt ngoài là buộc tội Mục Thanh Huy, trên thực tế lại là ở đối phó Mục Thanh Hàn. Mà Mục Thanh Hàn lại là thiếu dịch sinh học sinh, đường nha đồ tôn, gần mấy năm nổi bật chính thịnh tân tú, tương lai đường đảng trung kiên lực lượng. Mọi người đều biết, chỉ cần lúc này đây Mục Thanh Hàn có thể nguyên vẹn trở về, tương lai con đường làm quan tuyệt đối không thể hạ lượng. Nếu có thể trước đó chặt đức hắn sinh cơ, liền tương đương với trước tiên chặt đức đường đảng phát triển một thiên mệnh mạch, dụng tâm không thể nói không hiểm ác có thể tưởng tượng muốn vặn ngã mục thanh hàn lại nói dễ hơn làm hắn bản nhân tuy rằng tuổi thượng nhẹ, căn cơ không thâm, nhiên quan hệ phức tạp, chỗ rửa cứng nạnh, dễ dàng dao động không được. lần này tô bình dám hành này cử, nếu không phải có thiết giống nhau chứng cứ, chắc chắn một kích phải giết, đó là cho người ta đương ngốc tử sự. đồ văn đầu một cái mở miệng phản kích, quả thực vớ vẩn, lời nói vô căn cứ. mục tướng quân sớm tại đọc sách khi liền chăm chỉ khắc khổ, lại tố ai ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, vì dân mở rộng chính nghĩa. Đó là gặp chuyện bất bình còn sẽ rút đao tương trợ, đầu một cái không thể gặp bất bình sự, lại như thế nào sẽ vì hổ làm chảnh. Tô Bình không cam lòng yếu thế, ngạnh cổ nói: "Ngươi cùng Mục Thanh Hàn là quan hệ thông gia, lại là đồng môn, đã sớm là một cây thẳng thượng châu chấu, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, tự nhiên muốn bao che với hắn." Hắn là võ tướng thế gia xuất thân, không đứng đắn khảo quá khoa cử, thư đọc cũng không tốt, nói chuyện tự nhiên không bằng đố văn đám người đạo lý rõ ràng dễ nghe. Nhưng lời nói thao lý không tháo. Hắn mấy câu nói đó đến xem như nói đến điểm tử thượng, rất nhiều triều thần âm thầm gật đầu. Quả thực hầu ngôn luật ngữ. Đỗ Văn cười lạnh nói, ta thả bất đồng ngươi càn quái, ngươi đã muốn bôi nhỏ người khác, ngụy chứng nhưng biệu đạt hảo. Nhưng thật ra lượng mở ra, làm chúng ta nhìn một cái. Mỗi người đều có chính mình chiến trường, đối Đỗ Văn mà nói đó là bất luận cái gì có thể thông qua biện luận đạt thành mục đích nơi, tự nhiên cũng bao gồm này triều đình. Mặc dù bắt đầu không chiếm ưu thế lại như thế nào. Hắn tự nhiên có thể dẫn tới thằng nhãi này tự loạn đầu trận tuyến. Tự nhiên là có. Tô Bình nếu dám bước ra này một bước, tự nhiên sẽ không vô bị mà đến. Lập tức từ trong tay háo móc ra tờ giấy, đắc ý rào rạt nói: Đây là tế nam thương giới vài vị chứng nhân lời chứng. Nói từ Mục Thanh Hán trở nên nổi bật lúc sau, Mục Gia Hiệu buôn liền vội kịch quyết trương, thả Mục Thanh Huy lợi dụng tế nam thương hội hội trưởng chức vụ tiện lợi, bốn phía cùng đâu mạnh mẽ mua bán lấy giành lợi nhuận kết xu. Mọi người tuy rằng rất có câu oán hận. Nhưng nhân sợ hai hắn trong triều có người. Chỉ phải nén giận. Nói xong tô bình liền gấp không chờ nổi mà đem này cái gọi là chứng cứ truyền cùng mọi người quan khán. Nhân thánh nhân bệnh thể chưa lành, hoàng thái tử giang quốc, thượng đầu Long ỉ liền vẫn luôn treo không. Lấy hoàng thái tử cầm đầu vài vị hoàng tử cùng bốn vị các lao đứng ở hạ đầu. Lúc này đó là bọn họ trước xem, sau đó theo thứ tự truyền đọc mọi người. Đỗ văn khịt mũi coi thường, xem đều không xem kia tờ giấy, chỉ không nhanh không chậm nói, tô đại nhân. Ngươi cũng biết ta chiều hiện tại đứng trước với chưa từng có thời khắc nguy cơ, nội có thánh nhân bệnh tình nguy kịch, ngoại có hổ lang hoàn hầu, ngươi lại một hai phải chọn ở ngay lúc này công kích ở tiền tuyến liều chết đua, không tiếc hy sinh tánh mạng, cũng muốn bảo vệ biên cương an định công thần, ra sao dắp tâm. Thiên ngươi phải làm như vậy một phen kinh thiên động địa đại sự tình, lại đánh trả đoạn cũ kỹ, không biết tiến thủ, chỉ dùng những cái đó quỷ đều hống không được lạn xiếp, lung tung tìm vài người tới bịa đặt chút cái gọi là chứng cứ, nhớ loạn nghe nhìn, ai sẽ tin Ngươi nhưng biết được, tại đây nguy nan hết sức giao động nền tảng lập quốc, nhưng trô Ngưu nghịch tội. Đến lúc đó không chỉ ngươi một người, còn có ngươi kia đồng dạng ở Tiền Tuyên chém giết phụ thân, ngươi đã từng hiển hách nhất thời, đến nay uy danh không đoạt tổ phụ, đều đem nhân ngươi nhất thời hồ đồ, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàng cảnh. Ngươi tô ra hủy hoại sự tiểu, bất quá gieo gió gặt bão. Nhưng vì nước vì dân vì gia huyết nhiễm chiến trường phản chỉ đổi lấy thiên cổ kỳ hoan, vạn phu sở chỉ. Đến lúc đó trung thần hàn oan, lương tướng thất vọng buồn lòng quân tâm dao động, dân tâm ở đâu. Cũng không cần cường địch tiếp cận, ta đại lục từ trong ra ngoài, chính mình liền trước tan. Tô đại nhân, ngươi quả nhiên đánh hảo bản tính, không biết chiếu Nhung cùng ngươi khai cái gì bằng giá, đáng giá ngươi như vậy cùng kẻ cấp làm cẩu, không tiếc tiêu toàn bộ gia tộc mấy đời kinh doanh hủy trong một sớm, xem ta Minh Mông đại quốc huynh diệt. Tô đại nhân nha Tô đại nhân, chẳng phải nghe được ca quyên lâm, được chim bẻ ná, ta tuy không biết ngươi hay không tính đến lương cùng nhưng tốt xấu ngươi cũng nghe nói qua môi Hàn răng Vong Đạo Lý đi. Mặc dù lúc này ngươi thông đồng với địch phản quốc, hiệp trợ người khác đem ta Đại Lộc Đảo Đông đánh tan, ngươi lại có thể có cái gì kết cục tốt đâu? Trong triều đình, rất nhiều người đều biết Đỗ Văn Tài ăn nói lợi hại, nhưng nhân hắn tuổi tác thượng nhẹ, phía trên còn sư công sư bá đám người đại nặng, không lớn suốt đầu, cho nên chưa từng có mấy người kiến thức quá, càng miễn bản tự mình trải qua. Hôm nay có người nghĩ cách đánh tới hắn thân mũi phu trên đầu, nhưng xem như thọc tổ hong vỏ vẽ. Mọi người liền thấy hắn hai mảnh môi mỏng khinh khinh xảo xảo trên dưới khép mở, bộ bộ nói ra một đại trò chuyện, trung gian thế nhưng không một ti trệ sắc, nước chảy mây trôi thông thuận. Rất giống hắn vẫn luôn đều suy như vậy mấy thiên bản thảo, khi nào dùng tới rồi liền khi nào thuận tay lấy ra tới niệm giống nhau. Đường trường liền có rất nhiều người âm thầm tán thưởng hắn tài tình mẹ bén, phản bác xảo quyệt, biện giải đồng thời còn không quên giẫm đối thủ một chân, thật gọi người đã vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ nhìn một cách đơn thuần tô bình như thế nào phản kích. Nhưng mà Tô Bình sớm tại Đỗ Văn xả đến nhà bọn họ trên đầu đi thời điểm cũng đã không lớn chấn định, sau lại lại nghe được cái gì mưu nghịch phản quốc, càng là đại kinh thất sắc. Đỗ Văn vừa dứt lời, hắn liền la lớn, ngươi nói hiệu nói vượng, đừng vội bôi nhỏ người khác. Ta tô ra nhiều thế hệ trung lương. Hắn lại nhặt kêu, nhưng đã không có bao nhiêu người đi nghe xong, bởi vì từ hắn một trương miệng hô lên tới những lời này bắt đầu, liền chú định thua kết cục Vừa rồi bao nhiêu người tán thưởng Đỗ Văn thoan thoát ngại bén. Lúc này liền có bao nhiêu người ai thán tô ra một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi tô bình quả thực là cái bao cỏ. Liên đỗ văn mới vừa nói kia một loạt lời nói, mặt ngoài phản kích, kỳ thật họa thủy đồng dẫn rời đi trong điểm, kỹ xảo đã là lô hỏa thuần thanh. Phải làm đối thủ của hắn, không những phải có đồng dạng nhanh nhẹn tư duy ở ngoài, còn phải có kiên định tín nghiệm, bằng không tất nhiên sẽ giống giờ phút này tô yên ổn dạng bị hắn năm cái mũi đi. Giờ phút này tô bình nghiễm nhiên đã quên mất chính mình ước nguyện ban đầu là cái gì Chỉ ở nơi đó suốt ruột hoàng hốt biện giải bọn họ tô ra như thế nào như thế nào trung nghĩa vô song, nhưng mà rồi lại liên tiếp bị độ văn cử trọng nhược khinh mà bắt khai đi. Như thế như vậy mấy cái hiệp xuống dưới, tô bình không những không có thể thành công vận ngã mục thanh hàn, ngược lại vào đố văn bộ, làm không ít người cảm thấy tô ra có lẽ thật sự có một chút bất trung bất nhân bất nghĩa bất hiếu tâm tư, bằng không sao có thể đột nhiên nhảy ra đường cái này chim đầu đàn. Đường nha, hà lệ, tiểu dịch sinh đám người căn bản không cần ra tay. Nghĩ đến như như vậy đối thủ, đó là lại nhiều tới 3 năm cái cũng không địch lại Đỗ văn một kích. Rốt cuộc có người nhìn không được, mở miệng giúp nói, đố đại nhân, cần gì như vậy nghe nhìn lẫn lộn, nói sang chuyện khác đâu. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nếu mục đại nhân cùng với bảo huynh thật vô tội, ngươi cần gì phải như vậy xuất ruột. Đỗ văn nghe tiếng quay đầu, thấy đối phương hai phiết rìa mép lúc sau trước liền cười, thập phần có lệ lực vừa chắp tay nói, Nga, ta tưởng là ai. Nguyên lai like là không có việc gì ba phần vội Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân lời nói có lý, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nghĩ đến ngài là nhất biết lung tung dính liễu, bôi nhỏ người khác, mượn cơ hội bài trừ dị kỷ là thiên hạ đầu nhất hảo vô sỉ hành vi đi. Ta là biết mục đại nhân cùng với bảo huynh vô tội, thanh giả sao, tự nhiên là tự thanh, ta đó là thuận thế nhiều lời vài câu cũng không sao, vô pháp đổi trắng thay đen. Vị này Chu Đại Nhân tuy rằng không phải ngụy đảng, nhưng từ trước đến nay tự xưng là thanh lưu không chỉ có thập phần xem thường mục thanh hàn loại này thương hộ sinh ra võ quan cũng rất đúng với đường nha loại này quyền thần cực kỳ khịt mũi coi thường lúc này khó khăn được cơ hội nhìn có suy yếu đường nha cánh chim khả năng tự nhiên gấp không chờ nổi nhảy ra phất cờ hò reo hắn gọi ý kiến không nghĩ tới Đỗ Văn càng coi thường hắn như vậy khẩu thị tâm phi ngụy quân tử một phen tuổi lãm còn trang cái gì tự nhiên càng là miệng hạ không lưu tình Chu đại nhân bị hắn như vậy mềm chung mang ngạnh, lời nói có thứ nhi cách nói đủ không lời nào để nói Một trương mặt già đều đỏ lên, ngay sau đó không cam lòng yếu thế nói, người khác ta không biết, nhưng đỗ đại nhân này há mồm, tại hạ chính là lĩnh giáo qua, mặc dù người khác vô pháp lẫn lộn đen trắng, đỗ đại nhân lại cũng có điên đảo cản khôn khả năng, gọi người không thể không phòng. Nga! Chu đại nhân lĩnh giáo qua, lại là chuyện khi nào? Tại hạ thế nhưng quên mất. Đỗ văn ha ha, cười không để bụng nói, tại hạ này há mồm sắc thật có người hận, có nhân ái, hận sao? tự nhiên là bị tại hạ công nhiên công kích chế tài quá vô sỉ tiểu nhân. Lời còn chưa dứt, hà lệ trước liền làm càn cười ha hả, hiện nhiên là ở lấy thực tế hành động lực đỉnh chính mình cái này con rể. Mãn đường ổ lên. đỗ văn, thật sự không hổ có đỗ thị cuồng sinh danh hiệu, này cũng thật sự quá mức cuồng vọng chút đi. Các chiếu hắn nói như vậy, chỉ cần là chán ghét hắn, không thích hắn, liền đều là vô sỉ tiểu nhân. Hai bên các đại lão cũng không hành động thiếu suy nghĩ, kết cục mọi người tất cả đều không phải đỗ đố văn đối thủ bị hắn thành thạo liền chế phục, trường hợp tức khắc xuất hiện nghiêng về một phía. Văn Nhân đánh giặc toàn dựa một chữ miệng, tuy rằng không thể so võ nhân tâm huyết đi lên đường trường thấy huyết, khá vậy lúc nào cũng có lao xuống cấp có nguy hiểm. Liên giống như hiện tại, nhân đô văn nổi bật quá thịnh, trong triều đình đã có chút ngao nghè dục dịch, nghiêm nhiên có tùy thời mở rộng chiến cuộc, toàn viên gia nhập xu thế. Hoàng thái tử tuy rằng không muốn cả triều văn võ mặt trận thống nhất, đối chính mình ổn nào, nhưng càng không muốn ở chính mình giám quốc trong lúc xem bọn họ đương trường đánh lên tới đến lúc đó này bút chướng chẳng phải là muốn tính ở trên đầu mình nói chính mình thống lĩnh vô lực vì thế liền ở chạm vào là đầu ngay thời điểm hoàng thái tử ho khan một tiếng nhảy ra hòa giải nói chư vị đều thả nghe cô một lời đại chư vị đại thần đều trước sau nhìn qua hoàng thái tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu chậm rãi nói việc này quan hệ trọng đại không thể nghe lời nói của một phía còn cần đến dựa sự thật cùng chứng cứ nói chuyện mọi người liền đều gật đầu Mấy năm nay thẩm tra xử lý nghi nan tại án nổi tiếng nhất đơn giản hai người, một là Tống Bình, nhị một cái chính là Tiết Sùng. Nhưng mà này hai người đều cùng đường đảng có hoặc Minh hoặc ám thiên ti vạn lũ liên hệ, Hoàng Thái Tử chính là lại hồ đồ cũng không có khả năng bắt hai người đi. Hướng hồ trước mắt bọn họ còn muốn tiếp tục truy tra thập nhị hoàng tử bị ám sát một án, tranh thủ sớm ngày còn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trong sạch nếu thật sự có trong sạch đáng nói nói, cũng là không rảnh. Hoàng Thái Tử suy nghĩ một hồi, Liên điểm một người trung lập quan viên phụ trách chủ thẩm này án, kêu hai bên mặc kệ có cái gì chứng cứ, đều toàn bộ nộp lên, thả không được tham dự. Cuối cùng, hắn không ngờ lại nói, buôn ban tư mối chịu tội trọng đại, vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, đêm dài lắm ộng, cô kiến nghị kêu mục thanh huy tạm dừng trong tay hết thể sự vụ, tức khắc vào kinh, mục gia hiệu buôn tất cả mua bán tạm dừng vận hành, ký danh hạ tài sản tất cả phong ấn. Lời còn chưa dứt, mới vừa rồi vị kia chu đại nhân liền dẫn đầu nhảy ra, hô to anh minh. Đỗ Văn thật sâu mà nhìn hoàng thái tử liếc mắt một cái, từ hắn đáy mắt chỗ sâu trong phát hiện tham lam hai chữ. Quả nhiên là phú quý mê người mắt, tài sắc loạn nhân tâm, tuy là thiên hoàng hậu duệ quý tộc cũng khó thoát kiếp nạn này. Không nói đến mục gia hiệu buôn này tồn tục 70 năm hơn lão hảo, thật sự giá trị vô pháp đánh giá, chỉ sợ cũng là mục thanh huy cá nhân danh nghĩa sở hữu tài sản cũng có thể có mấy trăm vạn trị cực, sợ không phải nhẫm đại kim sơn đều đôi đến bài tòa, lộng lấy kim quang đều phải hoảng hạ người mắt. Đối mặt này ngập trời cự phú, ai có thể không động tâm. Hoàng thái tử ý tưởng thực dễ dàng đoán, lớn như vậy một số tiền, chẳng sợ không bằng không được chính hắn tư khố, nhập đến quốc khố cũng có thể hảo phóng vài lần. Đến lúc đó tùy tiện mặt mấy cái địa phương thuế má, quân phí vật tư cũng từ nơi này đầu ra, tìm vài người lược vớt một hồi nước luộc là đủ rồi, thả còn có thể đến một cái hảo phóng hảo thanh danh. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn chưa từng nói chuyện đường Nha đột nhiên bước ra khỏi hàng nói, thần cho rằng không ổn. Mọi người sắc mặt biến đổi, liền nghe hắn tiếp tục nói: "Ta triều lập pháp hoàn thiện, mọi việc coi trọng nhân chứng vật chứng đều toàn, này án điểm đáng ngờ rất nhiều, đã không người chứng, thả vật chứng cũng chưa chứng thực, chưa định tội, liền đem này mua bán tạm dừng, chuyển ra đi có tổn hại quốc uy không nói, theo láo thần biết, mục ra trên dưới lại liên quan đến hàng ngàn hàng vạn khẩu sinh kế, như thế ngừng đơn giản, các ba cánh lại như thế nào sinh hoạt?" Phần 155. Vẫn luôn cùng hắn không đối bản Ngụy Uyên cũng bước ra khỏi hàng nói: Đường các lao nói quá lời, hoàng thái tử này cử cũng là vì có thể mau chóng trải vướt rõ ràng này án, còn mục thanh huy một cái trong sạch. Còn nữa, đêm này tài sản giam cũng là phòng ngừa tiểu nhân tác loạn, nếu xong việc điều tra rõ không có lầm, tất nhiên nguyên số trả về, chẳng lẽ còn lo lắng triều đình tham ô. Phạm là có đầu gốc đại thần đều biết đây là ở trợn mắt nói dối. Hiện giờ quốc khố hư không, chiến sự chính hàn, đúng là dùng tiền thời điểm, nếu thực sự có như vậy một tuyệt bút tiền tài bị phong lên. Có thể trả về một nửa liền không tồi lạc. Đường Nha thật sâu mà nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng thái tử, Phảng Phất không nghe được hắn nói chuyện giống nhau tiếp tục nói, Mục Thanh Huy lần trước từng quên tiền mấy chục vạn, có thánh nhân khâm thượng ngự bút viết nghĩa thương tấm biển, thả hắn nhậm tế nam thương hội hội trưởng trước, liên lạc đông tây nam bắc các mùa bán, trách nhiệm trọng đại. Nếu vô đầy đủ chứng cứ, liền đem này giam giữ, khủng dẫn phát dân gian kinh tế rung chuyển, khiến nhân tâm hoảng sợ, mong rằng thái tử tam tư Nguyên nhân chính là vì thế hắn mới có phụ Hoàng Ân, có tội khi quân. Ngụy Nguyễn Hùng hổ dọa người nói, tội thêm nhất đẳng, này tội đương chu. Đều là sơn đông người, tiếu dịch sinh cũng nhìn không được tựa Ngụy Nguyễn như vậy không từ thủ đoạn bài trừ dị kỷ hành vi, liền nói ngay, Ngụy Đại Nhân có chút qua đi. Giờ phút này còn thật giả khó phân biệt, thị phi khó phân, Đại Nhân liền một mực chắc chắn người khác có tội, như vậy gấp không chờ nổi muốn trí người vào chỗ chết, thật sự không thể không gọi người nghĩ nhiều nha. Ngụy Huyên đôi mắt hơi hơi nheo lại, âm dương quái khi nói, a, tiểu đại nhân cũng có cao kiến. Ngươi nghĩ nhiều cái gì, không ngại ở chỗ này nói một câu. Còn có thể nghĩ nhiều cái gì. Còn không phải là cùng người cấu kết thành gian, đã ham nhân gia tài phú, thuận tiện đả kích lao đối thủ, lại muốn mặt, kết quả cuối cùng ngược lại nháo thành mặt dày vô sỉ nhất bộ ráng. Tiếu dịch sinh trong lòng là như vậy tưởng, nhưng lại biết chính mình không thể nói như vậy, nói cách khác liền thật giống người đàn bà đánh đá chửi đồng không ra thể thống gì. Ngụy đại nhân Đường Nha đột nhiên hơi nâng lên thanh âm, ngồi ở nhà mình đệ tử mở miệng phía trước nói như Ngụy đại nhân giống nhau thân cư địa vị cao giả, nói chuyện làm việc phía trước tất nhiên là suy nghĩ cặn kẽ, thả công bằng chính nghĩa quả quyết sẽ không trộn lẫn một chút ít nhì tư tâm tạp nham đi. Ngụy Uyên thấy hắn đột nhiên làm khó dễ, có chút làm không rõ hắn ý đồ, hơi giật mình, khép mắt đánh giá hắn một lát mới gật đầu, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Nhưng Đường đại nhân có không cũng như bản quan giống nhau không thẹn với lương tâm nói như vậy hiếm thấy mà vì người nào đó công khai phát ra tiếng đều không phải là xuất phát từ tư tâm tạp niệm. Nay hai cái lao đối thủ đột nhiên đối thượng trên người tích lũy nhiều năm quan uy trợn phong thích mọi người chỉ cảm thấy một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác áp bách tức khắc đại khí không dám ra một ngụm liền hô hấp đều theo bản năng mà chậm lại. Đường nha lại đột nhiên thở dài đôi tay hướng trong tay háo một sao nhàn nhã nói ngụy đại nhân sẽ hỏi như vậy bản quan không khỏi muốn hoài nghi ngụy đại nhân đọc sách không tinh đã quên một câu cách ngôn. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Ngụy Uyên, đã có chút giả nua hai tròng mắt chung đột nhiên phát ra ra lệnh người không dám nhìn thẳng tinh quang, gàn từng chữ một nói, cử hiền không tránh thân thủ. Ngược lại, đương như thế, mắt thấy Ngụy Uyên trên mặt hơi hơi biến sắc, Đường Nha Tựa Hồ vẫn ngại đả kích không đủ, nhìn chung quanh bốn phía, lửa cháy đổ thêm dầu nói, chỉ sợ đang ngồi cũng có đại nhân không biết lời này, Lão Phu liền lấy kẻ cả, vì đại gia giải thích nghi hoặc, hắn không nhanh không chậm đi phía trước mại một bước. Vừa lúc mại đến hoàng thái tử trước mặt, buồn bã nói, vì triều đình đề cử hiền năng, không cần để ý hắn là chính mình thân thích, vẫn là địch nhân, chỉ vì tâm hệ thiên hạ, đại nghĩa vì công, chỉ lo xem đề cử nhân tài hay không có thể đảm đương trọng trách, mà mặc kệ hắn lập trường, bởi vì không thẹn với lương tâm. Đồng dạng đạo lý, làm quan làm tể, nếu là nhìn đến thiên hạ có bất công việc, chỉ là bởi vì cố kỵ đến chính mình lập trường cũng không dám vì này giải oan, vì dân mở rộng chính nghĩa, vô luận là hắn trong lòng có quỷ cũng hoặc là nhát gan sợ phiền phức, liền đều không coi là triều đỉnh trụ cột vương vàng, quốc gia lương đống lạp. Mục Thanh Huy tuy với lão phu loanh quanh lòng vòng có như vậy chút liên quan, nhưng lão phu không thẹn với lương tâm, lòng dạ bằng phẳng, gặp được như vậy lệnh người kinh hãi bất bình bất công việc, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi đến một phen, gì đủ cái thay. Hoàng thái tử bị hắn một đôi giếng cổ giống nhau gợn sóng bất kinh con người xem trong lòng phát mau, muốn xả ra một kia mỉm cười đều không thể đủ, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng vẻ phía sau lui một bước làm ra này nhất cử động lúc sau, không nói đến triều thần như thế nào phản ứng, hoàng thái tử chính mình trước liền xấu hổ buồn bực bất ham. chính mình, chính mình thế nhưng bị một cái lao thất phu ánh mắt do sợ, nay thật là không thể trách hắn, bởi vì liền tính đổi lại mặt khác bất luận cái gì một vị hoàng tử đối mặt đường nha mặt đối mặt khí chàng nghiền áp cũng tuyệt đối là cái thất bại thảm hại kết cục. toàn nhân từ bọn họ vẫn là một cái ngây thơ hài đồng lá lúc khởi, đường nha cũng đã thanh danh bên ngoài, liền thánh nhân chính mình đều thập phần coi trọng hắn. Mà này nhiều năm qua sợ hãi đã là thâm nhập cốt thủy, trở thành bản năng. Đường Nha lại dạo bước đi dạo đến Ngụy Uyên trước mặt, mặt vô biểu tình, rồi lại ý có điều chỉ nói, tương phản, nếu chỉ là vì bản thân tư lợi, liền tùy ý hoan ủa người tốt. Lại xem Tô Bình, ánh mắt chợt trở nên tàn nhẫn mà lạnh thấu xương, hám hại mệnh quan triều đình, ý đồ đáng chết. Một thân, cũng nên đương để tiếng xấu muôn đời. Tô thường thường ngày bất quá là ỷ vào tổ tiên uy danh ăn no chờ chết, lại đến che chở được cái quan nhi hỗn nhật từ thôi, có từng từng có cùng đường nha này cấp bậc khác quái vật chính diện giao phong kinh nghiệm. lúc này bị hắn vừa thấy, chỉ cảm thấy dường như che giấu ở trong lòng chỗ sâu trong bản tính nhỏ đều bị nhìn thấu, đầy bụng tâm cơ không chỗ che giấu. trong ngóc ngon một tiếng, toàn thân tam vạn sáu nghìn cái lộ chân lông đều vèo toát ra mồ hôi lạnh, hai đuôi run rẩy, mấy dục té ngã. có ngụy đảng nhìn tô bình phản ứng, thấy hắn như vậy không còn dùng được, đều là âm thầm thoả mạ lại lắc đầu. thật sự không trách cựu công chúa coi thường hắn không nói đến hắn tổ phụ chính là giờ phút này bên ngoài đánh giặc tô cường cũng coi như là nhân trung long phượng như thế nào tới rồi hắn nơi này liền như vậy tung bao bất quá một lát nguyên bản túc mục triều đình liền trở nên dường như chợ bán thức ăn giống nhau khắp nơi phe phái quan viên sôi nổi kết cục nói nước miếng vang khắp nơi tranh đầy mặt đỏ bừng lại kiêm cơ chân mùa tay thật sự so qua năm còn náo nhiệt thấy kế hoạch của chính mình đã chịu trở ngại hoàng thái tử gắt gao ninh trụ mày không rên một tiếng hiện nhiên là ở tự hỏi đối sách Tổng cộng liền như vậy mấy cái có thể lấy đến ra tay hoàng tử, hoàng thái tử không nói lời nào, nhị hoàng tử tam hoàng tử còn ở đại lý tự làm khách uống trà. Thập nhị hoàng tử đôi mắt hỏng rồi, liền trở nên không lớn ái gặp người, hiện giờ như cũ nhàn phú ở nhà. Dư lại thất hoàng tử là cái hảo tính tình, khuyên nhủ cái này lại khuyên nhủ cái kia, vội vui vẻ vô cùng, bị tính tình không tốt đại thần phun đầy mặt nước miếng cũng không đệ bụng, chỉ tùy tay một mạt liền lại lần nữa gia nhập khuyên giải vòng. Đặc biệt là đường đảng cùng đảng. Rốt cuộc lại nên đón một lần đã lâu đại chiến, hai bên đều không cam lòng yếu thế, ngươi tới ta đi thập phần xuất sắc. Nhưng mà dù sao cũng là đường nha thuận lợi nhập các, trước liền chiếm ưu thế, chẳng sợ vẫn chưa cố tình chèn ép nguy đảng, cũng tương đối dễ dàng lấy được thắng lợi. Một lát sau, như cũ ở cùng đường nha đua khí thế ngụy uyên hậu chi hậu giác ý thức được, giống như nhà mình bên này nhân tài mới xuất hiện, quách du, cho tới nay mới thôi còn chưa từng phát quá một lời. Hắn có chút không hài lòng nhieu như mày, đột nhiên hướng quách du nói. Quách đại nhân, chính cái gọi là triều đình nghị sự, cần phải đại gia hợp lưu hợp sức, mỗi người phát biểu ý kiến của mình mới là, không bằng ngươi liền nói nói chính mình cái nhìn. Ngụy Uyên vừa nói lời này, trong triều đình hơn phân nửa ánh mắt liền đều tập trung tới rồi quách ru trên người, thập phần nóng rực. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chư vị triều thần phần lớn đối đối thủ lai lịch thập phần rõ ràng, tự nhiên cũng biết vị này tiểu quách đại nhân cùng đường đảng không ít đại tân sinh quan hệ cá nhân phỉ thiện, rất có sâu xa lập tức đều ôm xem kịch vui tâm thái, muốn nhìn hắn nói như thế nào. Quách Du chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt đặt mình trong với không ngừng quay cuồng chảo dầu, bị chịu dày vò, tiêu từng đạo tầm mắt liền như nhát sắc bén dao nhỏ, đem hắn thọc đến thương tích đầy mình, máu tươi đầm địa. Hắn biết, đây là sư công đối hắn chậm chạp không tỏ thái độ bất mãn, đã đang ép hắn nói chuyện. Chính là nói cái gì đâu? Phía trước hắn tuy rằng đã từng cùng Đỗ Văn cắt bào đoàn nghĩa, nhưng hai người rốt cuộc thưởng thức lẫn nhau, hiện giờ vẫn là đức quan có lui tới. Đến nỗi Mục Thanh Hàn, hai người bọn họ quan hệ càng thân mật chút. Hiện giờ lại kêu hắn đi nói Mục Thanh Hàn nói bậy. Quách du nhịn không được siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy gian nan, cũng rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được chân chính chính trị đấu tranh tàn khốc. Hắn ở tế nam phủ học cầu học kia mấy năm, Mục Thanh huy đại hắn thật là không lời gì để nói, không nói ăn, mặc, ở, đi lại loại này thô tục, Đó là mỗi khi ngày lễ ngày Tết, chỉ cần đố văn cùng Mục Thanh Hàn có. Mục Thanh Huy cũng tất nhiên sẽ cho chính mình cũng chuẩn bị một phần. Nhân ra lấy thành tâm đại chính mình, nếu chính mình không những không cảm kích, còn muốn tại đây sinh tử tồn vong hết sức cắn ngược lại một cái. Tính cái thứ gì? Quả thực không xứng làm người. Còn nữa liền hắn đối với Mục Thanh Huy hiểu biết, người này cố nhiên thâm lòng dạ, cao thủ cổ tay, có thể cũng coi như quân tử yêu tiền, thủ chi lưu đạo, tất nhiên sẽ không cũng không cần thiết làm cái gì trái pháp luật sự tình. Quách du chính mình tổng đem nhân sinh trên đời, cần làm theo bản tính. Tất nhiên phải đối khởi chính mình tâm nơi này lời nói treo ở bên miệng, thậm chí cho tới nay hắn cũng là làm như vậy, vì thế không tiếp cùng bạn thân cắt bào đoàn nghĩa, chẳng lẽ lần này hắn phải vì cái gọi là thắng lợi, bán đứng chính mình lương tâm sao. Nghĩ đến đây, Quách Du rốt cuộc chẩm rãi phun ra một hơi, âm thầm hạ quyết tâm này trong nháy mắt, từ xa xưa tới nay để ở hắn trong lòng cự thạch cũng phảng phất bị người dọn đi rồi, tâm tình là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Tâm tình của hắn, vẻ mặt của hắn, đều trở nên vô cùng bình tĩnh không nhanh không chậm nói, thần cho rằng, nói tới đây, hắn nhìn quanh bốn phía, đối thượng Ngụy Uyên sâu không thấy đáy đôi mắt sau yên lặng thi lễ, tiếp tục nói, này cử không ổn. Trong triều đình đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, sau đó liền hết đợt này đến đợt khác mà vang lên hút không khí thanh, cùng với thấp thấp nghị luận. Đây là, sao lại thế này? Ngụy Uyên cùng hoàng thái tử sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Liên nghe Quách Du càng nói càng mau, ngữ khí ngữ điệu cũng càng thêm nhẹ nhàng. Giống như về tới năm đó ở tế nam phủ học ngữ một chúng bạn thân đỉnh đặc mà nói thời điểm. Có pháp liền phải y yề, quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, như thế mới có thể phục chúng. Nhưng tương đối ứng, định tội càng cần cẩn thận. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nếu chỉ dựa vào thứ gì tin vỉa hệ liền cùng một người định tội, không nói hai lời sao không ra sản, định trệ sản nghiệp, cứ thế mãi, luật pháp tất nhiên sẽ bị người có tâm lợi dụng, thùng rống kêu to, dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Ngục Thanh Huy ở dân gian rất có uy vọng, thân phận mất cảm. Nếu liền hắn đều tao này bất công đái ngộ, tầm thường bình dân áo vải càng đương như thế nào tự xử? Cho nên thần cho rằng, Ngục Thanh Huy một án không chỉ có muốn thẩm, còn muốn tinh tế thẩm. Nếu quả nhiên có tội, lại phạt không muộn. Nếu quả nhiên vô tội, cũng cần phải đem biểu đặt vu cáo giả trường trị theo pháp luật, bằng không không đủ để phục chúng. Cung kêu Trung thần lương tướng thất vọng buồn lòng. Quách Du nói xong, liền vái chào tới mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Thật lâu sau. Mới nghe Ngụy Nguyên Thanh Như nước lặng nói một câu, quả nhiên hảo cái trung nghĩa vô song Nhi Lang. Quách Du nghe xong, trái tim run rẩy, đầy ngập chua sốt nháy mắt lan tràn tới rồi khắp người. Hôm nay một trận chiến, chúng lấy đường đảng đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt, lại nhân Quách Du ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, càng làm cho Ngụy đảng lại một lần thua hoàn toàn. Bởi vì phản đối tiếng hô quá mức tăng vọt, hoàng thái tử cũng không dám làm việc ngăn ngược, không màng triều thần ý kiến, bị bắt từ bỏ trong khoảng thời gian ngắn thu nạp mục thanh huy tài sản tính toán trước chỉ đem hắn bản nhân khống chế, sản nghiệp nguyên si chưa động, cứ theo lẽ thưởng hoạt động. Hạ chiều lúc sau, không trung khói mù, chỉ chốc lát sau liền phiêu nổi lên lông ngõng đại tuyết, hôi thình thịch mặt đường nhanh chóng che cái, càng thêm một tầng túc sát. Quách Du thẳng đến nguy phủ, lại bị nơi đó người sai vật ngăn lại, chỉ kêu hắn tại đây chờ. Quách Du liền như vậy thẳng tắp đứng ở cửa, vô che vô cản, không bao lâu trên đầu, trên người liền lạc đầy bông tuyết, chỉ sân đến hắn dường như người tuyết giống nhau liên như vậy vẫn luôn qua hơn nửa canh giờ, vừa rồi người sai vật mới nô đầu ra, âm dương quái khí thế ngụy uyên truyền lời. Chúng ta lão gia nói, hôm nay thân mình không khỏe, tinh thần vô dụng, không dám chỉ hoãn quách đại nhân kế hoạch lớn chí lớn. Mời trở về đi. Quách Du cười khổ một tiếng, cũng không dám nhiều đãi, cách tường viện, hướng ngụy uyên thư phòng vị trí hành lễ, tập tên rời đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần trước mắt một mảnh mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ lộ. Quách Du không cưỡi ngựa. Giờ phút này lại cũng không ngồi kiệu, kiệu phu cùng tùy tùng khuyên một đường, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn xưa nay cảm thấy chính mình lòng dạ bằng phẳng, chỉ tùy tâm mà động, không làm thất vọng trời đất chứng giám, lại chưa từng tưởng thế nhưng cũng sẽ có như vậy gian nan thời điểm. Hắn chỉ là nghĩ nhận việc không phải người, lại chưa từng tưởng. Quách du đột nhiên liền có điểm mê mang. Rốt cuộc là làm quan quan trọng, vẫn là làm người càng quan trọng. Hắn trên đầu này đỉnh ô sa tựa hồ đột nhiên liền trở nên vô cùng trầm trọng ép tới hắn cơ hồ không dám ngẩng đầu. Khoáng chi đi ngang qua một cái chỗ mà khi, Đỗ Văn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa qua một phen rủ giấy, nhìn hắn đầy người hỗn độn, sâu kín thở dài, người này lại là tội gì? Thế nhân kiêng kỵ nhất thân tại Tào doanh tâm tại Hán, Quách Du hôm nay náo loạn như vậy vừa ra, chỉ sợ ngày sau hai bên đều dung hắn không dưới, lộ càng thêm khó đi. Quách Du dùng sức thở hắt ra, cũng không tiêm rủ, chỉ thê cười nói, tam tư nha, tam tư, ngươi nhìn, ta cũng có hôm nay thấy hắn tựa hồ có chút điên cuồng, Đỗ Văn lắc đầu, nói: thế sự vô thường, cần gì chuốc khổ. Chưa chừng ngươi hôm nay chính là ta ngày mai, lại có lẽ ngươi chỉ chịu đựng này một chuyến, đó là khổ tận Cam lai. Quách Du cười nhạo ra tiếng, nói: ngươi cho ta thật là ngốc tử sao? lại cầm huấn lời nói tới lừa gạt. Nơi nào còn sẽ có cái gì khổ tận Cam lai nha? Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên đầy trời bông tuyết, càng thêm sấn đến Quách Du hành đơn ảnh chỉ, cơ khổ đáng thương. Đỗ Văn thở dài tự mình rũ ra mới vừa rồi gọi người từ trong nhà mang tới lông cao áo choàng đệ cùng hắn nói trước mặc vào đi chớ có cảm lạnh hiện giờ chỉ sợ cũng sẽ không có người quản ngươi chết sống quách du dừng một chút thế nhưng gật gật đầu không hề chối từ thành thành thật thật mặc vào lại tiếp lò sưởi nói nói chính là một cổ dòng nước gấm đánh út lại chỉ kêu hắn thoải mái dễ chịu thở hít ra lại nhìn chằm chằm không trung đầy trời bay múa đông tuyết nói người cả đời này liền như này đông tuyết giống nhau nhìn như nhẹ nhàng tự tại Kỳ thật không kềm chế được Mới vào trần thế khi Ai mà không không tì vết vô cấu Nhưng nếu thời gian lâu rồi Tổng muốn lây dinh chút cái gì Nơi nào có mấy cái có thể chết ra đâu Đỗ văn đợi hắn có trong chốc lát Chính đông lạnh hoảng Người đến nghe hắn quá độ cảm khái Lại cấp lại mau đánh cái hát xì Xoa xoa đỏ lên chốc mũi nhi Hỏi hiện giờ ngươi cũng là phong tương chuột Hai đầu bị khinh bỉ, Lại có tính toán gì không chưa từng Có từng có gì tính toán Quách du tiêu sái nói bất quá là hôm nay có cả mà phát suy nghĩ liền nói nơi nào nghĩ tới về sau hôm nay trong triều đình hắn tiêu sái là tiêu sái cũng thuận theo bản tâm nhưng thực sự tiêu ngụy uyên ném thể diện nhìn chúng đồ tôn thời khắc mấu chốt không giúp chính mình lại muốn giúp địch nhân hiện giờ chính không biết có bao nhiêu người âm thầm cười nhạo hắn bị chính mình dưỡng cẩu cắn ngược lại một cái đâu vì nay chi kế ta còn phải đi tìm ta lão sư thương nghị một phen quách du suy nghĩ một hồi nói cũng hảo đỗ văn gật đầu nói Phan đại nhân thật là nhìn chúng ngươi, thả có hắn từ giữa hòa giải, nói không chừng sẽ có liêu ánh hoa tươi lại một thôn là lúc. Lời còn chưa dứt, liền thấy một bên giao lộ liền quải ra tới một cái quen mắt gã sai vặt, thật xa thấy Quách Du liền hô, nguyên lai đại nhân ở chỗ này, lại kêu chúng tiểu nhân hảo tìm, lao ra nhà ta tìm ngài lý. Quách Du liền hướng Đỗ Văn cười nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chỉ sợ lại là một đốn hảo đánh hảo mắng. Nói xong, liền cùng kia gã sai vặt đi. Đỗ Văn đứng ở phía sau nhìn một hồi, Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện, vội vàng khẩn chạy vài bước, hướng về phía bọn họ bóng dáng hô, kia hồ ly áo trắng cùng lò sưởi tay ngươi nhớ rõ trả ta, quý rớt. Chương 108. Nhận được đưa tin mục Thanh Huy cần thiết tức khắc cùng quan sai vào kinh, thậm chí không kịp an bài tế nam thương hội cùng mục giá hiệu buôn công việc. Thương hội hội trưởng đột nhiên bị liên lụy đến một cọc đại án chung đi, như vậy đại sự căn bản giấu không được, thương hội một chúng thành viên đều thập phần khiếp sợ, nhất thời lại có chút rối loạn ban đầu lão hội trưởng tuy rằng như cũ tham luyến quyền thế nhưng rốt cuộc thân thể đã chống đỡ không được hữu tâm vô lực nhưng hắn cũng biết giờ phút này đó là tế nam thương hội sinh tử tồn vong hết sức nếu kêu tin tức huyết tán đi ra ngoài hình thành đại diện tích khủng hoảng chỉ sợ toàn bộ tế nam thậm chí sơn đông tỉnh kinh tế đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích rơi vào đường cùng hắn chỉ phải mạnh mẽ rời núi lại chọn vài vị có khả năng phụ tá tốt xấu miễn cưỡng ổn định cục diện làng ngày hắn còn đồng tâm bụng cảm than nói. Thật sự khi không ta đãi, khi không ta đãi nhà. Ta thật là già rồi, già rồi. Nếu ở tuổi trẻ khi, đến này cơ hội tốt, hắn tất nhiên muốn phiên lôi chuyện cũ, cấp mục thanh huy một cái đẹp, đều hắn biết cái gì mới là gừng càng già càng cay. Nhưng mà hiện giờ, ai, hắn chỉ là lược nói nói mấy câu liền khó có thể chống đỡ, lại như thế nào họ trả thù cử chỉ. Nhưng thật ra tiện nghi kia tư. Phần 156. Mà thương thị cũng vào giờ phút này thể hiện ra một vị chân chính hiền nội trợ nữ cường nhân năng lực chân chính từ phía sau màn đi đến trước này, bởi vì biết mục thanh huy này đi nguy cơ thật mạnh, nhất thời nửa khắc căn bản cũng chưa về, cùng với một mặt che lấp, đến cuối cùng giấy không thể gói được lửa mới mạnh mẽ giải thích, chi bằng từ lúc bắt đầu liền nói rõ mục thanh huy có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, mục gia hiệu luôn trên dưới hết thể mua bán cứ theo lẽ thường vận hành, nhân thương thị vẫn luôn đều ở hiệp trợ mục thanh huy chăm sóc sinh ý, đối tất cả lưu trình đều không xa lạ, lần này tiếp nhận cũng không có vẻ luống cuống tay chân. Chỉ hiện giờ thế đạo, rốt cuộc có rất nhiều sự tình nam nhân làm lên càng thêm làm ít công to, thương thị một nữ tử đi ra ngoài, không khỏi áp lực tăng gấp bội, ngắn ngủn mấy ngày liền gây một vòng lớn, nhưng rốt cuộc là ổn định. Mục gia hiệu buôn trên dưới nhân viên vốn là kính trọng vị này đương gia chủ mẫu, thấy vậy tình cảnh càng là kính nể vạn phần, càng thêm đồng tâm hiệp lực lên. Nhân thương sản như chiến trường, vốn dĩ bên ngoài liền có rất nhiều người coi mục gia hiệu buôn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sàng khoái. Hiện giờ Mục Thanh Huy đột nhiên treo chọc mầm thai hoạ, bọn họ há có thể không bỏ đá xuống giếng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, hơn nữa nào đó dụng tâm kín đáo người ác ý tản, bất quá 3 năm ngày công phu, cái gì Mục Gia Hiệu buôn muốn đổ Mục Thanh Huy phạm vào chuyện này, mắt thấy liền phải bị chém đầu từ từ lời đồn đãi liền lấy không thể ngăn chặn trạng thái truyền khắp toàn bộ tế Nam Phủ, thậm chí còn ở điên cuồng hướng lân cận tỉnh Phủ khuyết tán. Lão bản nương, này nhưng như thế nào cho phải? Một nhà cửa hàng trưởng quẩy sáng tinh mơ liền tới thấy thương thị, vẻ mặt đưa đám nói có mấy nhà lui tới nhiều năm sinh ý đồng bọn tin vào lời đồn, thế nhưng nhân sợ bị liên lụy, đem nói tốt mấy phê hóa cho người khác. Nay phảng phất gần là một cái bắt đầu, bởi vì ở hắn lúc sau, các nơi mục gia chi nhánh lại lục tục báo đi lên hảo chút cùng loại sự tình, hoặc là là hợp tác đồng bọn lâm thời bội ước, hoặc là thế nhưng công phu sư tử ngoạng, muôn chứng giới, thậm chí còn có dứt khoát mặt lấy cơ run lười đến tìm, chính là đột nhiên chặt đứt mua bán. Thương thị nghe xong, chỉ hận không được đem miệng đầy ngân nhạc cắn, trong lòng thực sự hận cực kỳ này đó không ân nghĩa hôn trướng, nhưng lại không thể nơi hà. Bên ngoài rối loạn, bên trong cũng không an bình, rất nhiều việc thấy vậy tình cảnh cũng đều sợ lên, sợ khi nào mục gia này viên đại thụ đổ, bọn họ không đến nơi đi, thế nhưng bắt đầu trộm hỏi thăm khởi nhà tiếp theo tới. Lao quản gia tự mình đánh chửi mấy người, lại tức chửi hầm lên, nói, kia đều là chút thứ gì ngoạn ý nhi, chúng ta mục gia rực rỡ thời điểm. Cái loại tiểu nhân này còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh đi tiểu cùng bùng đâu, nếu vô nhà ta cất nhắc, nơi nào sẽ có bọn họ hôm nay. Lao gia kiểu gì trượng nghĩa nhân hậu, có từng cầu quá bọn họ hồi báo, nhưng bọn họ ngày thường xưng huynh gọi đệ, lúc này dám trở mặt không biết người, lương tâm đều vì cầu sao. Bình tĩnh mà xem xét, Mục Thanh Huy thật sự không hổ nghĩa thương tên tuổi, bên ngoài lại trượng nghĩa bất quá, cũng không cùng người tính toán chi ly, cũng không giống tầm thường thương nhân như vậy quý trọng cái trổi cùn của mình, chỉ nghĩ chen ép người khác. Hắn xưa nay là có tài đại gia cùng nhau phát, đó là chính mình ăn thịt, cũng tuyệt không sẽ đã quên kêu các huynh đệ uống khẩu canh, bằng không đó là có lao hội trưởng cùng chư vị đồng liêu duy trì, hắn như vậy tuổi còn trẻ, cũng không có khả năng như vậy mau liền ngồi ổn hội trưởng bảo toạn. Nhưng hôm nay hắn đột phùng đại nạn, ban đầu chịu quá hắn ân huệ người mặc dù không có bỏ đá xuống giếng, nhưng thế nhưng cũng có tương đương một bộ phận nghe tiếng liền chuồn, không mấy cái dám nhảy ra vì hắn nói một câu, thật sự là một chút nghĩa khí cũng chưa đến. Thôi. Giữa hái xanh không ngọt, nếu bọn họ phải đi, Cường Lưu cũng vô dụng, lưu chủ người lưu không được tâm, liền làm thỏa mãn bọn họ ý, cũng tỉnh lại cổ động người khác. Thương thị hung hăng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy Tân Lâu từng luồng tà hỏa cọ cọ giữa ra. Mùa đông khắc nghiệt, nàng gù ngục đô cho chính mình rót hết một bát lớn lạnh thấu lánh trà, dùng sức một mặt miệng, quyết đoán nói, tổng cộng có bao nhiêu ra cửa hàng chặt đứt nguồn cung cấp. Trước đóng, tiêu trưởng quay cùng bọn tiểu nhị đều ra đi nghỉ ngơi, tiền công y theo mã phát hành. Một xu cũng không cho thiếu. Công nhân cho ngươi bán mạng làm việc, đồ chính là cái gì? Không chỉ có riêng là một tháng kia mấy cái tiền nhi, càng nhiều vẫn là một phần tâm ý, một phần chủ nhân sắc thật cầm bọn họ đương cá nhân, sắc thật đưa bọn họ để ở trong lòng bảo đảm. Phàm là mua bán muốn làm đại, trung gian trong quá trình không có khả năng là thuận buồm xuôi gió, ai đều sẽ gặp được điểm nhi chắc chắc trở trở, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần như thế nào ngao, có thể hay không chịu đựng đi. Cửa hàng tạm thời đóng không quan trọng. Cùng lắm thì quay đầu lại lại khai, nhưng nếu là người lưu không được, nhân tâm tan, vậy thật xong rồi. Cho nên chẳng sợ chính là đập nồi bán sắt thương thị cũng muốn đem mục gia hiệu buôn thanh danh giữ được, đem này phân nhân tâm lưu lại. Đoàn kết là sức mạnh, chỉ cần nhân tâm đều ở, liền không có không qua được điểm mấu chốt. Lao quản gia cũng là nhìn quen mưa gió, tự nhiên biết thương thị làm như vậy sự tất yếu, nhưng tình thế không khỏi người nột. Mục gia hiệu buôn nếu là cây to đón gió. Cái này từ nhi là có thể ở trình độ nhất định thượng thuyết minh sạp phô bao lớn, thủ hạ có bao nhiêu người, như vậy nhìn không tới đầu nhi ngạch căng, chịu đựng được sao? Phu nhân Hán cấp một phen dâu không được run rẩy hốc mắt dưng dưng nói, đội tàu mới ra hải, chúng ta lại mới vừa vào hóa, nếu là bán không ra đi, tiền bạc quay vòng không linh, thời điểm nhiều sợ chống đỡ không được nha. Chịu đựng không nổi cũng đến căng. Thương thị một phách cái bàn đứng lên, vốt phẳng xiêm ý phía trên nếp hốn. Dơ tay một lần nữa sửa sang lại tiếp theo ti không loạn đầu tóc, trầm giọng nói, có bao nhiêu chức dùng nhiều ít, truyền xuống lời nói đi, chức cắt giảm ta phân lệ. Đó là trướng thượng không bạc, còn có ta của hồi môn, hiện bạc, đồ cổ, điền trang, đất. Đó là của hồi môn không có, còn có ta trang sức, cứ việc bán. Nàng biểu tình kiên định cực kỳ, ánh mắt cũng trầm ổn cực kỳ, đó là thân thể nhi, cũng đứng thẳng như núi, lúc này thương thị, nhìn không giống một người hậu trạch nữ tử. Ngược lại như bên ngoài dốc sức làm các nam nhân giống nhau kiên nghị. Nàng quá rõ ràng chính mình trước mắt hoàn cảnh, đó là một chút đường lui cũng không có. Nàng nam nhân đi vào, không biết khi nào, thậm chí còn không biết có thể hay không ra tới. Bên ngoài không biết bao nhiêu người chờ chế dễ mà nàng còn có hai cái nhi tử chưa trưởng thành. Nếu nàng ngã xuống đi, cái này ra liền tan. Thương thị hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay, không được nảy sinh ác độc. Nàng muốn chịu đựng, nàng nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Lão quản ra thẳng tắp nhìn nàng, một đôi lão trong mắt dần dần xúc chấm nước mắt. Đống nhiên, hắn xoay người đã bái đi xuống, dùng sức giật đầu, nhưng bằng phu nhân sai phái, nguyện cùng hiệu buôn cùng tồn vong. Mục Thanh Huy tới rồi khai phong ngày thứ hai đã bị thẩm vấn, hắn cũng biết chính mình đang gặp phải xưa nay chưa từng có nguy nan. Nếu là có thể chịu đựng đi, không nói đến mục gia hiệu buôn có thể hay không càng tiến thêm một bước. Đơn nói nếu chịu không nổi đi, chớ nói chính mình muốn gặp phải lao ngục thai hương, thậm chí cùng thê tử âm dương lưỡng cách. Chính là nhà mình bên ngoài đánh giặc huynh đệ cũng muốn đã chịu liên lụy. Cho nên hắn nhất định phải chịu đựng, chết cũng muốn chống đỡ. Đại nhân Minh Giám, này thật sự là có lẽ có tội danh, không sợ nói câu cuồng vọng nói. Ta mục gia hiệu buôn thành lập đến nay 70 tái có thừa, phóng nhãn nặc đại sơn đông tỉnh, có thể gia này hữu giả ít ỏi không có mấy. Thảo Dân hiện giờ cũng coi như thanh trang phái, càng thân kiêm tế nam thương hội hội trưởng trước, đã là công thành danh thoại. Đó là suốt ngày nằm ở trong nhà cái gì đều không làm cũng đến mỗi ngày hốt bạc. Chịu vô số người kính ngưỡng, rồi lại hà tất gánh như vậy đại nguy hiểm, đi phiến cái gì tư mối. Chẳng lẽ Thảo Dân liền không biết đó là chém đầu tử tội. Nói cái gì nữa Thảo Dân ỉ vào nhà mình huynh đệ quan uy hoành hành quê nhà, cường mua cường bán, càng là vớ vẩn. Ta mục Thanh Huy tuy không dám nói chính mình là cái đại thiện nhân, khá vậy không thẹn với lương tâm, tuyệt đối không dám làm kia chờ không lương tâm sự. Ta mục gia hiệu buôn tất cả mua bán đều là ghi sổ, lần này tiến đến, sổ sách Thảo Dân cũng là đều mang theo. Đại nhân chỉ lo gọi người đi tra, lại truyền nhân chứng, cùng thị trường đối lập cũng hảo, chuyên nhân hỏi chuyện cũng thế, thảo dân tuyệt đối không có hai lời. Kìa quan viên lại không vội mà gọi người kiểm toán, chỉ là loát loát chồng dâu, nhặt lên trên bàn hai trường tràn ngập tự giấy nhìn một hồi, nghiêm mặt nói, mục thanh huy, lại có người cáo ngươi mưu sát thân phụ, cướp đoạt gia sản, ngươi lại có gì nói. Có thể cáo hắn mưu sát thân phụ, trừ bỏ lan gì nương cùng kia hai cái con vợ lẽ mục tử hằng, mục tử nguyên không còn hắn tuyển. Mục Thanh Huy soát ngẩng đầu, nội tâm trung chưa bao giờ giống như bây giờ hối hận, hối hận không đem kia tiểu tiện nhân cùng kia hai cái nghiệt trùng trước tiên xử lý sạch sẽ. Sớm chút năm kia Mục Tử Nguyên bị chính mình âm thầm dụ dỗ mê thượng một cái phong trần nữ tử, lại thai họa gia nghiệp, cuối cùng thế nhưng lưu luyến sòng bạc, đem phân đến tam đống nhà cửa cùng gia sản thua hơn phân nửa. Cuối cùng Lan Dì Nương thấy như vậy đi xuống không phải pháp nhi, thế nhưng cắn răng đem cuối cùng một đống tòa nhà cũng bán của cải lấy tiền mặt, lui về trong thị trấn Từ đây lúc sau lại không một tiếng động. Mục Thanh Huy vốn định đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối phương chỉ co đầu rút cổ không ra, rất cẩn thận, lại cung kêu hắn nhất thời không thể nài hà, lại không dám làm quá lộ dấu vết, đành phải âm thầm chờ đợi thời cơ. Không thành tưởng hắn không đợi đến thời cơ đâu, đối phương thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Chuyện này chết đều không thể nhận. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Huy lập tức cắn răng một cái, càng thêm trầm tính hồ, thảo dân oan uổng nột đại nhân, đến tột cùng là người nào như vậy hỗn trướng? thế nhưng lấy tiểu nhân số khổ vong phụ làm văn. Nói nói, hắn thế nhưng nước mắt và nước mũi đều hạ, lại nước nở nói, Thảo Dân không dám nói chính mình là cái hiếu tử, nhưng xưa nay cũng là cần cụ chăm chỉ, sợ kêu phụ thân thất vọng. Sau lại gia phụ bệnh nặng, Thảo Dân lại cấp lại sợ, nơi nơi thỉnh y y hỏi dược, hận không thể đem thiên hạ danh y y đều tù với trong nhà. Còn nữa, Thảo Dân lại có cái gì lý do mưu hại đâu. Không sợ nói câu thiên lôi đánh xuống nói, căn cứ bổn triều luật pháp, Thảo Dân đã là trưởng tử lại là con vợ cả, phụ thân trăm năm sau, trong nhà sản nghiệp đều là Thảo Dân, chẳng lẽ Thảo Dân liền như vậy chờ không được. Một hai phải vì sớm kia mấy năm, liền gánh vác một cái giết người tội danh. Kia chủ thẩm quan viên nghe xong gật gật đầu, nói, lại cũng có lý. Sắc thật như Mục Thanh Huy lời nói, hắn căn bản không có lý do giết người, nhưng lại cũng không thể nghe lời nói của một phía, liền tiếp tục thẩm vấn. Mục Thanh Huy lại biết chính mình cần phải nắm chặt hết thể thời cơ phân biệt, liền lại đột nói. Đại nhân minh dám, thảo dân là buồn bán, lại là hội trưởng, không nói được cũng sẽ đắc tội tiểu nhân, thường ngày cũng từng có người ác ngữ ham hại. Bọn họ chỉ nói ta giết người, rồi lại có gì bằng chứng. Nếu không có, thảo dân đó là đã chết cũng không thể nhắm mắt. Kêu quan viên gật gật đầu, ý bảo hắn an tĩnh lại, sau đó lại hỏi chút vấn đề, liền đem hắn tạm thời bắt giữ. Bởi vậy khi cũng không có sát thực chứng cứ chứng minh Mục Thanh Huy sát thật có tội, thả hắn thân đệ đệ còn ở biên cương tác chiến, là có công chi thần. Đại lao kia đầu đối hắn cũng pha khách khí, không chỉ có cho sạch sẽ nhà tù, thả phía sau Đỗ Văn muốn tới thăm tù, cũng xử điểm bạc sau thuận lợi vào được. Lại là ta liên lụy các ngươi, lại lần nữa nhìn thấy hắn, Mục Thanh Huy thật sự trăm mối cảm xúc nỗi ngang, liên thanh thở dài nói, hiện giờ thật là biết vậy chẳng làm. Lúc trước thận hành liền cùng ta nói rồi, muốn kêu ta nhiều hơn đề phòng, nhưng ta không những không nghe đi bảo, ngược lại, nói tới đây, hắn nhịn không được lại thật dài thở dài. Nhà mình huynh đệ ở biên quan chém giết. Sinh tử chưa biết, chính mình cái này đường ca ca không những không thể giúp hắn cái gì, ngược lại chỉ cấp thêm phiền, lại kêu hắn tình có thể kham. Huynh trưởng giờ phút này không cần phải nói này đó Đô Văn thấy hắn một mặt đắm chìm ở hối hận chung, vội nói, trước mắt nhất quan trọng là muốn trước bảo ngươi cùng mục giá hiệu buôn chu toàn. Nếu ngươi đủ, kia thận hành lạm dụng chức quyền chờ tội danh liền cũng liền ngồi thật, tiếp theo cái xui xẻo chính là hắn. Ngươi nói rất là, có thể bỏ cho tới bây giờ địa vị mục thanh huy cũng phi bình thường. Một khi để điểm liền nhanh trong ý thức được chính mình thất thố, vội thu liệm tâm thần, tĩnh tâm nghe lên. Đỗ Văn bay nhanh hướng bốn phía nhìn xem, xác định không người nghe lén mới đến gần rồi, ghé vào hắn bên tai thì thầm nói, ta biết huynh trưởng xưa nay cũng là làm việc chu toàn người, đó là bên ngoài có người hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ cũng không có gì làm bằng sắt chứng cứ, vì nay chi kế, đó là mặc kệ bọn họ dính liễu cái gì, huynh trưởng đều tất yếu cắn chết không nhận. Đỗ Văn cũng biết mục thanh huy tất nhiên không phải kia chờ lòng dạ đàn bà người. Lúc trước Mục ra bên trong tình thế như vậy hỗn loạn, tuổi còn trẻ hắn lại dùng ngắn ngủn mấy năm liền chân áp xuống dưới, sau lại nhất có uy hiếp lan gì nương một nhà ba người cũng nhân đủ loại nguyên nhân nghèo túng. Nếu nói này trong đó không có đẩy tay, đó là đánh chết Đô Văn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng dù vậy, Đô Văn cũng muốn bảo hắn, hơn nữa nhất định phải giữ được. Bởi vì mặc kệ sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, Mục Thanh Huy đối người trong nhà thật sự là không lời gì để nói, thả bên ngoài thanh danh cũng cực hảo tuyệt đối không làm thất vọng thánh nhân ngự tứ nghĩa thương tấm biển. Nhân sinh trên đời, nếu tưởng giữ được chính mình cùng người nhà một đời Thái Bình, tất nhiên muốn trả giá rất nhiều đồ vật, đôi khi, đó là đôi tay dính máu. Đỗ Văn chưa bao giờ nói qua chính mình là cái gì thuần túy người tốt, hắn chỉ nghĩ làm quyền thần, muốn yêu người nhà đều cả đời bình an trôi chảy nếu có người nào chắn hắn lộ, hắn cũng không ngại. Mục Thanh Huy nghe vậy trong lòng giật mình, bản năng quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, liền có rất nhiều lời nói đều ở không nói chung Hán Miễn cưỡng định định tâm thần, ở trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, sau đó thấp giọng nói: Hảo huynh đệ, Vi huynh hiện giờ có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi, Triều đình chỉ biết ta danh nghĩa mục gia hiệu bùn, lại không biết ta ở phía nam còn có sản nghiệp, là ta hai cái người tâm phúc, hạ có đội tàu, sưởng đóng tàu chờ. Chỉ ta hiện giờ gặp khó, đúng là khảo nghiệm nhân tâm thời điểm. Ngươi thả tốn nhiều tâm, giúp ta âm thầm lưu ý ngươi kia hai cái chất nhi còn nhỏ, cũng làm phiền ngươi hỗ trợ chiều ứng. Đúng rồi. Ta ở Long Đức Tiền Trang còn có khác một bút khoản tiền, là ngươi tẩu tử cũng không biết, quay đầu lại nếu cần tiền bạc chuẩn bị, ngươi trăm triệu không cần chính mình tiêu pha, chỉ lo từ nơi đó đầu lấy dùng đó là. Đỗ Văn Khổ Trung Mua vui nở nụ cười, gật gật đầu, nói, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, huynh trưởng chớ có lo lắng, ta tất nhiên không thấy ngoại, liền tính kêu ta chính mình chuẩn bị, cũng không đến kêu rất nhiều ngân lượng nha. Liên tiếp mấy ngày, Mục Thanh Huy cuối cùng có thể cười vài tiếng, bất quá cũng biết thời gian cấp bách. Trận tiếp tục nói, còn lại ngươi yên tâm, bọn họ chỉ lo chó điên cắn xé, lại cắn không dưới da lông. Đây là nói chính hắn làm việc không lưu dấu vết. Có hắn chính miệng bảo đảm, Đỗ văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại khó nén lo lắng nói, huynh trưởng là có thể vì người, ta cũng liền không nói lời nói dối, chỉ tam hoàng tử kia đầu xử quỷ kế, gọi người ở ngươi nhà cửa trung ẩn giấu tư mối tiền giấy, hiện giờ đều đã tìm kiếm ra tới, lại không hảo tẩy trắng. Vì nay chi kế, chỉ cần cắn chết không nhận lại đẩy đến người khác trên người đi chỉ huynh trưởng chú định muốn phóng chút huyết tiên ba không có còn nhưng lại kiếm cái này đảo không sao Mục thanh huy mấy năm nay cũng cùng các nơi quan viên giao tế tự nhiên sẽ hiểu bên trong môn đạo chính mình nếu đã vào được mặc dù thật vô tội không thoát một tầng ra sợ là ra không được mà chỉ cần người tồn tại còn sợ không có đông sơn tái khởi ngày nghe hắn nói như vậy đỗ văn ngược lại kính nể lên chắp tay nói huynh trưởng quả nhiên là cái hảo kiệt ngục thanh huy cười khổ lắc đầu nói chớ có nói cười, cái gì hào kiệt người hùng, chỉ sợ lúc này muốn thành cầu hùng lý. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó Đỗ Văn lại dặn dò vài câu, đang muốn rời đi hết sức, lại nghe Mục Thanh Huy đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội gọi lại hắn nói, nếu tưởng chứng minh ta vô tội, chỉ sợ chỉ bằng tài ăn nói thượng ngại đơn bạc chút, cần phải tìm cái có trọng lượng người, tốt nhất là đường triều quan viên làm chứng. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đã có tính toán, Đỗ Văn vội hỏi là ai, Mục Thanh Huy nói, nguyên tế Nam tri phủ. Sau bị điều đi vân Nam, năm trước rốt cuộc điều đến Quý Châu Hàn Phượng. Hắn cùng ta quan hệ cá nhân cực đốc, thả cũng từng ở tế Nam nhậm chức nếu có hắn làm chứng, chứng thực ta phụ nãi tự nhiên qua đời, lan gì nương đám người là mượn cơ hội trả thù, lời đồn liền tự sụp đổ. Đỗ Văn nghe vậy đại hỉ, nói, nếu quả nhiên có thể được hắn lực đỉnh, tự nhiên là làm ít công to. Hắn xa ở Quý Châu, chỉ sợ còn chưa từng biết được việc này lý, việc này không nên chậm trễ ta đây liền đi mượn giấy bút. Huynh trưởng tức khắc thư từ một phòng, ta gọi người suốt đêm đưa đi. Nói xong, thế nhưng liền phải đi ra ngoài vơ vét giấy bút. Mục Thanh Huy lại chờ không kịp, trước gọi lại hắn, ngay sau đó liền mặt không đổi sắc rảo phá chính mình ngón trỏ, lại thuận tay xe xuống tuyết trắng nội thường bộ phiến, nhào vào thảo đôi phía trên bay nhanh viết lên. Nhân sự tình quan mấy nhà sinh tử tồn vong, Mục Thanh Huy lại là từ lúc chào đời tới nay lần đầu bị âm, xưa nay chỉ có hắn hố người, không có người khác hô hắn, bởi vậy khí huyết quay cùng tự tự huyết lệ, không bao lâu liền vùng lên mà liền. Viết xong lúc sau, Mục Thanh Huy hướng huyết thư phía trên thổi mấy thổi, liền gấp lại giao cho Đỗ Văn, trịnh trọng hành lễ, nói: "Làm phiền." Đỗ Văn cũng bất đồng hắn khách sáo, chỉ đáp lễ lại, cẩn thận đem huyết thư nộp trong trong lòng lực, bước nhanh đi. Mới vừa vừa vào cửa, Đỗ Văn liền đem kia huyết thư phong ấn với giấy dầu bao vây ống trúc bên trong, giao cho bành Ngọc, lại cho chính hắn tự tay viết thư từ, ngàn dặn dò vạn dặn dò nói: "Cấp tốc, ngươi cầm ta ân tín." Tức khắc ra khỏi thành, đi quan đạo, thẳng lấy quý châu tỉnh. Bành ngọc tiếp, không khỏi lo lắng nói, lao ra, hiện giờ các nơi giới nghiêm, tra lợi hại, tiểu nhân giờ phút này ra khỏi thành, lại đi quan đạo, hay không sẽ liên lụy đến lao ra. Sự tình quan khẩn cấp, cũng cố không tới kia rất nhiều đô văn chắp tay sau lưng, ở trước bàn đi dạo hai bước, thổn thức nói, lần này bên ngoài thượng là mục gia hiệu buôn cây to đón gió, nhưng kỳ thật là hướng về phía sư công đi, nếu lúc này huynh trưởng nhận tài. Không riêng thận hành phải bị liên lụy, ta lại như thế nào có thể thảo hảo. Vạn ngã thận hành, tiếp theo cái chính là ta. Không cần nhiều lời, thủ thành tướng quân cùng ta có cũ, nhưng qua hôm nay liền muốn thay ca, liền khó nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi này liền đi thôi. Nghe hắn nói đến cái này phần thượng, Bành Ngọc cũng không cần phải nhiều lời nữa, lung tung trở về phòng lấy hai kiện quần áo mùa đông cùng một bao lương khô, lại treo túi nước, này liền ra roi thúc ngựa chiều năm đi. Tiễn đi Bành Ngọc lúc sau. Đỗ Văn đang muốn lại đi đường phủ, cùng đường Nha thương nghị một phen, lại thấy mỗi tử Đỗ Hà ôm cháu ngoại mau mau tới, vào cửa liền mặt mang cấp sắc nói, thực nhi phải đi đâu? Chất nhi? Cái nào chất nhi? Đỗ Văn gần nhất cũng là vội hôn đầu, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, qua một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này thực nhi phi bị chất nhi, lại là mục thanh huy trường tử, bị mỗi phu thời trẻ liền lưu tại khai phong đọc sách mục thực. Đỗ Văn dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, trước tiếp nhận cháu ngoại đầu trong chốc lát. Lúc này mới méo hắn tay nhỏ hỏi, đại chơi lạnh, trong nhà đầu lại loạn, nghe nói tẩu tẩu vội ăn cơm công phu cũng chưa, hắn lại trở về làm chi. Mau mau bất quá một cái xác định địa điểm nhi đại hoa hoa, lời nói đều sẽ không nói, lại nơi nào có thể biết được các đại nhân khó xử. Lúc này cũng chỉ là vui mừng có người cùng chính mình chơi, lập tức khanh khách cười rộ lên. Đỗ Hà mới vừa rồi cũng là như vậy cùng mục thực nói, hiện giờ chính miệng khô lời khô, lập tức ngồi xuống ăn một ly trà, nói, đúng là lời này đâu nhưng rốt cuộc trong nhà ra như vậy đại sự, đó là thay đổi người ta, sợ cũng ngồi không được đâu. Mục Thanh Huy bị áp vào kinh sự sáng sớm liền truyền khai, rốt cuộc làm một phương cự giả, lại là từng bị thánh nhân ban cho quá nghĩa thương tấm biển, Mục Thanh Huy cũng coi như là đại lộc triều thương giới danh nhân, thật sự phát lại liên lụy đến cái gì mưu hại thân phụ sự tình, không thua gì xét đánh giữa trời quang, cũng là nháo đến ồn ào huyên náo, đang ở khai phong mục thực như thế nào nghe không được tiếng gió. hắn không chỉ có nghe được thậm chí còn bị học cùng trường không ngừng một lần lấy tới rêu cợt, đã sớm ngồi không yên. Đỗ Hà lại thở dài một hơi, nói, hắn từ nhỏ cẩm ý ngọc thực lớn lên, cũng chính là mấy năm nay bị thận hành buộc đọc sách tài lược mệnh mọi chút, phía trước có từng ăn qua cái gì khổ. Hiện giờ chợt gặp đại biến, nghĩ đến cũng là khó chịu thần. Ngọc không mài không sáng, người không ma không ra gì đỗ văn suy nghĩ một hồi, lại nói, là chuyện xấu, lại cũng là chuyện tốt, nếu là hắn thật sự muốn ra đi, người ta chẳng lẽ còn có thể cưỡng lưu Sợ là để lại cũng không tâm đọc sách Ngược lại gian nan Không trải qua mưa gió không thấy cầu vồng Đỗ Hà tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này Nhưng nói đến dễ dàng làm tới khó Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng coi như là Chính mình nhìn lớn lên Thập phần thân mật Như thế nào bỏ được nhà hắn đi chịu khổ Ba bá Huynh mội hai người đối diện ngồi không nói gì Mục thực thế nhưng từ bên ngoài vào được Vào cửa lúc sau thấy bọn họ hai người đều ở Thế nhưng không nói hai lời trước vén Lên áo choàng quỳ xuống lại hướng lạnh như băng ngạnh băng băng trên mặt đất hung hăng khấu mấy cái đầu nước nở nói bá bá thầm thầm chất nhi thật sự là nhớ mong mẫu thân đặc cầu bá bá thầm thầm hứa nhà ta đi Đỗ Văn vội tiến lên đem hắn kéo thấy hắn cái chán đã sưng đỏ lên không khỏi thở dài người này lại là tội gì mục thức không cấm hốc mắt dương dương nói ta biết phụ thân đã bị nhốt lại ta bạch dài quá lớn như vậy vô đức vô năng liền thấy một mặt đều không thể đủ càng miễn bản vì hắn rửa sạch van khuất, thật sự uổng làm con cái nhưng tốt xấu ta cũng là ăn mục gia lương mẹ lớn lên, như thế nào có thể trơ mắt nhìn mẫu thân một người ở nhà trong ngoài làm lụng vất vả, chính mình lại như cũ ở chỗ này ăn nhàn. Đó là giấc cũng ngủ không được. Nói, hắn liền ô ô yết yết khóc lên, hồng con mắt, lại đứt quãng nói, đáng thương mẫu thân một cái nữ tác nhân ra, đệ đệ còn như vậy tiểu, nàng lại muốn cố ra, lại muốn chiếu cố mua bán sản nghiệp, như thế nào vội đến lại đây. Nói không chừng phía dưới liền có người khi dễ nàng đâu, ta, ta liền tính không bản lĩnh cũng là muốn ra đi cùng nàng trong lưng. Hảo hài tử, mau đừng khóc. Hắn nói được đáng thương, Đỗ Hà cũng đi theo trong lòng phiếm toan, tiến lên bút hắn đầu nói, ngươi đều nói như vậy, ta đó là lại không yên tâm, chẳng lẽ còn có thể cường lưu. Ngươi cũng không cần khóc, cũng không cần xuất ruột, người bà bá hôm nay đã thấy phụ thân ngươi, hắn thực hảo, còn lo lắng các ngươi lý. Vừa nghe lời này, mục thực cũng không rảnh lo khóc, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đỗ Văn. Phần 157 Đỗ Văn gật gật đầu. Nói, ta cũng là vụng trống đi, nhà ngươi đi lúc sau chỉ có thể nói cùng mẫu thân ngươi một người, têu nàng yên tâm. nay án điểm đáng ngờ thật nhiều, lại liên lụy cực quảng, phía trên cũng mặc kệ lung tung sự án, cũng không dám dụng hình, phụ thân ngươi cũng bất quá ở bên trong chịu khổ chút thời gian thôi, nghĩ đến quá không được hồi lâu là có thể về nhà. Mục thức nghe xong, không nói lời nào, lại phát gục trên mặt đất, ngã đầu liền bái, nước mắt ra hằng Đỗ văn thở dài một tiếng, tự mình đem hắn nâng dậy. Lại gọi người cầm chút lộ phí cùng hắn, nói, trở về thu thập bọc hành lý đi, ngày mai sáng sớm khởi hành, ra đi hảo sinh chiếu cố mẫu thân đấu đệ, này đầu một có tin nhi ta liền tông cổ người nói cho các ngươi chớ có lo lắng. Mục thực biên nghe biên gật đầu, lại lau nước mắt, lúc này mới ngàn ân vạn tạ đi. Nhìn hắn bay nhanh rời đi bóng dáng, đồ hà không cấm thổn thức nói, ban đầu cỡ nào rộng rãi hài tử, nhìn thật sự một chút tâm sự đều vô, lúc này ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng liền dường như trưởng thành. Đỗ Văn cũng nói, đúng là lý lẽ này, với huynh trưởng tuy là một tiếp, nhưng đối đứa nhỏ này lại chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu, người sao, tổng phải trải qua chút sự tình mới có thể lớn lên. Hắn cũng là cái kẻ hai mặt, mới vừa nói mục thực là như thế này, túi đầu nhìn đến đối diện chính mình chảy nước miếng tiểu mau mau sao, thế nhưng nháy mắt thay đổi một bộ lý do thoái thác, nghiêm trang nói, vật nhỏ, cứu cứu thật là hy vọng ngươi vĩnh viễn đều như vậy vui sướng, vô ưu vô lự. Chương 109 Thái tử điện hạ yêu quý huynh đệ, thật sự vì ta bối chi mẫu mực. Vi thần mỗi khi tư cập liền cảm khái vạn phần, chấn động không thôi, tư cho rằng tương lai thái tử điện hạ định có thể vì một đời hiền thần, lưu danh thiên cổ. Nguyên bản nghe nói Đỗ Văn tới cầu kiến chính mình, hoàng thái tử còn có chút đắc ý, cho rằng có thể nhìn đến hắn vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng, như thế nào lúc này càng nghe càng không thích hợp như đâu. Hợp lại hắn là nói chính mình tuyệt đối kế vị vô vọng, chỉ có thể làm người thần mà không thể làm người quân. Ngươi lớn mất Hoàng thái tử giận tím mặt nói, thân lang càn. Đỗ văn không tiêu ngạo không siềm nịnh đác. Tuy rằng là thỉnh tội nói, nhưng vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt lại nhìn không ra một chút hồi ý, chỉ kêu hoàng thái tử càng thêm nổi trận lôi đình lên. Đỗ văn can đảm tự không cần phải nói, lúc trước vẫn là một người nho nhỏ tú tài là lúc liền dám ở nạn hạn hán tàn sát bừa bãi hết sức nơi nơi du tẩu, sau lại thuận lợi bước lên trong triều đình, mấy năm nay cũng coi như thần kinh bắt chiến, xem đủ rồi thiên tử giận dữ cùng quyền thần chi tranh. Mà ở hắn trong lòng, chỉ sợ vị này hưu danh vô thật hoàng thái tử xa không bằng tay cầm thực quyền, môn đồ khắp nơi ngụy uy hiếp tới đại, chính mình còn không sợ ngụy uyên lại như thế nào sẽ đem hắn lửa giận đặt ở trong mắt. Mà hoàng thái tử cũng thật sự là biết chính mình tạm thời không thể đem cái này tức chết người không đền mạng cương cây đậu thế nào. Hoàng thái tử ở trong lòng thật sâu mà hút mấy hơi thở, không được báo cho chính mình phải có phong độ, rốt cuộc hắn sẽ là ở không lâu tương lai quân lâm thiên hạ người. Phụ hoàng còn thường xuyên bị ngự xử đài những cái đó người bảo thủ sốc gốc gác mắng thương nhân chi tử, nếu là chính mình liền điểm này cơn giận không đâu đều chịu không nổi, lại như thế nào làm người quân. Hắn nỗ lực định định tâm thần, cười lạnh hỏi Đỗ Văn, Nga, cô đảo thật muốn nghe một chút người cao kiến. Đỗ Văn vẻ mặt vô tội kinh ngạc, dường như hắn không rõ quả thực liền không xứng làm người giống nhau nói, sao, điện hạ không biết. Hoàng thái tử một khuôn mặt đều đỏ lên. Nhìn qua tựa hồ tùy thời muốn gọi người đem này cuồng đồ kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Nhìn hắn, quả thực đang xem một người tuổi trẻ bản đường nha giống nhau. Cũng may Đô văn tuy rằng cuồng ngạo, cũng đều không phải là hoàn toàn không có một chút số, kích thích cũng là điểm đến tức ăn, mắt thấy này hoàng thái tử sắp không chịu nổi, liền thoáng thu liễm, nghiêm mặt nói, vi thần biết điện hạ tính toán, cũng nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới đối ngài hành động lần cảm kinh ngạc. Hoàng thái tử cười lạnh không thôi, thong thả ung dung trở lại thượng đầu ngồi. Một bên cho chính mình châm trà, một bên phong thả ung dung nói, cớ gì? Hắn tính toán, nói đến cùng bất quá là kế thừa ngôi vị hoàng đế thôi, nguyên bản hắn còn tưởng mở miệng phủ nhận, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, chút tâm tư này ai đoán không ra, cũng không cần cất giấu. Đỗ Văn nói, xem trước mắt, có hy vọng kế thừa đại vị giả ít đòi không có mấy, nguyên bản, vi thần tư cho rằng điện hạ quả thật số một người được chọn. Nề hạ điện hạ lại luôn là làm chút vì người khác may áo cưới hành động. Vi thần thật sự nhìn không được, lúc này mới lớn mật góp lời. Khi nói chuyện hắn còn không ngừng thở ngắn than dài, biểu tình thập phần tiếc nuối, cơ hồ liền phải trói lọi đến nói đến Hoàng Thái tử trên mặt, nói hắn là cái ngu xuẩn. Hiện nhiên Hoàng Thái tử điểm này xem mặt đoán ý nhãn lực giới vẫn phải có, sắc mặt tức khắc lại không được tốt xem, chỉ tới đế cô nén tức giận, chuẩn bị nghe hắn kế tiếp muốn nói gì. Nếu vẫn là như vậy vô lễ lời nói việc làm, đến lúc đó lại đẩy ra đi chém không mượn. Trước mắt nhất có thể đối điện hạ cấu thành uy hiếp, phi xuất thân cao quý tam hoàng tử Mạc Trúc, này mẹ đẻ mãi đương kim nguyên hậu, thả Chiêu Hiền đại sĩ, thanh danh Lan xa, cũng may lần trước hắn trời xui đất khiến vào đại lý tự, danh vọng ngã đến đáy quốc. Nếu ta là điện hạ, tất nhiên muốn mượn này cơ hội tốt, nhất cử tuyệt hắn hết thể khả năng, làm hắn bĩnh vô xoay người ngày. Hoàng thái tử cười nhạt một tiếng, không để bụng, hiển nhiên cho rằng Đỗ Văn nói chính là vô nghĩa. Đỗ Văn lại đột nhiên chuyện vừa chuyện, vô cùng đau đớn nói: Nhưng điện hạ lại là như thế nào làm đâu. Thế nhưng ở vì tam điện hạ rửa sạch toan quất thật sự là đại công vô tư, tiêu vi thần cảm động cực kỳ. Hoàng thái tử nghe đến đó, không khỏi vô an dựng lên, chỉ vào mùi hăn mắng to nói, đừng tưởng rằng cô không biết ngươi đánh tới cái gì chú ý, bất quá là tưởng thế ngươi kia gian thương quan hệ thông gia làm rõ mấu chút thôi. Ngươi nếu là tưởng bằng này ba tức không lạn miệng lưỡi liền lấy cô đương thương xử, vậy mười phần sai. Đỗ Văn vẫn không núp đích chỉ rũ đầu an an tĩnh tĩnh nghe này côn thương mắng thầm nghĩ tuy là ngươi như thế nào nổi trận lôi đình lao tử cũng xử ngươi xử định rồi vẫn luôn chờ hoàng thái tử mang xong, thở hổn hển đứng ở nơi đó chống lạnh đỗ văn mới lại làm ra vẻ thở dài hướng dẫn từng bước hỏi xin hỏi điện hạ tam hoàng tử lúc trước lạ như thế nào đi vào đâu hoàng thái tử không kiên nhẫn nói tự nhiên là bởi vì 12 đệ bị thương đỗ văn lại hỏi kia phía trước triều thần liên danh thượng thư cựu công chúa khắp nơi buôn đầu Rõ ràng Tam Hoàng tử đã sắp bị thả ra, lại vì sao ngược lại bị thánh nhân ấn xuống đi đâu. Cho rằng Tam Hoàng tử tiếng hô rất cao, vây cánh không ít, phía trước tuy rằng có người phản bội, nhưng rốt cuộc còn có bạn bè tốt tung tăng nhảy nhót, du thuyết không ít người đọc sách, cùng cựu công chúa tiền triều hậu cung liền thành một hơi, cơ hồ thuyết phục thánh nhân. Sau đó, Hoàng Thái tử bỗng nhiên đem đôi mắt đều tròn tròn, chỉ vào đô văn cả kinh nói, là các ngươi làm. Như vậy xem ra... Chuyện này thật sự từ đầu tới đuôi đều tràn ngập âm nhu hương vị. Nói xong, hắn rồi lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lập tức đứng dậy đánh lên chuyển nhi, biên chuyển biên lẩm bẩm nói: "Không đúng, không đúng. Nếu thật sự như thế, các ngươi chẳng phải là ngược lại thân thủ đem kia mục thanh huy đẩy vào hố lửa." Nói không thông, nói không thông. Các ngươi là 12 đại người. Mắt thấy hắn càng đoán càng thái quá, Đỗ Văn trong lòng kinh hãi và phẫn, thầm nghĩ lại như vậy đi xuống không được, ai biết hắn lại sẽ làm gì lung tung suy đoán. Vội ngăn nói, cũng không phải. Điện hạ chớ có nhiều tư nghĩ nhiều, nói câu không xuôi hay nói, ta sư công nhân vật như thế nào, điện hạ cùng tam hoàng tử đám người nhiều lần mời chào cũng không từng để ý tới, như thế nào sẽ đứng ở thập nhị hoàng tử kia chỗ. Hoàng thái tử ngẩn ra, tuy rằng cảm thấy lời này đích xác có điểm không lớn xuôi hay, còn thật gọi người vô pháp cãi lại. Đúng rồi, đường nha nhân vật như thế nào, bọn họ này đó sớm đã thành niên, có quyền thế hoàng tử còn mời chào bất động. Mười hai đệ bất quá đi theo lão tam hồng phía sau chó mặt sệ, muốn cái gì không có gì, lại nơi nào tới thể diện. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng Hoàng Thái tử ngoài miệng lại không thể tán đồng, bằng không chẳng phải là kêu thằng nhãi này càng thêm đắc ý. Thấy Hoàng Thái tử im lặng không nói, Đỗ Văn cũng biết hắn nội tâm tất nhiên đã giao động, liền rèn sát khi còn nóng nói. Điện hạ, ngài nói vi thần có tư tâm không giả, bởi vì vi thần sắc thật muốn đem mục thanh huy cứu ra, nhưng việc này cùng ngài lại cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Nếu tưởng hợp tác, như vậy liền yêu cầu trình độ nhất định thượng công bằng, một mặt phủ nhận chỉ biết gia tăng lẫn nhau cảm giác không tín nhiệm, mà xét thấy bọn họ lẫn nhau chi gian vốn đã kinh tồn tại cũng đủ nhiều lẫn nhau nghi kỵ. Hoàng thái tử trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới thông thả ung dung nói, cô có thể có chỗ tốt gì? Nếu là đem mục thanh huy khấu hạ, không nói được chính mình còn có thể đến cái mấy trăm vạn gia tài, người nào tâm thu mua không tới. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu thật đem mục thanh huy lộng chết, Chẳng phải là mặt bên xác minh Tam hoàng tử vô tội? Như thế thả cọc về núi, liên lại cho chính mình bằng thêm một tầng chướng ngại. Nhưng nếu là đúng như Đồ Văn lời nói, tìm mọi cách vì mục Thanh Huy tẩy trắng, đem Tam hoàng tử mời chào không thành ý muốn hiếp bức tội danh đóng đinh, hắn cũng liền thuận thế thiếu một cái đối thủ, thả danh chính ngôn thuận, ai cũng sẽ không nói chính mình cái gì. Nhưng mà, kia dù sao cũng là mấy trăm vạn lượng bạc trăm nha. Như vậy Bạch Bạch buông tha, liền như kia đến bên miệng thuộc vị bay, thật sự đau mình. Đỗ văn biết hoàng thái tử cùng mục thanh huy không thù không oán, lần này nhìn thẳng không bỏ, chỉ sợ cũng là đồ tài. Phải biết hoàng thái tử không có nhà ngoại duy trì, liền như trời sinh thiếu một tay, mà đoạt ngôi vị hoàng đế loại chuyện này không phải là nhỏ. Một không cẩn thận liền muốn rơi đầu, muốn tiêu người khăng khăng một mực vì người bán mạng, chỉ dựa vào một chương mồm mép nhưng không đủ, còn phải có thật thật tại tại chỗ tốt. Trong đó rất quan trọng hạng nhất đó là bạc. Bằng không ngươi cho rằng trong quân những cái đó đầu vóc đơn giản vũ phu. Vì sao sẽ như vậy ủng hộ nhị hoàng tử? Còn còn không phải là bởi vì tốc quý phi, cơ hồ đem nhà mẹ để sở hữu của cải đều áp thượng. Kêu mục thanh huy trà trộn nhiều năm, tưởng cũng biết hao tiền miễn thai đạo lý Đô Văn Bội nói, nếu điện hạ có thể ngọc thành việc này, không nói đến mục gia người sẽ như thế nào cảm kích, đó là vi thần cùng mục tướng quân, không nói được muốn sẽ lánh ngài tình đâu. Còn nữa, còn có thể đem tam điện hạ gắt gao áp xuống. Chẳng phải là, tam toàn này Mỹ. Điện hạ làm sao nhạc mà không vì đâu. Đỗ Văn Tài ăn nói thật sự nhất lưu, ánh mắt biểu tình ngựa khí không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy mê hoặc tính, chỉ kêu Hoàng Thái tử không tự giác liền theo hắn tư duy, cùng miên man bất định lên. Là nha, hiện giờ liền đường nha đều ở thế mục thanh huy cầu tình, nếu là chính mình nhất ý cô hành, một hai phải trị mục thanh huy vào chỗ chết, chớ nói kết minh, chỉ sợ lại sẽ chống giống nhiều tăng mấy nhà kẻ thù, đến lúc đó đó là được tiền tài cũng nhiều lực cản, rất có chút mất nhiều hơn được. Nhưng nếu chính mình có thể dốc hết sức thúc đẩy việc này, biến chiến tranh thành tơ lùa, cứu mục thanh huy cùng nước lửa bên trong, chẳng lẽ hắn sẽ không cho chính mình chỗ tốt? Thả liên như Đô Văn lời nói, mặc kệ là hắn vẫn là kia mục thanh hàn, đó là đường nha, không nói được cũng muốn đối chính mình thay đổi rất nhiều. Là muốn mấy cái địch nhân, vẫn là muốn mấy cái minh hiếu. Hoàng thái tử chỉ ở trong lòng đánh cái chuyển nhi, liền đã mơ hồ có đáp án. Trước mắt tình thế cập rắc rối phức tạp lại ngày càng trong sáng, thay đổi trong nháy mắt chỉ ở trong trước mắt Hơi có chút thế đơn lực cô Hoàng Thái tử gánh vác không dậy nổi một chút nguy hiểm. Hắn trầm tư một lát, nỗ lực rụt rẻ nói, việc này với cô mà nói, cũng không khó làm, nhưng ngươi cũng biết, nhân sinh trên đời, chú ý đó là một cái thành tựu không thành không đủ để lập buồn. Đỗ Văn hiểu rõ cười, hướng hắn chắp tay, nói, điện hạ yên tâm, điểm này chủ vi thần vẫn là có thể thế hắn làm. Hoàng Thái tử cười nhạo một tiếng, tựa hồ cũng không lỡ tin. Đỗ Văn cũng không nói cho chính hắn phía trước đã gặp qua mục thanh huy lại rất có ánh mắt nói, điện hạ xử sự, sự ổn thỏa, vi thần tự nhiên cũng đến cẩn thận chút mới hảo, không bằng vi thần tự mình đi đối hắn hiểu lấy lợi hại, đến cái sát thật tin nhi. bất quá, hiện giờ mục thanh huy bị nhốt ở đại lao bên trong, lại là vào không được. nay có khó gì? hoàng thái tử cười ngạo nệ, rốt cuộc từ đỗ văn trên người tìm về một chút ưu thế, lập tức không chút nào để ý lấy ra một khối eo bài, đệ cùng hắn nói, cầm cô eo bài, thông suốt. đỗ văn vừa muốn đi tiếp. Hoàng thái tử rồi lại đột nhiên đem tay thu trở về, âm chắc chắc cảnh cáo nói, bất quá, chớ có đánh giá cô là hảo lửa gạt, nếu kêu cô biết người lấy này eo bài đi làm bên, đầu của ngươi, người nhà ngươi đầu, cô sẽ tự gọi người cùng nhau mang tới. Có thể ở như vậy xấu hổ hoàn cảnh trung trưởng thành đến bây giờ, thả tuy là trung gian không ngừng có tiểu hoàng tử giáng sinh, cùng với hậu cung các phi tần hoặc minh hoặc ám mách lẹo, hoàng thái tử thế nhưng vẫn là ổn định vững chắc ngồi ở cái này vị trí thượng, cũng biết cũng không phải báo cỏ, đó là trên tay cũng không phải sạch sẽ, bởi vậy này chờ ánh mắt vừa ra, thế nhưng thật sự kêu Đỗ Văn trong lòng đánh cái đột. Bất quá thực mau, Đỗ Văn liền đem này tâm tư hủy diệt, bất động thanh sắc tiếp eo bài, gàn từng chữ một nói, vi thần minh bạch. Đó là núi đao biển lửa, lại như thế nào? Nô độc hướng rồi. Nhân hoàng thái tử cho eo bài, nếu chính mình không đi đại lao đi một chuyến, lãng phí không nói, cũng dễ dàng tiêu hắn lòng nghi ngờ, bởi vậy Đỗ Văn thật đã kêu người nhà thu thập chút ăn uống dụng cụ, còn có nguyên bộ nhạy áo, nhạy bị Một phát tặng đi vào. Mục Thanh Huy thấy hắn như vậy trong thời gian ngắn liền đi mà quay lại, càng chuyển nhà cũng tửa khiêng này rất nhiều đồ vật, còn kinh ngạc tới, nghe song đô văn giải thích mới dở khóc dở cười, lại thập phần kính nể.